Mụ mụ mau đến xem, đô đô ở bên kia nhiệt tình mà tiếp đón, đô đô phòng siêu đại siêu xinh đẹp. Diệp Phạn không có đến bọn họ tân gia đã tới, đô đô làm một cái trong nhà tiểu chủ nhân, phải hướng mụ mụ triển lãm tân gia mỗi một chỗ góc. Diệp Phạn mới vừa đi tiến bảo, liền nhìn đến đô đô bụng nhỏ hình ảnh, nàng thập phần cổ động mà cười, đây là đô đô chính mình phòng A. Đô đô cùng hạ hàng bí mật đều đã bảo mật lâu như vậy, đêm nay rốt cuộc gấp không chờ nổi mà nói ra, mụ mụ, ngươi cùng ba ba ở một phòng Diệp Phạn sửng suốt một chút, Đô Đô mềm như bông tay nhỏ che đi lên, giữ chặt tay nàng, mang theo Diệp Phạn hướng một cái khác phòng đi. Trong nhà mỗi cái địa phương, Đô Đô đều nhớ rõ nhưng lao. Diệp Phạn nhẹ nhàng phúc tay, môn đẩy khai, liền thấy bên trong cảnh tượng. Đô Đô nghiễm nhiên thực chuyên nghiệp bộ dáng, hắn nghiêm túc mà giới thiệu, đây là ba ba mụ mụ giường Sau đó, béo Đô Đô ngón tay chỉ hướng về phía bên cạnh tiểu giường mụ mụ đừng lo lắng, nếu mụ mụ quá tưởng Đô Đô, Đô Đô có đôi khi sẽ ngủ ở nơi này Đô, đô hai chỉ tay nhỏ vòng ở bên nhau, một đôi mắt to nhìn Diệp Phạn. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, hạ hàn đi đến, đô đô chạy tới, đánh vào hắn trên ủi, vẻ mặt tranh công bộ dáng Hạ hàn thanh em rơi xuống, đô đô thật ngoan, đều đã cùng mụ mụ giới thiệu hảo. Đô đô gật đầu, lo chính mình giúp Diệp Phạn trả lời, ba ba ngươi xem, mụ mụ thực vừa lòng. Hạ hàn chợt gợi lên ngôi, nhàn nhạt thanh tuyến trung mang theo một tia hứng thú, phải không? Diệp Phạn xoay người lại, với lúc đối thượng hạ Hàn đôi mắt Hắn trong mắt cười như không cười, rất có hứng thú mà nhìn nàng. Diệp Phạn con môi, thanh lanh thanh âm vang lên, như vậy ra, thực hảo. Hạ hàn ngẩn ra, cười. Diệp Phạn chứng cứ đều siêu tập đến không sai biệt lắm, nhưng còn kém một cái phương diện. Diệp Phạn muốn cho giản lan biết, đường cẩm đã sớm rõ ràng nàng không phải đường ra người. Chỉ cần nàng hơi thử, đường cẩm nhất định sẽ nói ra lời nói thật. Diệp Phạn đôi mắt xẹt qua giết lạnh, hú hổ, đường cẩm chiếm cứ thân phận của nàng lâu như vậy. Là thời điểm hảo hảo gõ đường cẩm Diệp Phạn bắt thông đường cẩm di động. Đường cẩm không biết, đây là Diệp Phạn đánh lại đây, nàng tiếp khởi di động. Diệp Phạn mở miệng, đường cẩm ta là Diệp Phạn. Đường cẩm gắt gao nắm di động, thập phần kinh ngạc, Diệp Phạn thế nhưng còn dám tới tìm nàng. Diệp Phạn thanh âm văng lên, mang theo thâm ý, hai chúng ta chi rằng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tựa hồ chưa từng có hảo hảo liêu quá. Đường cẩm ngữ khí rất kém cỏi cùng ngươi có cái gì hảo liêu. Nàng cung Diệp Phạn chính là trời sinh địch nhân, từ vừa sinh ra bắt đầu, lại đến sau lại hai người đều vào giới giải trí, Diệp Phạn đều nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Diệp Phạn không chút nào để ý đường cầm thái độ, nàng chậm gì gì mà nói một câu, ta đã quên, ta căn bản không nên như vậy tiêu ngươi. Đường cẩm tâm hoàng hốt, Diệp Phạn vì cái gì nói như vậy. Diệp Phạn lãnh đạm thanh âm rõ ràng mà văng lên, ngươi căn bản không phải đường ra người, đường dòng họ này, ta xem nên thay đổi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Lại lộ ra thật sâu lạnh lẽo, làm đường cẩm cả người phát run Đường cẩm ngữ khí đều thay đổi, ngươi Ngươi như thế nào sẽ biết? Biết nàng không phải đường ra người Diệp Phạn nhẹ nhàng mà cười một tiếng Cho nên, ngươi có hay không tính toán cùng ta tâm sự Rõ ràng là câu nghi vấn, lại cực kỳ chắc chắn Diệp Phạn tin tưởng, đường cẩm nàng không dám không tới Đường cẩm tâm đã sớm loạn cực kỳ, nàng chưa từng có nghĩ tới Diệp Phạn đã sớm biết nàng không phải giản lan nữ nhi Nàng phía trước cũng hoài nghi quá, Diệp Phạn hay không cảm kích, nhưng là Diệp Phạn biểu hiện đến không có gì thường, cho nên nàng mới buông xuống lòng nghi ngờ. Chính là hiện tại Diệp Phạn thế nhưng nói cho nàng, Diệp Phạn đã sớm biết, nói như vậy, Diệp Phạn phía trước tất cả đều là trang. Nàng chẳng lẽ so với chính mình sớm hơn liền biết chuyện này. Đường cầm miên man suy nghĩ, không nói gì, trong điện thoại là an tĩnh không khí. Diệp Phạn lệnh lùng nói, ngữ khí châm trọng như thế nào, ngươi không dám tới. Đường cầm lập tức bị chọc giận. Ta như thế nào sẽ không tới? Ta hát sợ ngươi sao? Diệp Phạn liệu đến đường cẩm sẽ tức muốn hụt máu, nàng khoe môi gợi lên, vậy ngươi liền đến cái này địa phương tới. Diệp Phạn báo địa chỉ, liền treo điện thoại. Đường cẩm nắm di động, nhấp chặt môi, đáy mắt hiện lên hận ý. Diệp Phạn cùng đường cẩm gặp mặt nơi đó đã sớm trang bị ca mê ra theo dõi, đợi lát nữa đường cẩm nhất cử nhất động đều sẽ bị lục xuống dưới. Mà đường cẩm hoàn toàn không biết tình. Đường cẩm tới rồi ước định tốt địa phương nàng mở cửa đi vào đi vào Diệp Phạn đã ngồi ở bên trong, Diệp Phạn dương mắt nhìn qua đi, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau. Hai người từ thân phận lại đến sự nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là đối thủ. Có Diệp Phạn ở, vĩnh viễn không có đường Cẩm thắng cơ hội. Đường Cẩm nhìn Diệp Phạn, tức giận đến nghiến răng. Ngày này, là hai người chân chân chính chính mà chính diện đối thượng. Diệp Phạn trực tiếp mở miệng, căn bản không cho Đường Cẩm phản ứng thời gian, "Đường Cẩm, ngươi chiếm ta thân phận, nhiều như vậy tới, ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?" Đường Cẩm vừa muốn mở miệng, Diệp Phạn lại chất vấn nói, ngươi đã sớm biết, ngươi không phải đường ra huyết mạch. Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, ta đã sớm rõ ràng thì thế nào. Giản Lan thích cái gì, ta liền làm bộ chính mình thích cái gì. Ta sắm vai hảo một cái nữ nhi nhân vật, nhưng là ta chưa bao giờ sẽ nói cho Giản Lan, ta chân chính muốn chính là cái gì. Diệp Phạn vẫn là lần đầu biết đường Cẩm như vậy tâm tư, nàng kinh ngạc, đồng thời cũng phẫn nộ đến cực điểm, đường Cẩm ở đường ra mấy năm gần đây. Thế nhưng chưa bao giờ có thiệt tình đối đãi quá giản lan. Diệp phạm ngữ khí bông dưng thấp xuống, lạnh lẽo mạ khởi, đường phu nhân đối với ngươi không hảo sao. Đường cẩm ngơ ngẩn. Diệp phạm ép hỏi nói, theo ta được biết, đường phu nhân không biết ngươi không phải nàng thân sinh nữ nhi, ngươi như vậy ngươi trang, giả dối mà ứng đối nàng, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, đường phu nhân sẽ thất vọng buồn lòng. Đường cẩm ta biết ta không phải đường ra người kia một khắc bắt đầu, ở lòng ta, ta liền không đem giản lan coi như mẫu thân của ta ta kêu giản lan một tiếng mẹ, chính là bởi vì đường ra phú quý sinh hoạt, bởi vì ta một ngày là đường ra người, ta vĩnh viễn đều sẽ sinh hoạt rất khá. Đường cẩm suy một tiếng, đến nỗi cái gì mẫu tử cảm tình, căn bản không quan trọng. Diệp Phạn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đường cẩm đáy mắt là sâu đầm lạnh lẽo Đường cẩm không khỏi thân mình co rụt lại. Diệp Phạn vì giản lan cảm thấy thật đáng buồn, giản lan như vậy một cái ưu nhã người, đại nhân thực hảo, nàng nhất định đối đường cẩm trả giá rất nhiều cảm tình. Nàng thậm chí còn vì Nhiếp Vi Như cảm thấy thật đáng buồn, Nhiếp Vi Như làm hết thảy đều là vì Đường Cẩm, chính là Đường Cẩm không những sẽ không cảm kích Nhiếp Vi Như, còn càng ghét bỏ Nhiếp Vi Như. Diệp Phạn nhíu chặt mi, "Giống ngươi người như vậy, ngươi vĩnh viễn không hiểu đến cảm kích, ngươi căn bản không xứng theo Đường phu nhân một tiếng mâu thân. Diệp phạm ngươi nếu cầm đi ta thân phận, liền tính biết Đường phu nhân không phải ngươi thân nhân, ngươi cũng nên hảo hảo quý trọng đoạn cảm tình này. Nhưng ngươi lại như thế nào làm?" Ngươi lãng phí đường phu nhân cảm tình, nếu nàng biết tâm tư của ngươi, nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nay đoạn video, cuối cùng sẽ bị Giản Lan nhìn đến, Diệp Phạn buồn ý là muốn cho Giản Lan biết, đường cẩm trước đó liền rõ ràng nàng không phải đường ra người, không nghĩ tới đường cẩm sẽ nói ra như vậy một đoạn thất vọng buồn lòng nói. Đường cẩm chưa từng có đem Giản Lan coi như mẫu thân của nàng, Giản Lan nếu nghe được, nàng sẽ là cái gì cảm thụ. Diệp Phạn nơi trốn suy xét Giản Lan cảm thụ, đường cẩm lại chỉ nghĩ đến chính mình. Đường cầm căn bản không biết chính mình nói sẽ bị Giản Lan biết, nàng mở miệng, Giản Lan sẽ không tin từ ngươi, ta ở bên người nàng đãi nhiều năm như vậy, mà ngươi đâu? Ngươi dựa vào cái gì làm Giản Lan tin từ ngươi? Ở Giản Lan trong lòng, ta mới là nàng thân nữ nhi, ngươi liền tính đã trở lại, cũng không ai sẽ quan tâm ngươi, để ý ngươi. Đường cẩm thanh âm thực trọng, nàng rõ ràng thực dạ thanh âm lại đề cao rất nhiều, tựa hồ chỉ có làm như vậy, nàng mới có tự tin. Diệp phạm nhúng mày! Ý vị thâm trưởng mà nói một câu, phải không? Nàng lập tức liền sẽ đem những cái đó chứng cứ gửi cấp Giản Lan, Đường Cẩm cũng sẽ được đến nàng ứng có kết cục. Diệp Phạn đứng ở Đường Cẩm trước mặt, nàng cặp kia cùng Giản Lan giống nhau như lúc đôi mắt, lúc này xa lạ và phần, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Cẩm, lệnh nhân tâm kinh. Đường Cẩm cắn răng, nói ra đấy lòng nói, Diệp Phạn, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Thứ ngươi xuất hiện bắt đầu, hết thảy đồ vật đều thay đổi. Nàng vốn là nhất hồng một đường tiểu hoa, Bởi vì Diệp Phạn, thanh danh lập tức ngã vào đáy cốc thế thân sự tình vạch trần, người xem ấn tượng cực kém. Từ ngày đó bắt đầu, đường cẩm thanh danh cùng sự nghiệp đều ở liên tục trượt xuống, lấy không thể nghịch chuyển phương thức. Người khác nói lên đường cẩm, tiếp theo câu nhất định sẽ nhắc tới Diệp Phạn, đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối. Nhưng đường cẩm, vĩnh viễn là thua kia một cái. Đường cẩm vốn dĩ có được đồ vật, toàn bộ bị Diệp Phạn một chút một chút cướp đi, đến cuối cùng, nàng còn sẽ dư lại cái gì? Một cái nhiếp vi như như vậy thô tục bất khám mẹ. Một cái bần cùng nhỏ hẹp, lệnh người chán ghét gia đình. Nàng tuyệt đối không cần biến thành như vậy. Đường cẩm buột miệng tốt ra, ngươi còn không phải là so với ta may mắn, cho nên mới đi đến hiện tại. Ngươi có thể phát triển cho tới hôm nay như vậy, cũng không phải người khác so già kém ngươi. Nàng trong miệng người khác, tự nhiên chỉ chính là nàng chính mình. Nghe được đường cầm nói, Diệp Phạn Ngược lại cười, ngươi cảm thấy ta thực may mắn. Đường cẩm chẳng lẽ không phải sao? Diệp Phạn yên lặng nhìn đường cẩm, chiều nàng đến gần vài bước, ta không có bối cảnh, từ lúc bắt đầu liền ở vào giới giải trí tầng chóp nhất, ngươi biết từ tầng dưới chốt một chút bò lên tới tư vị sao. Tất cả mọi người không thể tin, ta có thể dựa vào chỉ có chính mình, chỉ có nhất biến biến nỗ lực cùng nếm thử, ta mới có thể bắt được một cái cơ hội. Nàng thanh em như vậy lánh, kia cổ lạnh leo phản phất có thể thấm vào cốt tủy Đường cẩm không khỏi lui về phía sau vài bước. Diệp Phạn như cũ nhìn đường cẩm, môi mỏng phun ra châm chọc lời nói Nga, ta đã quên, ngươi chính là bị sủng đại đại tiểu thư, đường ra thân phận chính là tốt nhất giấy thông hành. Ngươi từ lúc bắt đầu chính là quang mang vạn trượng đại minh tinh, tất cả mọi người bởi vì đường ra thân phận của ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ rõ ràng này đó. Diệp Phạn hiếp hiếp mắt, tự tự hữu lực, đường cẩm, ngươi còn không có nhận rõ sự thật sao. Ngươi nếu không có đường ra bối cảnh, chỉ bằng chính ngươi, ngươi căn bản cái gì đều không phải. Diệp Phạn nói đường cẩm như thế nào sẽ không biết. Nàng nói lời này Đơn giản là ghen ghét diệp phạm tưởng phát tiết tức giận thôi. nàng thật sự lo lắng Diệp phạm nói những cái đó sự tình sẽ trở thành sự thật đường cẩm bị Diệp phạm nói càng nói càng sợ nàng ngâng lên tay muốn đánh diệp phạm một cái tác người câ miệng Diệp phạm đôi mắt nhíu lại đáy mắt hiện lên sắc bén mũi nhọn Diệp Diiệpạnỗng dưng ngâng lên tay ngăn chở đường cẩ động tác Diệp Diiệpạ nắm đường cẩ thủ đoạn một chút buộc chặt đường cầm ăn đau nàng muốn tránh thoát lại một chút nhúc nhích không được Diiệp phạm túi người xuống dưới Tới gần đường Cẩm bên hai, nàng xem cũng chưa xem Đường Cẩm, ánh mắt dừng ở phía trước, lạnh băng lời nói rõ ràng mà vang lên. Giống như hàn khí bức người gió lạnh. Diệp Phạn khẽ môi mang theo rét lạnh tươi cười, "Đường Cẩm, ngươi sợ hãi? Ta tưởng ngươi rõ ràng thật sự, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi xuống như vậy kết cục." Đường Cẩm nhớ tới đêm đó ác mộng. Thân thế nàng bị Giản Lan phát hiện, bị mọi người ghét bỏ, cả đời tầm thường. Sâu đậm khủng hoảng dũng đi lên. Diệp Phạn từng câu từng chữ mà nói, Tựa như ngươi vẫn luôn sợ hãi như vậy, ta sẽ lấy về ta thân phận. Ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi, những cái đó sự tình đều sẽ nhất nhất thực hiện. Ta liền nhìn ngươi, đi bước một được đến ứng có báo ứng. Ta chờ mong kia một ngày đã đến. Chương 107 chương 107 Đường cẩm ở Diệp Phạn từng bước ép sát hạ, căn bản là chống đỡ không được, nàng trốn dường như rời đi nơi này, bước chân lược hiện hôn đột. Mà Diệp Phạn tắc cầm đi trụ được đường cẩm vừa rồi hết thể hành vi băng ghi hình, sau đó về tới khách sạn. Đường Cẩm cùng Diệp Phạn gặp mặt sau, lập tức tìm cái địa phương, đã thông nhiếp Vi Như điện thoại. Lần trước Đường Cẩm gọi điện thoại cấp Nhếp Vi Như, nhiếp Vi Như đã sớm đem Đường Cẩm số di động tồn xuống dưới. Đường Cẩm một tá qua đi, nhiếp Vi Như liền tiếp lên. "A Cẩm." Nhiếp Vi Như gần như lấy lòng thanh âm vang lên, còn mang theo một chút kinh hỉ. Đường Cẩm không rảnh cùng nàng diễn mẹ con tình thâm, nàng lập tức tiến vào chủ đề, "Ta làm ngươi lấy bằng ghi âm đâu? Ngươi như thế nào còn không có cho ta?" Nhếp vi như thanh âm hoàng hốt, chạy nhanh giải thích, ngươi mội mội đem băng ghi âm cầm đi, ta không biết nàng đặt ở nơi nào, ta còn đang hỏi, nghĩ tới mấy ngày lại cho ngươi trả lời. Đường cầm ngữ điệu lập tức cao lên, nàng tức muốn hụt máu mà nói, ngươi nói cái gì? Chỉ là là ngươi lấy cái băng ghi âm mà thôi, ngươi cư nhiên cho ta đánh mất. Băng ghi âm không có, đường cầm đơn giản sẽ rách mặt, nếu Diệp lật đem cái này băng ghi âm giao cho Diệp Phạm, ngươi biết có cái gì hậu quả sao? Người cái này vô dụng phế vật Đường cầm đang ở nổi nóng, nàng rơi xuống một câu sau, liền lập tức treo điện thoại. Người tìm được băng ghi âm lại cho ta gọi điện thoại, bằng không không cần lại liên hệ ta. Di động kia đầu truyền đến cắt đứt thanh thời điểm, nhiếp vi như đều còn không có phản ứng lại đây, nàng bị đường cầm trước sau kém thật lớn thái độ kinh tới rồi. Qua hồi lâu, nhiếp vi như phảng phất si ngốc giống nhau, nàng cư nhiên nhịn không được bật cười, thấp thấp tiếng cười rừng ở trong phòng, làm người hốt hoảng. Diệp lật nói không sai. Nàng bất quá là đường cẩm có thể dùng để lợi dụng công cụ, mà nàng lại bởi vì đường cẩm cái này chưa bao giờ thuộc về nàng nữ nhi, mà bị mất càng nhiều đồ vợ. Hồ An theo hạ hàn mấy ngày, cũng chưa cùng ra cái kết quả tới. Hắn bắt đầu đem mục tiêu đổi mới thành Diệp Phạn, hắn nghĩ Diệp Phạn nếu là cùng hạ hàn có quan hệ, như vậy bọn họ nhất định sẽ lộ ra dấu vết tới. Hồ An đầu tiên là điều tra Diệp Phạn gia đình bối cảnh, hắn phát hiện Diệp Phạn từ thế thân làm lên, khi đó nàng lưu lại tin tức cũng không hoàn thiện. Rồi sau đó tới diệp phản ký hoa thủy công ty, nàng tư liệu đều ở hoa thủy trên tay, bọn họ vô pháp tìm ra càng thêm cụ thể tư liệu, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, bọn họ tìm được rồi nhiếp vi như ra. Hồ An đi tới nhiếp vi như ra tìm hiểu tin tức. Hồ An gõ thật lâu môn, nhưng là đều không có người tới mở cửa. Mà hắn phía sau kia phiến môn đột nhiên mở ra, bên trong hộ gia đình đi ra, là một người 50 tuổi tải hữu phụ nữ trung niên. Kia nữ nhân trên mặt mang theo hầu nghi thần sắc, người tìm ai a Hồ An làm này một hàng làm lâu rồi, từ trước đến nay sẽ xem mặt đoán ý, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, lộ ra cái tiêu chuẩn tươi cười, "Ta là phong viên, nghĩ đến phỏng vấn một chút Diệp Phạn người nhà." Nữ nhân nhiên gật gật đầu, "Diệp Phạn không ở nơi này, nàng đã sớm dọn ra đi, bất quá ngươi nếu là muốn hỏi chút cái gì, hỏi ta thì tốt rồi." Nữ nhân vừa nghe Hồ An là phong viên, cho rằng có thể thượng tivi, chạy nhanh sửa sửa quần áo của mình. Hồ An cầu mà không được, Diệp Phạn bất hòa nàng cha mẹ ở cùng một chỗ kia nàng hiện tại đang ở nơi nào đâu. Nữ nhân lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm, Diệp Phạn công tác một đoạn thời gian sau, liền dọn ra đi ở, nhưng là nàng thực hiếu thuận, luôn là sẽ gửi tiền về nhà. Hồ An, Diệp Phạn người nhà là thế nào người? Ngươi cùng bọn họ tiếp xúc quá sao? Nữ nhân chạy nhanh nói, đương nhiên, ta cùng bọn họ làm rất nhiều năm hàng xóm, nhà nàng sự tình ta cơ hồ đều rõ ràng. Diệp Phạn người trong nhà trừ bỏ nàng mụn mụ còn có một cái muội mụ mụn ợi. Nàng mội mội học phí đều là Diệp phạm ra. Hồ An bắt được nữ nhân lời nói trọng điểm, hắn thử tính hỏi, kia Diệp Phạn ba ba không ở sao? Nữ nhân biếu môi, nàng hạ rộng, nàng 33 đã sớm đã chết, không chết chức còn ngồi sổn quá lớn lao đâu, phạm vào không ý chuyện. Hồ An ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn, ngươi có thể cụ thể cho ta nói một chút sao? Nữ nhân, Diệp phạm nàng 3 tuổi trẻ thời điểm say rượu, nhà bọn họ mỗi ngày cãi nhau, có một lần nàng ba ba uống say, trắng lá gan trực tiếp đoạt vàng còn đem nhân ra lão bản cấp học Diệp Phạn rất sớm coi như ra trưởng nàng phụ trách trong nhà sinh hoạt phí cùng nàng muội muội học phí, hiện tại nàng cũng coi như hết khổ. Cái này hàng xóm đối Diệp Phạn ấn tượng không tồi, nàng chỉ là cảm thấy có như vậy một cái sẽ kiếm tiền nữ nhi, nhiếp vị như đối Diệp Phạn thái độ còn như vậy, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Hồ An hôm nay tới này một chuyến xem như được đến không ít tin tức, hắn không có ở chỗ này nhiều dừng lại, lập tức về tới phòng làm việc. Hôm nay tin tức sửa sang lại sau Thực mong là có thể phát ra đi Một cái nữ diễn viên nổi tiếng đột nhiên bị tuân ra là giết người Phạm Nữ Nhi Tin tức này đã cũng đủ kính bạo Lần trước ở Đô Đô sinh nhật bữa tiệc Diệp Phạn tặng hạ hẳn cùng Đô Đô mỗi người một đôi giày trượt Đô Đô vừa nhớ tới liền gấp không chờ nổi mà làm Diệp Phạn lấy ra tới Hắn muốn cho ba ba dạy hắn Tân ra sân rất lớn Vừa vặn Đô Đô có thể tận tình mà ở trong sân chơi Hôm nay tựa hồ ông trời tác hợp Liên âm vải thiên không trùng Đám mây tế tế mật mật mà trải ra mở ra, ấm áp dương quang chiếu tiến trong viện. Đô đô cả người đều bị phơi đến ấm áp, hắn ôm chính mình giày trượt, xoạch xoạch mà chạy tới trong viện. Đô đô lập tức ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu thoát khởi chính mình giày. Bởi vì mùa đông ăn mặc nhiều, đô đô bị quần áo bọc đến tròn xoe, hành động có chút không tiện. Đô đô cố sức mà cong hắn thân mình, vươn hắn béo ngón tay, khởi ra giày thượng dây giày. Bất quá đô đô chưa từng có xuyên qua giải trưởng, hắn chỉ biết đem chân bộ tiến gi Lại không biết bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Đô đô vô thố tay nhỏ lay dây dày, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình chân. Hạ hàn cùng Diệp Phạn đều bị đô đô lúc này bộ dáng chọc cười. Diệp Phạn đi mau vài bước, ngồi xổm đô đô trước mặt. Cứ việc Diệp Phạn sẽ không hoạt, nhưng là nàng trước tiên đã làm công khóa, biết thế nào xuyên dày. Diệp Phạn kéo chặt dây dày, cẩn thận mà cậu chắc, hảo. Đô đô ánh mắt sáng lên, chiều hạ hàn vươn tay, ba ba mau tới. Đô đô vừa nói. Một bên dùng tay vội vã mà trống ở trên mặt đất, chuẩn bị bỏ dậy. Đô đô tiểu thân mình lung lay, nhìn qua khiến lòng run sợ. Diệp Phạn sợ tới mức chạy nhanh đỡ lấy đô đô béo thân mình, sợ hắn kén ngã. Bất quá cũng chỉ là Diệp Phạn khẩn trương, đô đô một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Đô đô lớn mật mà bán ra bước chân, muốn giống ti vi thượng phóng như vậy hoạt lên. Hạ hắn đi đến đô đô trước mặt, đem đô đô tay nhỏ cuốn vào lòng bàn tay, mang theo hắn đi phía trước đi, đô đô đi theo ba ba. Đô đô cất bước vụng về mà đi phía trước hắn nhìn qua run run rẩy rẩy giống như là ở tới gần gầnké ngã bên cạnh nhưng là mỗi lần đô đô thân mình oai đảo thời điểm hạ Hàn đều sẽ lập tức tiếp được hắn đô đô xem hạ Hà tay cũng có thể một chút mà bắt đầu đi phía trước trở lên Diệp Phạn đứng ở hạ Hàn cùng đô đô phía sau ấm áp Dương Quang chiếu vào diệp Phạn trên người nàng đáy mắt tựa hồ lẽ nhỏ vụ Quang chàn đầy ý cười hạ hàn một bên nắm đô đô một bên ngẩn đầu nhìn diệp Phạn liếc mắt một cái hạ Hàn ru xuống mắt Một lần nữa đem tầm mắt đặt ở đô đô trên người, hắn nghiêng như người, đem đô đô hướng Diệp Phạn phương hướng dẫn. Đô đô vụng về tiểu thân mình hướng tới Diệp Phạn đi bước một mà đi vòng quanh, lệch cạch một chút, đô đô phi thường thuần thục mà ôm lấy Diệp Phạn chân. Mũ mũ, đô đô đồng sao. Đô đô ngửa đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Phạn, chờ đợi Diệp Phạn khích lệ. Diệp Phạn ngồi xổm xuống thân tới, cười sờ sờ đô đô viên đầu, đô đô phi thường đồng. nàng nàng không chút nào xỉn nàng khích lệ dây tiếp theo Diệp Phạn lại bồi thêm một câu, đương nhiên ba bà giáo đến cũng thực hảo. Hạ hán nghe được Diệp Phạn nói, hơi hơi nhúng mày, hắn nhìn về phía đô đô, đô đô, ngươi có nghĩ mụ mụ cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đô đô đầu tiên là giật mình, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút, hảo A hảo à, mụ mụ cũng cùng chúng ta cùng nhau. Diệp Phạn cùng đô đô biểu tình không có sai biệt, nàng cũng ngơ ngẩn, ta, ta không có mua chính mình dạy. Hạ hán ý vị thâm trường mà cười cười. Ta thuận tiện giúp đô đô mụ mụ cũng mua một đôi, đến lúc đó ta giáo xong đô đô sau, vừa vặn có thể giáo ngươi. Diệp Phạn bất đắc dĩ mà cười cười, hảo à, kia lần sau liền phiền thoái đô đô ba ba dạy ta. Đô đô một tay bắt lấy hạ hàng tay, một tay bắt lấy Diệp Phạn tay, ngửa đầu tiếp theo bọn họ nói, hắn nghiêm trang địa học Diệp Phạn bộ ráng. Kia đô đô cũng phiền thoái ba ba mụ mụ giáo đô đô. Sân tràn ngập đồng ngôn đồng ngữ, nguyên bản mùa đông hàn ý đều bị xua tan rất nhiều. Đô đô ha ha ha tiếng cười đem toàn bộ ra đều trở nên ấm áp lên. Bên này, xinh như pháo hoa còn đang khẩn trương mà đuổi quay chụp tiến độ. Bởi vì muốn ở vẹn mình xứ liên hoan phim thượng triển ánh, cho nên đoàn phim mỗi người đều ở tăng ca thêm giờ mà đuổi chụp. Mà phim truyền hình truyền kỳ Hồ Mạn Quân cũng truyền ra tin tức. Bọn họ marketing lăng xê làm thực chặt chẽ, hoàn toàn không rơi xuống. Phim truyền hình bắt đầu quay cũng chưa quá bao lâu, đã có một đoạn tiểu nhân cánh hoa thả ra. Nữ chính Tống Du diễn một đoạn diễn là Hồ Mạn Quân mới ra đời ngây ngô kỹ thuật diễn. Ở cánh hoa, Tống Du biểu diễn bị đạo diễn kêu đình, nhưng là làm Hồ Mạn Quân, lại không chút nào khiếp đảm. Đối mặt màn ảnh thời điểm, nàng trên mặt là khẳng định cùng tự tin. Cái này đoàn phim thực tâm cơ, một phương diện gián sinh như pháo hoa lăng xê, một phương diện thả ra cánh hoa lại là diệp phạn ở tuyển giác chân nhân tú chung không có diễn quá. Nói cách khác, bọn họ muốn chiếm trước tiên cơ. Ở người xem đối diệp phản chính là diễn hồ mạn quân tốt nhất người được chọn cái này quan niệm định hình trước kia, dần dần chuyển biến người xem ý tưởng. Tống Du thực tuổi trẻ, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, này đoạn ngây ngô kỹ thuật diễn đối nàng tới nói, là tốt nhất khống chế. Trước kia vong hữu đều đối Tống Du kỹ thuật diễn có nghi ngờ, hiện tại như vậy vừa thấy, nàng diễn so ra kém diệp phản, nhưng là cũng không có làm người thực ra diễn. Đồng thời, về Tống Du đối cảnh thông bản thảo bay đầy trời. Tống gia sĩ nghiệp ở quốc nội có điểm danh khí, ở trên mạng đều là có thể tra đến. Tống Du rõ ràng là cái tân nhân, gia đình bối cảnh lại bị bái ra, vừa thấy chính là đoàn phim cố ý thả ra lăng xê nhân thiết. Không nghĩ tới Tống Du kỹ thuật diễn còn khá tốt, thế nhưng là trung diễn biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp. Nhìn không ra tới, Tống Du thế nhưng như vậy có tiền, nàng không hảo hảo làm bạch phú Mỹ, tưởng tiến giới nghệ sĩ, mang có theo đổi sao. Đối với hiện tại tân nhân, yêu cầu của ta chính là không ra diễn. Nhưng là đối với một cái diễn hồ mạn quân người, kỹ thuật diễn còn hành là xa xa không đủ. Hy vọng đoàn phim nhiều phóng điểm cánh hoa ra tới, chứng minh Tống Du kỹ thuật diễn có thể cùng Diệp Phạn so. Rất nhiều vong hữu bình luận đều là ở khen Tống Du, cũng có thể nhìn ra tới này đó hẳn là không phải thủy quân. Đại khái là bởi vì lúc trước truyền kỳ hồ mạn quân đoàn phim đối này thập phần bảo mật, ngay từ đầu vong hữu đối Tống Du chờ mong giá trị cũng không cao, nguyên nhân chính là như thế, nàng kỹ thuật diễn ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng cũng không tệ lắm mới có thể dẫn phát nhật nghị. Trăm triệu không nghĩ tới, về nữ diễn viên Tống Du ra thế nghị luận, thế nhưng ngoại ý muốn liên lụy đến một người khác, Diệp Phạn trên người. Lúc này, mỗi chứ danh bát quái diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái thiệp. Có hay không người biết Diệp Phạn gia đình bối cảnh A Kỳ thật, lâu chủ cũng là tò mò mới có này vừa hỏi. Đặc biệt là nhìn đêm nay tin tức sau, Tống Du cao điệu trưng, dường, Diệp Phạn lại từ trước đến nay điệu thấp an tĩnh, sẽ làm người nhịn không được tưởng thâm bái. Cùng Diệp Phạn tên đánh đồng Đường Cẩm, chẳng những là một đường tiểu hoa, sau lưng còn có cường đại đường thị tập đoàn làm cậy vào. Đường Cẩm nhập hành nhiều năm như vậy, để danh Cẩm không ít, nhân khí cũng tiêu lên tới một đường tiểu hoa vị trí, bất quá chính là không có một cái cũng đủ nhận chi độ giải thưởng. Từ trước, các vong hữu thưởng thường cười sừng, Đường Cẩm đời này đều lấy không được ảnh hậu nói, về sau phòng trừng liền phải trở về kế thừa gia nghiệp. Còn có diễn cùng cái nhân vật hồ mạn quân Tống Du. Tuy nói Tống gia so ra kém đường thị tập đoàn, Nhưng cũng xem như có chút danh tiếng sĩ nghiệp. nay sẽ làm vong hữu không tự giác mà liên tưởng đến, Diệp Phạn gia đình là cái dạng gì tình huống. Diệp Phạn rất điệu thấp, nàng từ vận đỏ tới nay, sở hữu tư liệu đều là fans chính mình tìm được. Tỷ như trường học tốt nghiệp chiếu thượng thanh thuần thiếu nữ, ở giáo diễn xuất video. Đến nỗi Diệp Phạn gia đình như thế nào, truyền thông nhóm không có cố tình đi đảo, nàng cũng chưa bao giờ nhắc tới. Diệp Phạn như vậy điệu thấp, có thể hay không trong nhà có quạ Không đúng à? Tiêu nàng ngay từ đầu cũng không có khả năng đi làm thế thân diễn viên. Nàng hẳn là tưởng bảo hộ chính mình người nhà không bị thương hại đi, đại gia đừng lột. Diệp Phạm chỉ là một cái diễn viên, hảo hảo vì cái gì muốn đi bái nàng gia đình bối cảnh. Ta là một cái thích an tĩnh xem nàng diễn kích phèn, cũng không hy vọng thần tượng sinh hoạt đã chịu cái giày. Đối mặt bên ngoài nghị luận thanh, xinh như pháo hoa đoàn phim không có bất luận cái gì đáp lại. Chuyên kỳ hồ mạn quân phim truyền hình là trong nghề đại chế tác thành viên tổ chức. Nhưng là sinh như pháo hoa thành viên tổ chức chính là đều lấy quá quốc tế giải thưởng, điểm này là người khác như thế nào đều không đổi kịp. Sinh như pháo hoa là muốn hướng quốc tế A loại liên hoan phim vẹn nín xứ liên hoan phim phim ngựa. Đạo diễn Tần An phiến nhiều lần bị tiến cử đánh sâu vào Oscar, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là năm nay đại biểu quốc nội hướng áo phiến tử. Cung ăn vạ chính mình phim truyền hình tương đối, đối bọn họ tới nói, đều là hạ thấp chính mình cách điệu. Bất quá, đoàn phim phương diện không đáp lại không đại biểu truyền thông không hiếu kỳ. Từ lúc bắt đầu, sớm đã có cả vạ giặt giật tỉ các phóng viên một tổ ong mà ngồi xổm điện ảnh thành bên kia, chú ý xinh như pháo hoa động tĩnh. Cứ việc đoàn phim cái gì đều không làm, điện ảnh lộ thấu thị tần đã bị truyền thông phóng lên mạng. Mùa Đông, án mặc diễn phục Diệp Phạn đóng phim sau khi kết thúc, trợ lý giúp nàng phủ thêm màu đen trưởng khoản áo lông vũ. Điện ảnh dưới thanh tuyết, nàng ngồi ở chỗ kia xem kịch bản, dụ mắt thời điểm, nghiêm túc lại an tĩnh. Ở đông tuyết rơi xuống ngay mắt, Diệp Phạn ngẩng đầu lên, tuyết bay xuống ở nàng trước mắt. Nàng chợt rứt khóe môi, ánh mắt thanh triệt mà cười. Nàng tồn tại, lệnh chung quanh thế giới đều trở nên an tĩnh lên. Chỉ có một từ tới hình dung, cảnh đẹp ý vui. A a a hảo mỹ a, Diệp Phạn đóng phim lâu như vậy, trừ bỏ lần trước Bạch Ngọc Lan, quả thực là thần ẩn a, ta hôm nay lại một lần đã chịu mỹ nhan bạo kích. Ở phỉ sĩ ổ hầy bộ quân, khi nào sẽ có đệ nhất bản cánh hoa ra tới a, gấp không chờ nổi. Muốn nhìn cánh hoa thân phận chư hào. Sinh như pháo hoa học phi si hồ huế bổ có đáp lại. Các vị fan điện ảnh, hồ mạn quân kịch thấu sẽ tại hạ cuối tuần thả ra, thỉnh đại gia kiên nhận chờ đợi. Bọn họ chỉ đáp lại fan điện ảnh, không đáp lại truyền thông. Nay bộ phiến là quay chụp cấp quảng đại fan điện ảnh xem, cũng là cho hồ mạn quân kỷ niệm. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, cùng truyền thông suy đoán, đều sẽ không ảnh hưởng đến phim nhựa chất lượng cùng cuối cùng thành phiến. Đóng phim thời điểm, Diệp Phạn từ trước đến nay đều thấp thật sự nay bộ phiến rất quan trọng Ở đạo diễn yêu cầu hạ, nàng muốn bảo trì chính mình ở người xem trước mặt cảm giác thân bí, cho nên cho hấp thụ ánh sáng độ không thể quá cao. Ở trước màn ảnh diễn hảo một cái chuyện xưa, ở phan điện ảnh trước mặt kể ra hảo một cái chuyện xưa, chính là một cái diễn viên nên làm sự tình. Diễn chụp đến không sai biệt lắm, hôm nay, Diệp Phạn về đến nhà, sửa sang lại nàng trong khoảng thời gian này bắt được chứng cứ. Nàng đem mấy thứ này gửi đi ra ngoài, bởi vì là cùng cái thành thị. Cái này chuyển phát nhanh thực mau liền sẽ bị gửi đến đường thị tập đoàn. Mấy cái giờ sau, Giản Lan liền sẽ thu được sở hữu chứng cứ. Chương 108 chương 108 Đường thị tập đoàn Giản Lan ngồi ở trong văn phòng, nàng đang ở túi đầu mở ra văn kiện, gần nhất công ty đã xảy ra một chút sự tình, yêu cầu Giản Lan tới xử lý một chút. Lúc này, một cái công nhân đi đến, nàng trong tay cầm một cái chuyển phát nhanh. Giản Lan nhìn qua đi. Người nọ mở miệng, Giản Đồng, người chuyển phát nhanh. Giản Lan tiếp nhận chuyển phát nhanh, người nọ rời đi văn phòng. Giản Lan túi đầu nhìn lại, đây là một văn kiện túi, bao vây thật sự nghiêm mật. Giản Lan kỳ quái, đây là ai gửi cho nàng. Giản Lan mở ra túi văn kiện, bên trong phóng hai cái băng ghi âm, còn có một cái USB. Giản Lan trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng cảnh giác mà cầm lấy trong đó một cái băng ghi âm, bỏ vào máy ghi âm, thanh âm bắt đầu chuyển phát tin. Cái này băng ghi âm là năm đó Trần Duyên cùng một cái bác sĩ nói chuyện. Bên trong lộ ra Trần Duyên cùng một người ở khắc khẩu, Trần Duyên đưa ra muốn tăng lớn dược liều thuốc, mà người kia thì tại mãnh liệt phản đối. Giản Lan như mày, nàng nhớ rõ năm đó kia chẳng chữa bệnh sự cố, bởi vì mổ chính bác sĩ sai lầm, tạo thành người bệnh tử vong, mổ chính bác sĩ đã gánh vác trách nhiệm. Nhưng là dựa theo cái này bằng ghi âm nội dung tới phán đoàn nói, trận này chữa bệnh sự cố vô cùng có khả năng có ẩn tình. Giản Lan sinh ra một cái ý tưởng, là bởi vì Trần Duyên dược tề lượng dùng sai, mới đưa đến sự cố mà cái kia mổ chính bác sĩ lại gặp thai bay vạ gió. Mà Trần Duyên đúng dung ngoài vòng pháp luật. Giản Lan biểu tình nghiêm túc, nàng vẫn luôn thực tin tưởng Trần Duyên, Trần Duyên ở nàng trước mặt cũng biểu hiện thật sự bình thường. Nàng trước nay không phát hiện Trần Duyên thế, nhưng là cái dạng này người. Giản Lan cầm lấy một cái khắc băng ghi âm, nàng không biết gửi mấy thứ này lại đây người là ai, nhưng nàng đã xác định một sự thật, Trần Duyên không phải người tốt. Cái thứ hai băng ghi âm bắt đầu truyền phát tin, bên trong nội dung là Trần Duyên áp chế nhiếp vi như cho nàng tiền. Mà Diệp Phạn lục hạ các nàng đối thoại. Giản Lan nhạy bén mà nhận thấy được Trần Duyên nói một câu. Cái này tư liệu cùng ngươi bảo bối nữ nhi đường cẩm có quan hệ. Giản Lan chấn động, nàng có chút không dám tin tưởng, nàng run rảy xuống tay, đem dây lưng đảo trở về, một lần nữa nghe xong một lần. Câu nói kia rõ ràng mà vang ở trong không khí, lặp lại ở Giản Lan trong đầu tiếng vọng, từng câu từng chữ, đều ở nhắc nhở Giản Lan một cái đáng sợ sự thật. Chẳng lẽ đường cẩm không phải nàng nữ nhi? Giản Lan kiềm chế hạ tâm tình tiếp tục nghe băng ghi âm. Mặt sau lại xuất hiện mấy cái mấu chốt chữ. Trần Duyên uy hiếp nữ nhân kia, nếu không cho nàng 40 vạn, nàng liền sẽ vạch Trần Đường Cẩm thân phận, Trần Duyên sợ hãi băng ghi âm đưa tới chính mình trong tay. Này thuyết minh Trần Duyên đã sớm biết Đường Cẩm không phải nàng thân sinh nữ nhi, Trần Duyên bị băng ghi âm chung nữ nhân kia áp chế, nhiều năm qua vẫn luôn giấu giếm Đường Cẩm thân phận, đem chính mình chẳng hay biết gì. Từng cọc từng cái, sự tình mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, một cái vô pháp tưởng tượng Giữ mưu nhiều năm kinh thiên âm mưu, liền như vậy hiện ra ở Giản Lan trước mặt. Giản Lan hít sâu một hơi. Nàng cẩn thận tự hỏi, nếu đường cầm không phải nàng nữ nhi, như vậy chính mình thân sinh nữ nhi rốt cuộc là ai? Nàng hiện tại ở nơi nào? Giản Lan có loại dự cảm, cái này USB sẽ cho nàng đáp án. Giản Lan nắm lấy USB, như là cầm hy vọng cuối cùng, tay nàng vẫn có chút run rẩy nhưng kiên định mà đem USB phóng tới máy tính Trung USB có một cái video. Giản Lan gở lật mở video. Video trung đầu tiên xuất hiện chính là Diệp Phạn gương mặt kia, Giản Lan trong lòng ngảy dựng, nàng nhìn Diệp Phạn cặp kia tương tự đôi mắt, trong lòng có một cái cực kỳ lớn mật phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, Diệp Phạn là nàng thân sinh nữ nhi? Giản Lan tiếp tục xem đi xuống. Trong video truyền phát tin Diệp Phạn chất vấn Đường Cẩm, Đường Cẩm thừa nhận, nàng đã sớm biết nàng không phải đường ra huyết mạch. Giản Lan hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Cẩm thế nhưng đã sớm biết chuyện này. Kế tiếp nhìn đến sự tình Càng là làm giản lan trái tim băng giá. Đường cầm nhắc tới chính mình thời điểm, không những không có nửa điểm tình mẹ con, thái độ còn cực kỳ lạnh nhạt. Nàng ngụy trang chính mình yêu thích, tiêu nàng mẫu thân thời điểm cũng không phải thiệt tình. Nàng làm bộ cùng chính mình thân cận, đều là bởi vì đường ra phú quý, có thể cho nàng lích lợi. Giản lan tức giận đến nắm chặt tay, móng tay khảm ở lòng bàn tay, chuyển đến bén nhọn đau đớn. Nàng từ trước đến nay không lộ cái gì biểu tình, lúc này giữa mày lại mang lên tức giận đường Cẩm lời nói thật là tự tử chu tâm. Nhiều năm như vậy, mặc dù Đường Cẩm biết chính mình không phải đường ra người, nhưng nàng vẫn luôn đối Đường Cẩm muôn vạn sủng ái, cấp Đường Cẩm tốt nhất hết thảy, là cá nhân đều nên có điểm cảm tình. Nhưng là nàng đổi lấy chính là cái gì? Đổi lấy chính là Đường Cẩm đối nàng khinh thường nhìn lại. Giản Lan áp xuống tức giận, tiếp tục đi xuống xem. Mặt Sau Diệp phạn nói đến, Đường Cẩm cấp đi thân phận của nàng, Giản Lan khỏe mắt hơi ướt. Hết thảy đã rõ như ban ngày, Diệp phạn chính là nàng thân sinh nữ nhi. Trần Không Được nàng lần đầu tiên nhìn đến Diệp Phạn thời điểm, liền cảm thấy quen thuộc. Trách Không Được rõ ràng hai người chỉ là thấy một mặt, nàng lại muốn hiểu biết Diệp Phạn, tới gần Diệp Phạn. Diệp Phạn cặp mắt kia, càng là sinh đến cùng nàng giống nhau như lúc. Giản Lan vẫn luôn không rõ ràng lắm là vì cái gì, vấn đề này đã bối rối nàng thật lâu, nàng trước sau tìm không thấy đáp án. Giản Lan thiết tưởng vô số cái phòng đoán, lại trước nay không có nghĩ tới, Diệp Phạn sẽ là nàng thân sinh nữ nhi. Hôm nay, Giản Lan rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Là mẹ con chi gian chặt chẽ liên hệ, làm nàng nhịn không được chiều Diệp Phạn tới gần. Cái này đáp án bạch trần, lại ý nghĩa nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cái thất trách mẫu thân. Nàng quả thực không thể tha thứ chính mình. video đề chung, Diệp Phạn nhắc tới, nàng từ giới giải trí tầng dưới chốt một chút bò lên tới, dựa vào nỗ lực cùng chăm chỉ, mới có hôm nay sự nghiệp. Giản lan nước mắt lập tức hạ xuống, thập phần đau lòng. Nàng thân sinh nữ nhi, nhiều năm như vậy ở nàng nhìn không tới địa phương. Rốt cuộc quá như thế nào sinh hoạt. Giản Lan lại nghĩ tới, ở đi ổ tư nhân tiệc tối thượng, nàng chủ động cùng Diệp Phạn nói chuyện, khi đó nàng không biết Diệp Phạn là nàng nữ nhi, chỉ là không khỏi tưởng cùng Diệp Phạn nói chuyện. Mà Diệp Phạn biết nàng thân sinh mẫu thân liền đứng ở nàng trước mặt, nhưng Diệp Phạn ngại với nàng không biết tình, liền không có cùng nàng tương nhận. Hai người ở chung liền cùng người xa lạ giống nhau, thập phần xa cách. Khi đó, Diệp Phạn trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Giản Lan ngơ ngẩn mà ngồi ở chỗ kia. Thật lâu không có động tác. Nàng thu liễm một chút cảm xúc, bắt thông một người di động. Giản Lan mở miệng, người giúp ta điều tra một chút, diệp phản mấy năm nay sinh hoạt. Nàng thanh âm thực nhẹ, mơ hổ mang theo run rẩy Sau đó, Giản Lan lại bắt một cái bác sĩ di động, lần này nàng ngự khí lạnh băng vạn phần, giúp ta giám định một chút đường cẩm cùng ta giờ nở à. Nàng thanh âm tựa băng tuyết giống nhau, ta phải biết rằng, đường cẩm cùng ta có phải hay không mẹ con. Giản Lan đánh xong này hai cái điện thoại sau. Nàng ngồi ở trong văn phòng, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Một lát sau, bác sĩ điện thoại đánh tới, trong điện thoại vang lên bác sĩ thanh âm, đường cẩm cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Đáp án tại dự kiến bên trong, Giản Lan cười lạnh một tiếng, ta đã biết. Qua vài phút, điều tra Diệp Phạn người kêu đánh tới điện thoại, Giản Lan cầm lấy di động, đặt ở nách 2, tâm tình của nàng khẩn trương lại bất an. Giản Lan nhẹ giọng nói, ngươi nói đi. Bí thư, Diệp Phạn dưỡng mộ nhiếp vì như đối Diệp Phạn rất kém Bọn họ một nhà tất cả đều là dựa diệp phản tới dưỡng ra. Nghe nghe, Giản Lan nước mắt lại chảy xuống dưới, hốc mắt phiếm hồng. Nàng ngôi lớn người khác hải tử, mà nàng thân sinh cốt nhục lại lưu lạc bên ngoài, nhận hết thống khổ. Giản Lan hối hận, tự trách, ấy nấy. Giản Lan liền như vậy ngẩn ngơ mà ngồi ở chỗ kia, văn phòng đèn cũng sáng thật lâu. Thật lâu về sau, Giản Lan khuôn mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, trước sau như một ưu nhã. Nàng ánh mắt hơi lué, đường cầm sự tình. Số thật phải có cái kết. thúc. Nàng đã sai rồi nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể lại sai đi xuống. Cấp diệp phạm một công đạo, cũng cho chính mình một cái chuộc tội cơ hội. Giản Lan vô tâm công tác, nàng cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, lập tức hướng cửa đi đến. Lúc này, cửa văn phòng đột nhiên khai, Giản Lan bí thư đi đến, hắn nhìn đến Giản Lan một bộ đứng dậy chuẩn bị rời đi bộ dáng, giật mình. "Giản Đồng, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi." Giản Lan trầm giọng nói, "Hội nghị hủy bỏ, ta có việc muốn đi làm." Bí thư nhìn giản Lan bộ dáng không thích hợp, lập tức đưa ra, "Ngươi muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi đi đi." Giản Lan cự tuyệt bí thư hảo ý, nàng một mặt đi ra ngoài, một mặt nói, "Ta chính mình đi, ngươi lưu lại xử lý sự tình." Giản Lan ngồi trên thang máy, thang máy tầng số một tầng tầng âm hàng, giản Lan chỉ cảm thấy hôm nay thang máy rơi xuống đến so ngày thường chậm nhiều, mỗi một phút mỗi một giây đối nàng tới nói, đều là dày vò. Thang máy một đường thẳng tới đến bãi đỗ xe, giản Lan mở cửa xe, ngồi vào cửa xe. Giản Lan tay rất nhỏ mà rung động, nàng thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể đem xe khởi động. Giản Lan hít sâu một hơi, nàng thân mình nằm ở tay lái thượng. Nàng hốc mắt phát sắp đến lợi hại, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên, chỉ cần không có nhìn thấy Diệp Phạn, nàng liền yên ổn không xung dưới. Giản Lan bình phục hạ tâm tình, khởi động xe, hướng tới Diệp Phạn quay chụp nơi sân chạy tới. Có thể là bởi vì Giản Lan nôn nóng tâm tình, này dọc theo đường đi cơ hồ đều là đèn xanh thông hành. Giản Lan xe không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở liền chạy đến điện ảnh thành bên ngoài. Giản Lan vừa muốn mở cửa xe xuống xe, nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở điện ảnh thành bên ngoài. Nơi đó đứng không ít Diệp Phạn phèn bọn họ cầm Diệp Phạn tiếp ứng bài, chờ Diệp Phạn xuất hiện. Giản Lan thu hồi tay, vừa rồi còn ở kinh hoàng trái tim dần dần an tĩnh xuống dưới, nàng không thể như vậy tùy tiện mà đi tìm Diệp Phạn. Diệp Phạn hiện tại thân là một người công chúng nhân vật, nhất cử nhất động đều ở đại gia chú ý hạng Giản Lan không nghĩ ở cùng Diệp Phạn mới vừa tương nhận thời điểm, liền cho nàng mang đến phiền thoái. Giản Lan hít sâu một hơi, đã thông Diệp Phạn điện thoại. Diệp Phạn có thể là ở đóng phim, một lát sau, nàng mới tiếp nổi lên điện thoại. Giản Lan nghe được Diệp Phạn mở miệng kia một khắc, thanh âm lập tức ngẹn ngào, ta là Giản Lan, ta hiện tại có thể cùng ngươi thấy một mặt sao. Giản Lan sợ Diệp Phạn khó xử, lại lập tức bổ thượng một câu, nếu là ngươi hiện tại không dành nói, ta có thể chờ ngươi, mặc kệ bao lâu cũng chưa quan hệ. Diệp Phạn biết Giản Lan đã biết chân tướng, nàng cũng tưởng lập tức cùng Giản Lan gặp mặt. "Ta có thể ra tới, ta làm trợ lý trước mang ngươi đi ta chủ khách sạn, ta cùng đạo diễn nói một tiếng, thực mau liền sẽ lại đây." Diệp Phạn không biết Giản Lan đã tới rồi, nàng sợ Giản Lan nóng nội, trên đường sẽ xảy ra chuyện, người lái xe thời điểm tiểu tâm một chút. Diệp Phạn quan tâm làm Giản Lan hốc mắt lại lần nữa đỏ, nàng cái mũi lên men, như cũ bài trừ một cái tươi cười, "Ta hiện tại đã ở điện ảnh thành bên ngoài, ta chờ ngươi." Treo điện thoại. Diệp Phạn thực mau kêu trợ lý, làm hắn mang theo Giản Lan đi nàng trụ khách sạn, Giản Lan một mình một người ngồi ở trong phòng, nỗi lòng phức tạp. Một phút một giây đều trở nên dài lâu. Không biết qua bao lâu, phòng bên ngoài truyền đến tiếng vang, Giản Lan lập tức đứng dậy. Giây tiếp theo, Diệp Phạn từ ngoài cửa đi đến. Giản Lan đi mau vài bước, lập tức tiến lên, ở ôm lấy Diệp Phạn kia một khắc, nàng lại rơi lệ. Diệp Phạn, ta nữ nhi. Giản Lan phí thật lớn sức lực, mới đem câu này nói ra khẩu. Sau khi nói xong nàng đã khóc không thành tiếng. Diệp Phạn dối tay ngồi ôm lấy giản lan, nàng đầu nhẹ nhàng mà dựa vào giản lan trên vai, nước mắt từ nàng trên mặt chảy xuống, Diệp Phạn không tiếng động mà lạc nước mắt. Bởi vì ngoài ý muốn, Diệp Phạn đi vào thế giới này, gặp nàng sinh mệnh quan trọng nhất vài người, đô đô, hạ hàn còn có này đó thân nhân. Nguyên chủ bỏ lỡ người, nàng sẽ thay nguyên chủ quý trọng, nàng cũng sẽ giúp nguyên chủ chiếu cố nàng người nhà. Diệp Phạn xem qua nguyên chủ trước kia ở trường học video. Nàng có thể nhìn ra được nguyên chủ thực ái diễn kịch, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên chủ cũng không có được như ước nguyện, hiện tại nàng cũng sẽ hoàn thành nguyên chủ mộng tưởng. Diệp Phạn trước sau hướng tới thân tình, từ đi vào trên thế giới này, nàng cảm nhận được càng nhiều người cho nàng ái, làm nàng tâm trở nên càng thêm mềm mại. Mà giản lan một cái ôm làm Diệp Phạn cảm nhận được đã lâu tình thương của mẹ, Diệp Phạn nghĩ tới chính mình tuổi nhỏ mất đi cha mẹ, nghĩ đến một mình một người buồn kẻ sinh hoạt, nàng nhịn không được hoàn khẩn tay. Giản Lan ôm Diệp Phạn hồi lâu mới bung lòng tay ra, nàng đau lòng mà nhìn Diệp Phạn, giúp nàng lau nước mắt. Giản Lan thanh âm còn mang theo khóc nước nở, ta thấy được video, cũng nghe tới rồi đường cẩm cùng ngươi đối thoại. Diệp Phạn, video cùng tư liệu đều là ta gửi cho ngươi, ta đã sớm phát hiện đường cẩm thân phận, ta muốn cho các ngươi nhìn đến đường cẩm gương mặt thở. Giản Lan liên tục gật đầu, nàng hiện tại chỉ hận đường cẩm tâm tàn nhẫn. Đường ra đối nàng tốt như vậy, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, lại bị nàng cắn ngược lại một cái Dùng đường ra thế lực tới đối phó đường ra chân chính nữ nhi. Giản lan cùng Diệp Phạn lâu như vậy mới gặp mặt, nàng có vô số nói tưởng cùng Diệp Phạn nói, nhưng không biết từ đâu mà nói lên, người dưỡng phụ mâu đối với người hảo sao. Diệp Phạn sắc mặt bình tĩnh, dưỡng phụ ở ta lúc còn rất nhỏ bởi vì say rượu giết người, ngồi lao, hiện tại đã qua đời. Đến nỗi dưỡng mâu nhiếp vì như, Trần Duyên sở dĩ sẽ đánh cháo ta cùng đường cẩm này tất cả đều là nàng bày mưu đặc kế, nàng nắm Trần Duyên ngược điểm. Cho nên Trần Duyên vẫn luôn giúp nàng lén gạt đi chuyện này. Diệp Phạn nói được nhẹ nhàng, nhưng là Giản Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra dịp Phạn phía trước sinh hoạt. Diệp Phạn dưỡng mâu biết sự thật, sao có thể sẽ đối Diệp Phan hảo. Phía trước, Giản Lan làm người điều tra Diệp Phạn sinh hoạt, nàng đã biết những việc này. Nhưng là lại lần nữa nghe được thời điểm, nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Giản Lan thoáng bình tĩnh xuống dưới, nàng lại lần nữa về tới cái kia ưu nhã Giản Lan, nàng đem vừa rồi mất khống chế cảm xúc đều thu xuống dưới. Giản Lan nắm chặt Diệp phạt tay, ngươi yên tâm, dư lại sự toàn bộ đều giao cho ta đi làm, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu hủy khuất. Giản Lan ánh mắt kiên định, nàng hiện tại càng nên làm chính là, đem những cái đó người xấu đem ra công lý, giúp nàng nữ nhi lấy lại công đạo. Giản Lan thấy Diệp phạt sau, về đến nhà, trưởng phu của nàng đường trấn đã ở nhà. Giản Lan biểu tình nghiêm túc, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Giản Lan đem băng ghi âm cùng USB đưa cho đường chấn, nàng nhàn nhạt nói. Nhìn này đó ngươi liền minh bạch. Đường trấn kỳ quái giản lan phản ứng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, nghiêm túc mà nhìn lên. Thời gian trôi đi, đường trấn biểu tình từ khiếp sợ, phẫn nộ, lại đến phức tạp đến cực điểm. Đường cẩm thế nhưng không phải hắn nữ nhi, mà hết thể này bác sĩ Trần Duyên còn tham dự trong đó. Giản lan còn cùng đường chấn nói nhếp vi như sự tình. Đường trấn năm đó xác thật giúp quá nhếp vi như, nhưng là hắn đã sớm không nhớ rõ nhếp vi như là ai. Hiện tại nhớ tới nhếp vi như hành động Đường Trấn trong lòng chỉ có tức giận. Đường Trấn, ta lập tức liền đi tìm luật sư tới xử lý nhiếp vị như cùng Đường Cẩm sự tình, nhất định phải đưa bọn họ đem ra công lý. Giản Lan Thanh Âm cũng trở nên lạnh băng, các nàng làm Diệp Phạn chịu nhiều khổ cực như vậy, ta nhất định sẽ làm các nàng đã chịu ứng có trừng phạt. Đường Trấn nhìn về phía Giản Lan, Thanh Âm trở nên nu hỏa, người gặp qua Diệp Phạn. Hắn biết Giản Lan tính tình, Giản Lan biết Diệp Phạn là bọn họ thân sinh nữ nhi, nhất định nhịn không được sẽ đi thấy Diệp Phạn. Giản Lan đầu. Khoe môi mang cười, nàng hiện tại sống rất tốt. Giản lan cùng đường chấn nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng, có thể có như vậy một cái nữ nhi, là chúng ta may mắn. Diệp Phạn bị nhiếp vi như khi dễ, bị đường cẩm trên ép, ở như vậy gian nan điều kiện hạ, Diệp Phạn vẫn là trưởng thành vì một cái như vậy ưu tú người. Đường chấn nắm lấy giản lan tay, đúng vậy, chúng ta đều vì Diệp Phạn kiêu ngạo. chờ những việc này xử lý tốt sau, đường ra liền sẽ đối ngoại công bố Diệp Phạn là đường ra người. Nhưng mà... Giản Lan cùng đường chấn cũng không biết, hoạp hoạ giạt ti lại làm chuyện này trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Giản Lan cùng đường chấn nói chuyện này sau, nàng lập tức cấp đường cẩm gọi điện thoại. Giản Lan đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, nàng nghe di động chuyển ra tiếng trông, mặt mày một chút trở nên lạnh băng. Qua đã lâu, đường cẩm mới tiếp điện thoại. Mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Ta vừa rồi đang ngủ. Đường cẩm không muốn cùng giản Lan nói chuyện, cố ý giả bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ ráng cùng giản Lan làm nũng. Giống nhau đường cẩm làm như vậy, giản lan đều sẽ đau lòng mà làm nàng tiếp tục ngủ, sẽ không lại quấy rời nàng. Mà hiện tại, giản lan khỏe miệng mang theo cười lạnh, đáy mắt không có một kêu ý cười, nàng thanh âm lạnh lùng. Ngươi hiện tại hồi một chuyến đến ra, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đường cẩm giật mình, mẹ, ta đợi lát nữa có công tác, chịu không ra thời gian. Giản lan chút nào không cho đường cẩm thể diện, lập tức chọc thủng nàng nói dối. Ta và ngươi người đại diện thông qua điện thoại, hắn nói cho ta ngươi mấy ngày nay đều có rảnh Đường Cẩm lại lần nữa bị Giản Lan thái độ khiếp sợ đến, nàng tâm bỗng dưng hoàng hốt, nàng không dám lại nói dối, ta mới vừa tỉnh ngủ, đầu có điểm mơ hồ, ta hiện tại lập tức về nhà. Giản Lan không nghe Đường cầm giải thích, chỉ là lạnh lùng mà rơi xuống một câu, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Giản Lan liền treo điện thoại. Đường Cẩm nhìn bị cắt đứt điện thoại, có chút xuất thần, Giản Lan chưa từng có quải quá nàng điện thoại, đều sẽ chờ nàng trước quải rớt, hôm nay như thế nào cùng bình thường không giống nhau. Đường Cẩm cũng không nói lên được. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là đai ở trong phòng tùy y ấn TV tống cổ thời gian nàng cầm lấy chìa khóa xe lập tức lái xe rời đi đường cầm xe càng tới gần đường Trạch nàng tâm liền nhảy đến càng lợi hại nàng đem xe đình Hảo đi vào phòng khách không biết cái gì nguyên nhân nàng bước chân trầm trọng và phần Mỹ mắt cũng nhảy cái không ngừng tổng cảm giác có chuyện gì muốn đã xảy ra đường cẩm tiến vào phòng khách thời điểm giản Lan chính đưa lưng về phía nàng ngồi đường cẩ thấy không rõ giản lan biểu tình Trong lòng càng là hốt hoảng Đường cẩm thử mà kêu một tiếng Mẹ Đường cẩm ngụy trang cùng phía trước như vậy Tưởng từ sau lưng ôm lấy giản lan cổ làm nũng Ngoài dự đoán chính là Giản lan thực mau liền đem đường cầm tay rời đi Nàng từ trên sofa đứng dậy Đấy mắt hiện lên một tia chắn ghét Đường cầm liễm hạ bất an cảm xúc Nàng vòng qua sofa Ôm trầm giản lan cánh tay Mẹ Ngươi như vậy vội gọi ta về nhà Có phải hay không tưởng ta Giản lan không nghĩ lại che giấu chính mình tâm tư Nàng dùng sức mà rút về tay, ngươi có phải hay không gọi sai người, ta cũng không phải là ngươi mụ mụ. Giản Lan từng câu từng chữ đều tựa hồ chọc ở đường Cẩm trong lòng, Đường Cẩm cả người máu phảng phất lập tức đông lại, tay nàng chân cứng đờ, không biết nên làm gì trả lời. Đường Cẩm đại não bay nhanh mà vận chuyển, nàng lập tức liên tưởng đến mấy ngày hôm trước cùng Diệp Phạn gặp mặt. Diệp Phạn người này tâm tư như vậy trọng, không chuẩn lục hạ các nàng chi gian đối thoại. Đường Cẩm còn nghĩ hấp hối dây rủa, nàng bài trừ một kia cười tới, mụ, mụ. Là ngươi hiểu lầm, có phải hay không Diệp Phạn cùng ngươi nói gì đó? Nàng cố ý làm ta sinh khí, dẫn đường ta nói ra những lời này đó tới. Giản Lan nhìn đến chết cũng không hối cải đường cẩm, vừa rồi tiêu đi xuống khí nháy mắt lại rung đi lên, đặc biệt là từ đường cẩm trong miệng nghe được Diệp Phạn tên, nàng chỉ cảm thấy ghê tẩm. Giản Lan rơ lên tay, hung hăng mà đánh đường cẩm một cái tác, nàng ngực kịch liệt mà phập phồng, đáy mắt tràn đầy lửa dợ. Ngươi không cần giảm biện, ta đã bắt ngươi máu làm giám định. Ngươi căn bản không phải ta nữ nhi. Đường cầm bị đánh đến có chút ngốc, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bị sủng lớn lên. Giản Lan chưa bao giờ sẽ đối nàng nói bất luận cái gì lời nói nặng, càng đừng nói đánh nàng. Giản Lan thanh ấm lạnh lùng mà rơi xuống, nàng cương điệu một lần, còn có, ta không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được Diệp phạm tên, ngươi người như vậy không xứng kêu nữ nhi của ta tên. Đường cầm biết sự tình đã hoàn toàn bại lộ, nàng vẫn tưởng văn hồi. Đường cầm dối tay đi kéo giản Lan ống tay áo mụn mụ ta chính là ngươi nữ nhi à, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta mụ mụ ta cái gì đều không biết tình, ta cũng là người bị hại a Đường cầm nước mắt vẫn luôn đi xuống chảy nàng ý đổ kích khởi giản lan đồng tình tâm. Nhưng là giản lan căn bản không dao động, là ngươi ngủy trang lâu như vậy, kêu ta nhiều năm như vậy mụ mụn, thật là hủy khuất ngươi, bất quá về sau ta không nghĩ lại nghe được ngươi như vậy kêu ta. Giản lan mặt không đổi sắc ném xuống đường cầm tay, ngươi có được đường ra hết thể ta đều sẽ thu hồi. Ngươi phía trước làm sự tỉnh ta tạm thời không truy cứu, ta chỉ truy cứu ngươi thân sinh mẫu thân nhiếp vi như." Giản Lan sau khi nói xong, lập tức xoay người, căn bản không nghĩ nhiều xem Đường cầm liếc mắt một cái. Mà Đường cầm khóc đến thở hồn hển, sắc mặt hôi bại mà rời đi đường trạch. Nay tựa hồ là nàng trong cuộc đời nhất dài dòng một ngày. Đường cầm thất hồn lạc phách mà đi ở trên đường, sắc trời âm u mà đè ép xuống dưới, nàng cảm giác thiên đều phải sụt. Nàng nên như thế nào hướng công chúng giải thích, nàng không phải đường ra huyết mạch. Đường cầm hoàn toàn luôn cuống, nàng thậm chí không biết kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Lúc này, đường cẩm trong đầu đột nhiên hiện lên Diệp Phạn nói qua nói. Không có đường ra thân phận, ngươi căn bản cái gì đều không phải. Đường cầm không nghĩ tới, ngày này nhanh như vậy liền đến tới. chương 109 chương 109 Hồ An theo Diệp Phạn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt tin tức. Diệp Phạn phụ thân thế nhưng là cái tội phạm giết người. Diệp Phạn hiện tại nhiệt độ cao, chỉ cần chuyện này một tuần ra. Tuyệt đối có thể hấp dẫn các vong hữu cực đại chú ý. Ngày nay, sang thịnh phòng làm việc ở hầy bổ thượng vạch trần chuyện này. Này nội dung tiêu đề là Thách truy Diệp Phạn tra ruột thế nhưng là tội phạm giết người. Thế tư sợ hãi vậy bố nội dung là như vậy giảng Đại gia có phải hay không cảm thấy kỳ quái Diệp Phạn vì cái gì chưa từng có cùng người khác để qua thân thế nàng Chúng ta cũng cảm thấy tò mò Trải qua nhiều mặt kiểm chứng Chúng ta xác định năm đó tiệm vàng Cướp Bóc giết người án hung thủ chính là Diệp Phạn phụ thân, cái này án tử lúc sau, hắn bỏ tù, không quá mấy năm liền qua đời. Cùng lúc đó, Sang Thịnh phòng làm việc còn phụ mắc mưu năm tiệm vàng Cướp Bóc án tin tức. Năm đó án này nháo đến rất đại, hơi chút một điểm là có thể biết trình chuyện phát sinh tiền căn hậu quả. Diệp phạm phụ thân cùng cái kia hung thủ tên đối thượng, ngay cả hắn phạm án thời gian, bỏ tù thời gian, còn có tử vong thời gian, đều cùng tin tức thượng hoàn toàn phù hợp. Tất cả đồ vật đều vạch trần đến rõ ràng. Sự tính rõ ràng đến bãi ở mọi người trước mặt, Diệp Phạn vẫn luôn giấu giếm chính mình thân thế, kỳ thật nàng thân sinh phụ thân là cái giết người phạm. Đây là sang thịnh phòng làm việc chụp đến độc nhất vô nhị tin tức, chuyện này vạch trần, sẽ làm sang thịnh phòng làm việc danh khí trở nên rất lớn. Cái này kính bạo tin tức phảng phất một viên đá, nặng nề mà tạp hướng nhìn như an tĩnh mặt nước. Giới giải trí này hồ nước, chú định sẽ sóng chiều dâng lên. Rất nhiều người đều ở truyền phát này với bù Còn có rất nhiều truyền thông cũng ở truyền phát tin tức. Truyền phát lượng cùng bình luận, ở quá ngắn thời gian, liền đạt tới mấy trăm vạn. Các vong hữu ở khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi phát biểu bình luận. Có người ở chỉ trích Diệp Phạn, cảm thấy chuyện này thật là đáng sợ, có chút người vốn là Diệp Phạn fans, hiện tại cũng không phấn Diệp Phạn. Chứ bỏ có bộ phận fans fan biến anti, còn có một ít Diệp Phạn đối đầu mình tinh thủy quân ở mang tiết ấu. Diệp Phạn phát triển đến quá hảo, đã sớm ngăn trở một ít người bước chân. Bọn họ tưởng hoàn toàn kéo Diệp Phạn xuống nước, làm Diệp Phạn hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Diệp Phạn phụ thân thế nhưng là giết người phạm kia Diệp Phạn hiện tại nhìn qua người tốt như vậy, có phải hay không đều là chăng A? Đáng sợ. Trách không được Diệp Phạn chưa bao giờ để chính mình người nhà, cảm tình có này một đại mánh liêu chờ đại gia A, chật chật chật, thật là khó lường. Năm đó cái này cướp bóc gán rất nghiêm trọng, chủ tiệm vô tội bổng mạng, Diệp Phạn phụ thân thật là không có nhân tính, ta đều phải đối Diệp Phạn tho Diệp Phạn phụ thân làm như vậy sự, thình Diệp Phạn ra tới xin lỗi, bằng không ta liền hắc rốt cuộc. Nhưng là, Diệp Phạn đại bộ phận fans vẫn là sáng suốt, bọn họ mãnh liệt phản bác các gạn tỷ phản nguồn luận. Diệp Phạn phụ thân đã làm cái gì, cùng Diệp Phạn có quan hệ gì? Việc nào ra việc đó, có thể hay không việc nào ra việc đó a Diệp Phạn phụ thân đã chết, các ngươi hiện tại nhắc tới chuyện này, là cố ý sao? Diệp Phạn chiêu các ngươi chọc các ngươi, muốn như vậy chỉ trích Diệp Phạn. Diệp Phạn rõ ràng thực đáng thương a thân thế nàng không phải nàng có thể lựa chọn. Ta vĩnh viên nhớ do Diệp Phạn đối diễn kịch nghiêm túc cùng nỗ lực thái độ, đây là không thể xóa nhòa. Diệp Phạn, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Trên mạng bình luận 2 cấp phân hóa, các bạn anti Phạn cùng các fan bên nào cũng cho là mình phải, Mọi người có mọi người lập trường, ai đều không thể thuyết phục ai. Diệp Phạn thân thế bị càng xào càng nhiệt, nhưng là không thể tránh khỏi, Diệp Phạn hình tượng vẫn là đã chịu một ít tổn hại. Lúc này, sinh như pháo hoa quay chụp còn ở tiếp tục, Diệp Phạn chỉ còn lại có cuối cùng mấy tràng diễn, sau khi kết thúc là có thể đóng máy. Diệp Phạn ở đóng phim, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Phim trường đột nhiên có người đi đến, Đái Cận Sơn thần sắc vội vàng, bước nhanh vào nơi này. Tân An đạo diễn thập phần chuyên trú mà nhìn Diệp Phạn biểu diễn, Diệp Phạn cũng không có ý thức được có người tiến vào nàng vẫn cứ đắm chìm ở trong phim. Đái Cận Sơn ở đạo diễn trợ lý bên thai nói nói mấy câu. Trợ lý thần sắc biến đổi. Hắn nhìn nhìn Tân An, lập tức tiến lên nhẹ giọng nói, "Tần đạo, ra một ít việc." Tân An đang ở đóng phim trạng thái, hắn mày nhăn lại, nhìn về phía trợ lý. Phó đạo diễn cũng thấy được trên mạng tin tức, trận này diễn bị phó đạo diễn Lâm Thời kêu đỉnh. Bên ngoài tin tức che trời lấp đất, Phạm Phạm Giạt Tỷ đột nhiên tuôn ra này tin tức, hủy bùa lưu lượng quá lớn, hỏng mất rất nhiều lần. Xem ra cần thiết chờ đến Diệp Phạm đem tình huống hiện tại xử lý tốt, mới có thể tiếp tục này cuối cùng mấy chặng diễn. Đái Cận Sơn đem Diệp Phạn mang ly phim trường, đoàn phim nhân viên công tác nhìn bọn họ bóng dáng, nhất thời trầm mặc. Mỗi cái bạo hồng diễn viên đều cần thiết trải qua này một quá trình, nhưng là quan trọng nhất chính là chính mình tâm thái. Sự phát đột nhiên, Tân An hy vọng Diệp Phạn có thể ổn định nàng tâm thái, không cần ảnh hưởng đến nàng công tác cùng tiền đồ. Đường gia đại trạch trung, Giản Lan cũng thấy được tin tức này. Sang Thịnh Phòng làm việc bạo thường thường đều là đại liêu, này tin tức cũng làm Sang Thịnh càng thêm khai hỏa thanh danh. Giản Lan Di Động Thượng cũng đẩy tặng Diệp Phạn tin tức. Kinh Thiên bật Mỹ Diệp Phạn bối cảnh, cha ruột giết người ngồi tù. Nay Thiên đưa tin chung, hoạm hoạ giặt tỷ ngầm hỏi Diệp Phạn ra, biết nhà nàng chung còn có một cái mâu thân cùng một cái muội muội Cha ruột đã qua đời, trước khi chết ngồi quá lao. Năm đó Diệp Phạn phụ thân giết người sự tình thậm chí thượng quá tin tức, chỉ cần một cha là có thể nhìn đến, đây là có dấu vết để lại, không phải tin đồn vô căn cứ. Diệp Phạn sau khi lớn lên, kiếm tiền dưỡng ra. Nàng ở giới giải trí không tài nguyên không bối cảnh, chỉ có thể làm thế thân, thẳng đến cùng đường cẩm thế thân phong ba tuân ra, mới ngoại ý muốn vận đỏ. Giản lan nhìn này thiên đưa tin, nắm gì động tay đều ở phát run. Câu câu chữ chữ, đều ở chọc đau giản lan tâm. Vì cái gì họa họa giặt tỷ muốn đem Diệp Phạn sự tình tuân ra tới. Hơn nữa bọn họ viết rõ ràng liền không phải chân tướng. Giản lan không ngừng mà hồi tưởng khởi phía trước cùng Diệp Phạn vài lần gặp mặt, nàng đãi nhân thái độ hiền lành, công tác cũng nghiêm túc chuyên nghiệp Diệp Phạn độc lập kiên cường tính cách, đều là bởi vì như vậy gia đình. Nhưng này lại trở thành họa họa giặt tì công kích nàng vũ khí sát bén. Giản Lan lập tức cấp đường chấn gọi điện thoại. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị chờ đến dùng pháp luật thủ đoạn trừng trị nhiếp vi như về sau, lại đối ngoại công khai Diệp Phạn là bọn họ nữ nhi sự thật. Không có người sẽ dự đoán được, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Diệp Phạn mới là đường ra thân nữ nhi, chẳng lẽ liền tùy ý nàng bị người ngoài bôi nhọ sao? Mắt thấy tin tức lên men Giản Lan tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàn quan. Xem ra nguyên bản kế hoạch cần thiết thay đổi, Đường ra tuyệt không sẽ làm gì phạm lại chịu một chút khổ. Bọn họ cần thiết trước tiên đối truyền thông triệu khai phóng viên của cuộc họp báo, làm toàn bộ người đều biết ai mới là Đường ra nữ nhi. Đường chấn gọi tới Đường thị tập đoàn xã giao, ở trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị xong. Chứ danh tạp chí các phóng viên đều nhận được thông tri, bọn họ sẽ ở mỗi hội trường tập trung. Đêm khuya thời gian, Đường thị tập đoàn Lâm thời triệu khai một cái phóng viên cuộc họp báo. Làm quốc nội chứ danh tập đoàn tài chính trí nhất, đường thị tập đoàn nhất cử nhất động đều bị truyền thông chặt chẽ chú ý. Hơn nữa, đường ra người thừa kế duy nhất đường cẩm, vẫn là giới giải trí một đường tiểu hoa. Mặc dù thời gian đã là đêm khuya, các phóng viên vẫn cứ tinh thần phân chấn, nôn nóng chờ đợi đường thị tập đoàn mới nhất tin tức. Cùng lúc đó, trên mạng cũng tại tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp. Các vong hưu đang ở soát bắt quái, diệp phạm tin tức đã nháo đến mọi người đều vô pháp đi vào giấc ngủ không nghĩ tới Đường ra bên này thế nhưng cũng đã xảy ra sự tình Lan đạn thượng, đại gia sôi nổi tỏ vẻ nghi hoặc Vì cái gì đường ra muốn khai phóng viên cuộc họp báo sao Đường cẩm chẳng lẽ cũng có cái gì đại tin tức sao Hôm nay vừa mới tuân ra diệp phản thân thế Đường cẩm cũng muốn tới đoạt đầu đề A gần nhất giới giải trí liêu quá mánh An tịnh an dưa Cuộc họp báo hiện trường, các nhà truyền thông lớn đã vào chỗ Các phóng viên trong tay máy quay phim nhắm ngay phía trước châu ngồi Đường ra người còn không có xuất hiện Đại gia cũng đã gấp không chờ nổi Hội trường đại môn chậm rãi đẩy ra Một đám bảo tiêu che chở đường chấn cùng giản lan đi đến Đường tiên sinh cùng đường thái thái biểu tình trầm trọng Tựa hồ có chuyện quan trọng tuyên bố Các phóng viên chạy nhanh cầm lấy camera Đèn flash không ngừng mà sáng lên Hiện trường tức khắc trở nên ồn ảo lên Giản lan cùng đường chấn sau khi ngồi xuống Bọn họ cũng không có mở miệng Chỗ ngồi thượng còn có một cái thực quen mắt người Hắn là đường thị tập đoàn người phát ngôn Đem đại biểu đường tiền sinh cùng đường thái thái công bố chuyện đêm nay. Người phát ngôn một mở miệng liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôm nay làm các vị truyền thông đến nơi đây tới, là có một kiện chuyện rất trọng yếu phải hướng đại gia tuyên bố. Nhiều năm qua, đường cẩm vẫn luôn ở đường gia lớn lên, tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục, đường gia cung cấp cho nàng hậu đại sinh hoạt. Người phát ngôn đột nhiên đề tài vừa chuyển, nhưng là đường cẩm cũng không phải đường tiên sinh cùng đường thái thái nữ nhi, đường gia thân sinh nữ nhi kỳ thật có khác một thân Giản Lan cùng đường chấn đáy mắt châm xuống, cứ việc ở truyền thông trước mặt, bọn họ như cũ mặt không đổi sắc, nhưng trên người cái loại này trầm trọng cảm xúc vẫn là nặng nghề mà đẻ nặng hiện trường. Các phóng viên nghi hoặc thật mạnh, lớn tiếng hô lớn. Cụ thể tình huống có không nói cho đại gia. Ai mới là đường gia nữ nhi? Vì cái gì đường gia người hiện tại mới phát hiện chuyện này? Đối mặt phóng viên luân phiên vấn đề, người phát ngôn chưa nói chuyện. Giản Lan trợt túi đầu, nàng tư thái như cũ yêu nhã, nhưng run rẩy tay lộ ra nàng cảm xúc. Nàng khấp hàm cắn khẩn, chậm rãi niệm ra một cái tên, Diệp Phạm. Giản Lan bả vai buông lỏng, phản phất dùng hết nàng toàn thân sức lực. Nàng ánh mắt trong trẻo, đối với màn ảnh, đôi mắt không chớp mắt. Cặp kia cùng Diệp Phạn tương tự mỹ lệ trong ánh mắt, đường đầy ôn nhu. Diệp Phạm mới là ta nữ nhi. Internet làn đạn tức khắc nổ tung một mảnh. Cái gì cái gì? Đường Cẩm cùng Diệp Phạn kỳ thật là bị đánh cháo, Diệp Phạn là Đường ra tiểu thư, Đường Cẩm kỳ thật là giết người phạm nữ nhi, ta lý giải không sai đi. Sự tình hướng đi như vậy kích thích, sợ tới mức ta dưa đều rớt. Hôm nay buổi tối không chuẩn bị ngủ, liền chờ mới nhất tiến triển. Ta vừa mới phát hiện, đường thái thái đôi mắt cùng Diệp Phạn giống như A. Đường thị tập đoàn người phát ngôn tiếp tục mở miệng. Nhiều năm trước, đường cẩm thân sinh mẫu thân nhiếp vì như cùng đường ra tư nhân bác sĩ Trần Duyên Liên Thủ, đem hai đứa nhỏ đánh cháo. Đường cẩm lưu tại đường ra, mà Diệp Phạn lại từ nhỏ ở Diệp ra lớn lên. Diệp Phạn dưỡng phụ ngồi tù sau khi thành niên Nàng một người gánh vác khởi sinh hoạt gánh nặng. Năm đó sự tình là nhếch vi như việc làm. Nàng vẫn luôn cảm kích, lại vẫn cứ đối địch phản rất kém cỏi, làm đường ra thân sinh nữ nhi lưu lạc bên ngoài, Đường thị tập đoàn sẽ dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết chuyện này. Trên màn hình nháy mắt xoát đầy làn đạn. Diệp Phạn nghe tới cũng quá đáng thương đi, còn hảo năm trước đỏ. Cho nên phía trước trên mạng thảo luận nhiều như vậy, rõ ràng những cái đó đều là đường cẩm hẳn là gánh vác sự tình a. Diệp Phạn thành công không phải một lần là xong. Nàng cung đường cẩm không giống nhau, hoàn toàn dựa vào chính mình A Ta xem trước kia Diệp Phạn Trường học video chung kỹ thuật diễn giống nhau, ở hần nút Bến Thượng Hải cẩm đàm diễn đặc biệt hảo, khẳng định là mấy năm nay đều ở cân nhắc kỹ thuật diễn mới đỏ. Đường tiên sinh, đường thái thái. Phóng viên điên cùng mà truy vấn, đường cẩm biết chuyện này sao? Mọi người đều biết, nhất định là bởi vì hôm nay phóng viên tin nóng, mới làm đường ra người đứng ra nhận hồi bọn họ nữ nhi. Đường thị tập đoàn không thể cho phép hạ phạ giặt tì ở bên ngoài bôi đen vô tội diệt phạ. Nhưng là, tất cả mọi người rất muốn biết, đương sự đường cẩm rốt cuộc có biết không tình. Đường cẩm ở đường ra lớn lên, nhiều năm như vậy, bọn họ đối nàng cũng có cảm tình, việc này một tuần ra, đối đường cẩm thanh danh là bị thương nặng. Giản lan đối mặt màn ảnh, ánh mắt hơi lóe, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bên cạnh người phát ngôn mở miệng, cực kỳ khẳng định, đường cẩm tiểu thư rất sớm trước kia cũng đã đã biết Nhưng là nàng vẫn luôn lén gạt đi đường ra người. Phía dưới truyền thông một mảnh ô lên. Trừ bỏ năm đó đánh cháo người bên ngoài, Đường Cẩm thế nhưng đã sớm cảm kích. Nàng không những không đem chân tướng nói cho Đường ra người, thậm chí khả năng bỏ đá xuống giếng. Cẩn thận một liên tưởng, Đường cầm đối Diệp phạm đủ loại nhằm vào, tựa hồ cũng có không hợp lý chỗ. Internet làn đạn thượng hoàn toàn là nghiêng về một phía mà mắng Đường Cẩm. Đường cầm đoạt đi rồi Diệp phạm gia đình, còn làm Diệp Phạn làm nàng thế thân, như thế nào sẽ có người như vậy? Mày ta còn làm nàng fans nhiều năm như vậy, cảm giác chính mình đầu gối bị lửa đá. Vì cái gì nàng ác độc như vậy? Tức giận đến ta không lời gì để nói, Đường Cẩm có thể lăn ra giới giải trí. Ở làm sáng tỏ Diệp Phạn thân thế bối cảnh sau, Đường thị tập đoàn cuộc họp báo kết thúc. Đến nỗi ở trên mạng bịa đặt Diệp Phạn những người đó, sẽ thu được đường gia luật sư hàm. Diệp Phạn mới là Đường thị tập đoàn đại tiểu thư chặt chẽ bá chiếm ấy bồ hot sẽ ấp điều thứ nhất, hôm nay tin tức quá lớn, các vong hưu đều xoát tới rồi hừng đông. Đêm nay hợp với bạo rất nhiều điều hot sẽ ấp, Đường Cẩm lăn ra giới giải trí, Diệp Phạn Đường Cẩm thế thân phong ba. Các vong hưu đi trước Diệp Phạn ấy bổ phía dưới an ủi một phen. Một loạt sự tình lên men, các vong hưu tiếp tục bái ra Đường Cẩm từ trước đã làm sự tình. Đường Cẩm xuất đạo tới nay, thông bản thảo các loại kéo giẫm cùng tuổi nữ tinh, An Vạ Đại Hoa mới thượng vị. Thực lực của nàng cùng khác tiểu hoa so sánh với, thật sự thực bình thường, không dựa marketing lăng xê bạch phú mỹ nhân thiết, căn bản là hồng không đứng, dậy Trước kia lại ỷ vào đường ra bối cảnh đại, không ai dám nói nàng. Đường Cẩm Sa giao đoàn đội là trong nghề nhất nhưu, chỉ cần có không tốt môn luận, lập tức sẽ biến mất ở trên mạng. Mà lúc trước thế thân phong ba là bởi vì sự thật chân tướng khó có thể che giấu, đại lượng xóa thiệp khiến cho vong hưu phản cảm, mới làm Đường Cẩm gương mặt thật lộ ra lưu sơn một góc. Hôm nay buổi tối, Đường Cẩm là cái dạng gì người, đại gia mới lần đầu xem đến rõ ràng. Nàng danh tiếng hoàn toàn kế đại quốc, không có bất luận cái gì xoay người khả năng chương 110 chương 110. Ở Giản Lan triệu khai cuộc họp báo trước 1 giờ, đường cẩm lại đối sắp phát sinh sự tình không biết gì. Đường cẩm bị Giản Lan vạch trần sau, vẫn luôn tránh ở khách sạn, vài thiên không có ra cửa. Vài ngày sau, người đại diện cấp đường cẩm gọi điện thoại. Đường ra đã chết tư, mụ mụ ngươi nói về sau chuyện của ngươi không về đường ra quảng. Giản Lan không có đem đường cẩm cùng Diệp phản sự tình nói cho bọn họ, cho nên người đại diện đối đường cẩm thân thế cũng không cảm kích. Người đại diện vẫn luôn dò hỏi đường cẩm nguyên nhân, hán tưởng bởi vì đường cẩm làm cái gì sai sự. Người có phải hay không chọc ngươi mụ mụ sinh khí, bằng không nàng như thế nào sẽ đột nhiên làm ra loại này quyết định. Người đại diện nghĩ trăm lần cũng không ra, đường cẩm là giản lan nữ nhi, lại thế nào cũng sẽ không làm được tuyệt tình như vậy đi. Đường cẩm trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cho rằng đường ra đối nàng khả năng còn có tình cảm, cho nên không có đem chuyện của nàng bại lộ. Đường cẩm làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Ta cùng ta mụ mụ náo loạn chút mâu thuẫn, bởi vì nàng không nghĩ làm ta đại ở giới giải trí. Chuyện này không cần ngươi quản dù sao ta gần nhất cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, như vậy vừa lúc. Người đại diện còn muốn nói gì, bị đường cẩm đánh gãy, ta mụ mụ tưởng triệt tư liền triệt tư, ngươi thiếu nhiều như vậy vô nghĩa. Đường cẩm không chờ đến trả lời, liền lập tức treo điện thoại. Đường cầm nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, trực tiếp đem người đại diện kéo đen. Cho nên lúc sau nàng cũng vô pháp nhận được người đại diện điện thoại. Nàng cũng không biết giản làn triệu khai phóng viên cuộc họp báo, tuyên bố Diệp Phạn là nàng thân sinh nữ nhi, mà đường cẩm còn lại là cái hẳng giả. Lúc này, đường cẩm di động đột nhiên văng lên, trên màn hình biểu hiện là đoạn kỳ tên. Đường cẩm cong lên khoẻ môi, nàng chính mình cái gì cũng chưa, còn hảo đoạn kỳ còn bồi ở nàng bên người. Đường cẩm tâm tình chuyển hảo, thật cao hứng mà tiếp điện thoại, A Kỳ. Đoạn kỳ thanh em không có ngày thường ngọt ngào, ngược lại lạnh băng vài phần, đường cẩm, ta muốn cùng ngươi chia tay Đường cầm ngẩn ra, thiếu chút nữa không cầm chắc di động, nàng thanh âm rút rẩy ngươi nói cái gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ cùng ta chia tay? Đường cầm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng là giản lan cũng không có muốn đem chuyện này nói ra đi ý tứ, đoạn kỳ lại sao có thể biết? Đường cầm trong đầu hiện lên một ý niệm, có phải hay không diệp phản nói bậy cái gì? Đoạn kỳ không có lưu tình, lạnh lùng nói, chính ngươi mở ra tivi nhìn xem đi, cha mẹ ngươi đang ở khai phóng viên của họp báo, ngươi căn bản không phải đường ra nữ nhi con gạt bọn họ nhiều năm như vậy. Đoạn Kỳ không nghĩ lại cùng Đường Cẩm nói tiếp, nếu ngươi đều có thể yên tâm thoải mái mà lừa ngươi cha mẹ, vậy ngươi đối lời nói của ta, lại có câu nào thật, câu nào giả? Ngươi thật sự thật là đáng sợ. Cuối cùng, Đoạn Kỳ rơi xuống một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta và ngươi chi dàn đã không có quan hệ. Điện thoại kia đầu truyền đến hồi âm, Đoạn Kỳ đã cắt đứt điện thoại. Đường Cẩm đi đến sofa trước, muốn cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, nàng tay run đến lợi hại, rất nhiều lần đều bắt không được. TV mở ra, ánh sáng nháy mắt ánh sáng phòng, quang ảnh giao điệp, ở đường cẩm trên mặt sẽ qua. Nàng đôi mắt chính trực ngơ ngác mà nhìn chầm chầm TV màn hình, thanh âm từ trong TV chuyển ra, lọt vào yên tinh phòng. Giản lan cùng đường chấn đang ở khai phóng viên cuộc họp báo, dưới đài vây quanh một đoàn phóng viên. Người phát ngôn từng câu từng chữ mà nói, mỗi câu nói đều không phải đường cẩm muốn nghe được. Đường cẩm toàn thân dết run, nàng hiện tại đã hoàn toàn xong rồi, nàng cũng cùng đường ra phân rõ giới hạn Nàng có được hết thảy đều không hề thuộc về nàng, mà là tới rồi Diệp Phạn trong tay. Mà hôm nay cuộc họp báo lại là bởi vì Diệp Phạn dựng lên, bởi vì Diệp Phạn gia đình cho hấp thụ ánh sáng, đường ra không nghĩ làm nàng chịu vì khuất, lựa chọn ở cái này thời gian công khai. Đường cầm ôm vòng lấy chính mình chân, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đường cẩm chạy đến bên cửa sổ thượng, nàng đi xuống nhìn thoáng qua, đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Phía dưới không có phạ phạ giặt không người nào biết đường cầm giấu ở chỗ này. Nhưng là đường cẩm lại như cũ kéo chặt bức màn, thiếu ánh trăng, trong phòng ánh sáng càng có vẻ tối tam. Ngay hôm sau, đường cẩm chính mình ra tiền tìm một cái xã giao công ty, nàng không có ra mặt, mà là phát ra một cái thanh minh. Thanh minh nội dung là đường cẩm sẽ tạm thời rời khỏi giới giải trí, sẽ không tiếp nhận chức vụ gì diễn, bất luận cái gì quảng cáo. Bất quá tại đây thanh minh chung, cũng không có nhắc tới có quan hệ với đường cẩm thân thế, nàng cùng diệp phản chi dàn quan hệ cùng với đường cẩm đối chuyện này thái độ. Đường cẩm không phát thanh minh còn hảo, nàng thanh minh vừa ra, những cái đó chán ghét đường cẩm người càng là bắn ngược đến lợi hại, bọn họ làm đường cẩm ra tới xin lỗi, chính diện đáp lại chuyện này. Lúc sau, đường cẩm không còn có xuất hiện ở công chúng trong tấm mắt, mà nhếp vi như đã tự thân khó bảo toàn, đối đường cẩm tới nói, nhếp vi như không phải nàng mụn mụ mà là nàng gánh vác. Đường cẩm tiền tiết kiệm vốn là không nhiều lắm, nàng tuy rằng diễn kịch nhiều năm, nhưng là nàng tiêu tiền từ trước đến nay ăn xài phung phí mà đường ra cũng thu hồi cho nàng tất cả đồ vật. Lúc sau, đường cẩm tưởng ở sự tình làm nhạt sau tái nhậm trước, chính là nàng lại nơi trốn vấp phải chắc trở. Những cái đó đã từng đối nàng gương mặt tươi cười đón chào người, hiện tại lại đối nàng tránh như gián giết, cự tuyệt làm nàng diễn kịch. Phía trước bọn họ hành vi gần chỉ là bởi vì đường cẩm là đường ra người, mà không phải bởi vì đường cẩm thực lực. Đường cẩm càng khác sâu mà ý thức được, nàng thật sự hai bàn tay trắng. Gần nhất, có quan hệ diệp phản tin tức nháo thật sự đại Ở sang thịnh phòng làm việc vạch Trần Diệp Phạn phụ thân là giết người phạm sau ở đại bộ phận người đều ở chỉ trích Diệp Phạn thời điểm, sự tình có đại xoay ngược lại. Đường thị tập đoàn ra mặt, Giản Lan khai phóng viên cuộc họp báo, đối ngoại công bố Diệp Phạn là nàng nữ nhi. Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Giản Lan xuất hiện ở truyền thông trước, công bố chuyện này thời điểm, nhắc vì như vừa lúc ngồi ở TV trước, một màn này hoàn, hoàn toàn toàn lọt vào nàng trong mắt. Giản Lan nói như vậy rõ ràng, nàng từng câu từng chữ mà nói Diệp Phạn là ta nữ nhi. Cái này bị che giấu nhiều năm bí mật, rốt cuộc ở trước mặt mọi người công bố. Những lời này phản phất một cây châm, thẳng tắp đâm vào nhếp vi như trong hai. Nhếp vi như thập phần khiếp sợ, nàng nhất thời không cầm chắc, trong tay chén trà rơi xuống đất, phanh một thanh âm văng lên, chén trà vỡ vụn, nóng bỏng nước trà chiếu vào nàng trên đùi. Nhưng là nhếp vi như phản phất giống như chưa rác. Nhếp vi như trong đầu ý tưởng phân loạn phức tạp, nàng tâm tâm niệm nhậm người, chỉ có đường cầm. Giản Lan biết Đường Cẩm không phải nàng nữ nhi, kia Đường Cẩm hiện tại thế nào? Tất cả mọi người biết Đường Cẩm thân thế, có thể hay không đối Đường Cẩm tạo thành ảnh hưởng. Nhiếp Vĩ Như lập tức cầm lấy di động, chuẩn bị đánh cấp Đường Cẩm. Lúc này, Nhiếp vi Như thực khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, nàng ấn sai rồi liên hệ người, dãy số sai rồi. Nhiếp Vĩ Như hít sâu một hơi, nàng một lần nữa đánh cấp Đường Cẩm, lúc này, nàng không có đánh sai. Nhưng là, di động kia đầu chỉ có một lạnh băng máy móc giọng nữ vang lên. Người gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Nhếp vi như càng luôn cuống, đường cầm như thế nào không tiếp điện thoại. Nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Chứ bỏ đối đường cẩm lo lắng, một cái khắc càng sâu khủng hoảng, lan tràn đến nhiếp vi như trong lòng. Nhếp vi như bông nhiên nghĩ đến, giản lan nếu biết đường cầm thân phận, như vậy năm đó nàng đổi diệp phạn cùng đường cầm sự, giản lan nhất định cũng biết. Nhếp vi như kiềm chế hạ hoảng loạn, nàng bắt thông Trần Duyên di động. Nàng muốn biết, Trần Duyên bên kia là tình huống như thế nào. Nhưng mà, Trần Duyên Di động cũng không có người tiếp nghe. Nhiếp Vĩ Như quản không được nhiều như vậy, nàng chuẩn bị hiện tại liền thu thập hành lý, rời đi nơi này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó tới chính là một người nam nhân thanh âm, cảnh sát, nhanh lên mở cửa. Nhiếp Vĩ Như chân mềm nhũn, cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Thấy Nhiếp Vĩ Như không mở cửa, tiếng đập cửa càng vang lên, cảnh sát ngữ khí cũng càng trọng, mau mở cửa. Nhiếp Vĩ Như không có cách nào, chỉ phải mở ra môn. Cửa đứng ba bốn cảnh sát, bọn họ ánh mắt lạnh băng vật phần. Cầm đầu cái kia cảnh sát mở miệng, "Nhiếp vi Như, ngươi bị nghi ngờ có liên quan lửa gạt Nhi Đồng cùng bao che tội, hành vi dị thường ác liệt." Hắn lạnh lùng mà rơi xuống một câu, "Ngươi bị bắt." Nhiếp Vy Như sắc mặt trắng nhợt, còn tưởng giảo biện, "Ngươi tìm là người, ta căn bản chưa làm qua chuyện này." Cảnh sát không lưu tình chút nào mà chặn nàng lời nói, "Hiện tại chứng cư vô cùng xác thực, ngươi có cái gì muốn giảng, đến cục cảnh sát lại nói." Ca một tiếng, Lạnh băng còng tay phúc ở nhiếp vi như cổ tay gian, chặt chẽ mà giam cầm ở nhiếp vi như. Cảnh sát, mang đi. Nhiếp vi như chết lặng mà đi theo đi ra ngoài, nàng tinh tưởng biết, nàng xong rồi. Đường cầm thân thế tuân ra tới sau, tất cả mọi người biết đường cẩm có cái giết người phạm phụ thân, chuyện này tuân ra tới sau, đối đường cầm ảnh hưởng rất kém cỏi Hơn nữa nhiếp vi như là đánh cháo Diệp Phạn chủ mưu, Diệp lật làm đường cẩm nhiếp vi như người nhà, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là vô tội nàng vẫn là đã chịu liên lụy. Trên mạng có chút người đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Lật, bọn họ tin tưởng vững chắc, có nhiếp vi như như vậy mâu thân, Diệp Lật người này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Diệp Phạn không nghĩ làm Diệp Lật đã chịu thương tổn, nàng ở giản lan công bố thân phận của nàng sau, liền đi gặp Diệp Lật. Diệp Phạn ngồi ở Diệp Lật đối diện, biểu tình nghiêm túc, "Diệp Lật, ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại, ngươi nghĩ kỹ sao?" Nhiếp Như tuy rằng làm chuyện xấu, nhưng nàng trước sau là Diệp Lật thân. Hiện tại Nhếp Vy Như muốn bỏ tù, Diệp Lật khẳng định rất khó chịu. Vì không cho trên mạng lời đồn đai thương tổn Diệp Lật, cũng vì Diệp Lật không hề bị những việc này vây khốn, xuất ngoại là tương đối tốt lựa chọn. Diệp Lật trong khoảng thời gian này gầy rất nhiều, cằm biến tiêm, bả vai cũng gầy ốm, nhưng là nàng tâm thái lại so với trước kia hảo thật nhiều. Biết Nhếp Vy Như làm như vậy sự tình sau, Diệp Lật liền có chuẩn bị, ngày này đã đến, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn Nàng rõ ràng trên mạng sự tình. Cũng biết người khác đối nàng đánh giá rất kém cỏi nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ có điều bàn khoăn. Diệp lật vẫn luôn trầm mặc nàng không nói gì. Diệp Phạn cũng không mở miệng, Diệp phạm rất có kiên nhẫn, nàng liền ngồi ở bên cạnh bồi Diệp lật. Sau một lúc lâu, Diệp lật tự hồ hạ quyết tâm, nàng ngẩn đầu nhìn Diệp phạm, đã mở miệng, tỷ tỷ ta biết ngươi ở vì ta suy nghĩ. Diệp phạm nghiêm túc mà nghe, Diệp lật đấy mắt mang theo cảm động, ngươi muốn cho ta xuất ngoại, là không nghĩ làm ta bị thương. Diệp Phạn tâm ý nàng đều hiểu, chính là nhưng là Diệp Lật biểu tình bất đắc dĩ lại bình thường, nhất ví như là ta mù mù, lòng ta vẫn là không bỏ xuống được nàng. Diệp Phạn đã sớm liệu đến cái này, nàng thở dài một hơi. Diệp Phạn nắm Diệp Lật tay, nhẹ nhàng mà nói, Diệp Lật, ngươi nghị kỹ rồi sao? Lưu lại nơi này, liền phải gánh vác những cái đó đồn đại vớ vẩn. Nhưng là Diệp Lật đã làm quyết định, Diệp Phạn liền sẽ duy trì nàng. Diệp Phạn hơi suy tư, vừa muốn mở miệng. Lúc này Diệp Lật đông nhiên nói, ta tưởng lại xem ta mẹ một mặt. Diệp Lật thanh âm thấp vài phần, chờ đến ta mẹ nó phán quyết xuống dưới, ta liền chuẩn bị xuất ngoại. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Diệp Phạn nói, không cần bị trước mắt sự tình vây khốn. Đường cầm sự, nhiếp vi như sự, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện ra ở nàng trước mặt. Nhưng là, nếu nàng vẫn luôn dối dám tại đây, nàng sẽ chỉ ở rừng chân tại chỗ, thậm chí còn sẽ lui bước. Này không phải Diệp Phạn muốn nhìn đến, nàng cũng không nghĩ trở thành người như vậy. Diệp lật tạm đạm đôi mắt mơ hồ mang theo một kia ánh sáng, chờ sự tình giải quyết, ta xuất ngoại đi học tập, đi tiếp xúc những cái đó tân đổ vợ. Diệp phạn nhìn Diệp lật, khoe môi mang theo nhật nhạt ý cười. Diệp lật, thật sự trưởng thành. Diệp phạn dơ tay, nàng sờ sờ Diệp lật đầu, ôn thanh nói, hảo. Nhếp vị như án tử còn phải tiến hành thẩm tra, nhưng là cuối cùng nàng đều trốn không thoát thời gian dài lao ngục thai ương, đồng loã trần duyên cũng không tránh được đồng dạng kết cục. Ngày này, Diệp lật vào ngục giam. Đi xem nhiếp vi như. Nàng đi đến thăm thất, thấy nhiếp vi như. Nhiếp vi như vào ngục giam lúc sau, trong một đêm giả mua rất nhiều, nàng ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là gần nhất liên tiếp đòn nghiêm trọng, làm nàng thân mình lập tức suy sụp. Diệp lật nhìn đến nhiếp vi như hiện tại bộ dáng, khỏe mắt đau xót, mẹ, ngươi biến gởi. Nhiếp vi như nhìn đến diệp lật, lập tức nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp lật, ta đến xem ngươi. Nhiếp vi như bông nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi hiện tại không phải cùng Diệp Phạn quan hệ thực hào sao, ngươi cùng Diệp Phạn nói nói, thế mẹ cầu cái tình, làm mẹ thiếu làm mấy năm lao. Nàng vội vàng mà bồi thêm một câu, lại vô dụng, làm ta ở trong tủ thiếu tao chúc tội, mẹ thật sự thực không thói quen. Nhếp Vy Như lo chính mình nói rất nhiều, nàng không có phát hiện Diệp Lật vẫn luôn không nói chuyện. Chờ đến Nhếp Vy Như ý thức được điểm này khi, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Lật, hơi hơi sửng sốt. Diệp Lật ánh mắt thực bình tĩnh, lại ẩn thất vọng, mẹ, ngươi nói xong sao? Nhã Vĩ Như cảm thấy hiện tại Diệp Lật thực xa lạ. Diệp Lật trầm rãi nói, năm đó là ngươi ôm đi Tỷ Tỷ, làm Tỷ Tỷ cùng nàng người nhà chia lìa. Ngươi nhiều năm qua còn đối nàng lạnh lùng như thế. Diệp Lật ngữ khí có chút trăn trọng, ngươi hiện tại dựa vào cái gì muốn Tỷ Tỷ tha thứ ngươi đâu. Nhã Vĩ Như không nói gì, nàng cũng biết chính mình đối lý, nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng, nàng vẫn là tưởng thử lại một lần. Nhã Vĩ Như, đúng rồi, ngươi có hay không đường cầm tin tức. Nhã Như vẫn luôn nghĩ chuyện này. Mặc dù nàng tự thân khó bảo toàn, mặc dù nàng đã thân ở ngục giam, cái này nàng yêu nhất nữ nhi, vẫn cứ vướng bận nàng tâm. Diệp lật lạnh lùng mà nói, mẹ, ngươi đến bây giờ còn đang hỏi đường cầm sao? Nhếp vi như ngẩn ra. Diệp lật, ngươi tiến ngục giam lâu như vậy, đường cẩm có tới xem qua ngươi sao? Tới rồi hiện tại tình trạng này, ai là thật sự quan tâm ngươi, ai là ở lợi dụng ngươi, ngươi còn xem không rõ sao? Diệp lật thật mạnh nói một câu, mẹ, đường cẩm chưa từng có đương ngươi là nàng thân nhân Ngươi cũng không cần lại nghĩ nàng. Nhiếp Vĩ Như cười khổ một tiếng, kỳ thật nàng làm sao không biết đâu. Chẳng qua vẫn luôn ở lừa mình dối người thôi. Nhiếp Vĩ Như nhìn về phía Diệp Lật, cái này chưa bao giờ bị nàng nhìn thẳng vào quá nữ nhi, nàng lần đầu như vậy nghiêm túc mà nhìn. Nhiếp Vĩ Như ngơ ngẩn mà nói một câu, ngươi thay đổi. Trở nên thành thục, trở nên ổn trọng. Diệp Lật thanh âm thực nhẹ, ngươi chỉ là chưa từng có chú ý quá ta thôi. Nhiếp Vĩ Như tim thắt lại, không nói gì. Diệp Lật nghĩ đến Diệp Phạ Nói, mẹ, người biết không, tỷ tỉ, tỉ muốn đưa ta xuất ngoại. Nhếp vi như sừng sốt, có chút kinh ngạc, Diệp phản đưa ngươi xuất ngoại. Nàng sắc thật có chút ngoài ý muốn. Diệp lật thanh âm dầu dĩ, trong lòng mang theo cảm kích cùng ấy nấy, ta cùng tỷ tỷ không có huyết thống quan hệ, nàng căn bản không cần thiết đối ta tốt như vậy. Nhưng nàng nói, về sau nàng như cũng là ta thân nhân, nàng không nghĩ ta bị thương tổn, cũng muốn cho ta quá thượng tân sinh hoạt, liền đề nghị đưa ta xuất ngoại. Diệp lật nói, Làm nhiếp vi như trong lòng xúc động. Diệp lật nghiêm túc mà nói, mẹ, ta đã từng đi làm đường, ta hy vọng ngươi không cần lại sai đi xuống. Đã từng diệp lật, ở nhiếp vi như nhiều năm khuyến khích hạ, cũng đối diệp phản thái độ rất kém cỏi Nhưng là, ở diệp phản khai đạo hạ, diệp lật đi tới chính độ thượng. Nhiếp vi như nhắm mắt, ngươi giúp ta cùng diệp phản nói một tiếng thực xin lỗi. Trước kia sự, là ta làm sai. Nàng lúc này mới minh bạch, chính mình năm đó là một cái cỡ nào sai lầm quyết định, chính là... Nàng hối hận cũng vô dụ Diệp lật thở dài một hơi Ta sẽ nói cho tỷ tỷ Diệp lật từ trong ngục giam ra tới Nàng tâm tình có chút mất mát Hy vọng hôm nay nàng cùng nhiếp vi như giảng đồ vật Nhiếp vi như có thể nghe đi vào Diệp lật đi được rất chậm Mau đến cửa nhà thời điểm Diệp lật di động văng lên Nàng tiếp khởi di động tỷ tỷ Là Diệp phạm đánh lại đây Diệp phạm hỏi Diệp lật, ngươi ở nơi nào Diệp lật hít hít cái mũi Mau về đến nhà Diệp phạm, ta ở nhà chờ ngươi Diệp Lật đi đến trong nhà, Diệp Phạn đang ngồi ở bên trong. Không biết vì cái gì, Diệp Lật nước mắt lập tức hạ xuống. Diệp Lật bước nhanh đi qua đi, bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực, nước mắt lưu đến càng hung. tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này phiền não toàn bộ khóc ra tới. Diệp Lật khóc thời điểm, Diệp Phạn nhẹ nhàng mà vỗ về nàng gối Diệp Phạn biết Diệp Lật trong lòng áp lực quá nhiều, khóc ra tới sẽ hảo một chút. Diệp Lật thống thống khoái khoai mà khóc một hồi, qua đã lâu, tâm tình của nàng mới hoán lại đây Diệp Lật ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, nàng nhìn Diệp Phạn có chút ngượng ngùng. Diệp Phạn cầm tay nàng. Diệp Phạn thấy Diệp Lật phản ứng, liền biết Diệp Lật hôm nay đi nơi nào. Diệp Phạn hỏi, đi gặp mẹ ngươi. Diệp Lật gật gật đầu. Diệp Lật nhìn thoáng qua Diệp Phạn, nói, "Ta mẹ làm ta và ngươi nói một tiếng thực xin lỗi." Diệp Phạn biểu tình nhàn nhạt, "Ừ." Diệp Phạn nói hôm nay tới mục đích, "Diệp Lật, ta cho ngươi tìm một cái tân ra, ngươi hôm nay dọn qua đi đi." Trong khoảng thời gian này, nhiếp vi như cùng đường cẩm sự tình còn ở nổi bất thượng, Diệp Lật nếu còn ở tại này, hoạp hoạ giặt tỷ rất có thể còn sẽ đến quấy dày Diệp Lật. Diệp Lật gật đầu. Diệp Phạn, còn có, người trường học trước đường đi, trước tiên ở trong nhà đãi một đoạn thời gian. Trường học người nói vậy đều ở nghị luận chuyện này, Diệp Lật đi đi học nói, lại sẽ gia tăng rất nhiều phiền não, còn không bằng trước tránh đi một hồi. Diệp Lật như cũ lên tiếng, hảo. Diệp Phạn công đạo xong sự tình sau, cùng Diệp Lật cùng nhau thu thập đồ vật Sau đó mang Diệp Lật đi nàng Tân ra. Phòng ở đapô trí hảo, phi thường tinh xảo, không khí cũng thực kỳ áp. Nhìn ra được tới, Diệp phạn dùng rất nhiều tâm tư. Diệp Lật nhìn đến sau, chốc núi lại là đau xót. Diệp Lật trầm hạ tâm tới, từ hôm nay trở đi, nàng phải hảo hảo học tiếng Anh. Nàng hạ quyết tâm, tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng nhất định phải nghiêm túc nghiệm thư, không, cô phụ tỷ tỷ kỳ vọng. Về sau càng phải hồi báo tỷ tỷ. Nếu Diệp phạn đã cùng giản Lan tương nhận, Đô, đô sự tình cũng không thể gạt giản lan. Diệp Phạn không nghĩ làm đô đô không hề chuẩn bị mà cùng giản lan gặp mặt. Nàng lựa chọn cùng đô đô trước lộ ra chuyện này, lại cùng giản lan thẳng thắn Đô đô đang ngồi ở bàn nhỏ trước, trên bàn quán màu sắc rực rỡ tấm cạt, đô đô cầm từng trương tấm cạt nhận tự. Hán béo ngón tay chọc ở tấm cạt thượng, nghiêm trang mà niệm Diệp Phạn ngồi ở đô đô bên người, nàng sờ sờ đô đô đầu, đột nhiên đã mở miệng. Đô đô! Diệp Phạn kêu một tiếng đô đô tên Đô, đô quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Diệp Phạm. Đô đô đôi mắt sạch sẽ, không có một tia tạp chất, hán kỳ quay Diệp Phạm vì cái gì không nói lời nói. Làm sao vậy? Mụ mụ. Đô đô dứt khoát đem tiểu thân mình cũng vặn hướng Diệp Phạm, chính diện hướng tới Diệp Phạm. Diệp Phát hỏi, đô đô có nghĩ thấy một chút bà ngoại? Đô đô ngẩn ra vài giây, gãi gãi đầu mình, bà ngoại. Ở đô đô trong thế giới, chưa từng có xuất hiện quá bà ngoại Nhiếp vị như căn bản không biết đô đô tồn tại, hơn nữa nàng cùng đô đô cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Diệp Phạn cùng đô đô giải thích, đô đô bà ngoại chính là ta mụ mụ, nàng sẽ cùng từng ngãi ngoại giống nhau, xuống đô đô, mang theo đô đô nơi nơi chơi. Hơn nữa bà ngoại lớn lên thật xinh đẹp, cũng thực ôn đu. Đô đô ngơ ngẩn mà nghe, bà ngoại cùng mụ mụ giống nhau đẹp sao. Ở đô đô trong mắt, mụ mụ là trên thế giới này đẹp nhất người. Diệp Phạn cười gật đầu, đương nhiên, bà ngoại so mụ mụ xinh đẹp Nàng con có một đôi cùng mụ mụ giống nhau đôi mắt. Diệp Phạn điểm điểm đô đô tiểu cho mũi, đô đô đôi mắt cũng cùng bà ngoại lớn lên giống nhau. Đô đô toàn độ ngũ quan trung chỉ có kia một đôi mắt lớn lên giống Diệp Phạn, mặt khác đều cùng hạ hàn lớn lên tương tự. Đô đô vẻ mặt kinh hỉ mà khẳng định nói, kia bà ngoại thật sự thật xinh đẹp. Đô đô có Diệp Phạn cái này tham chiếu vật, tự nhiên đem giản lan định nghĩa thành một cái xinh đẹp bà ngoại. Bởi vì Diệp Phạn giải thích, Đô đô còn không có nhìn thấy giản lan mặt liền đối cái này cùng mụ mụ giống nhau xinh đẹp bà ngoại tâm sinh hảo cảm. Diệp Phạn cùng Đô Đô nói tốt sau, làm lý mẹ nhìn Đô Đô, chính mình đi phòng. Ở cung Diệp Phạn tương nhận sau, Giản Lan đối Diệp Phạn thái độ càng là ô nu, nàng như là muốn đem nhiều như vậy không có làm bạn ở Diệp Phạn bên người thân tình bổ trở về. Diệp Phạn cờ lạc mở liên hệ người, hoặc tới rồi mụ mụ này một lan thượng, bắt thông Giản Lan điện thoại. Không vang vài tiếng, Giản Lan liền tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Phạn, Giản Lan thanh âm thực vui vẻ, Diệp Phạn rõ ràng đã chủ động cho nàng đánh quá rất nhiều lần điện thoại, nhưng là mỗi lần Diệp Phạn đánh cấp Giản Lan thời điểm, Giản Lan như cũ sẽ thật cao hứng. Mũ mũ, Diệp Phạn thanh âm do dự vài giây, nàng không biết như vậy đem chuyện này cùng Giản Lan nói. Giản Lan lập tức nhận thấy được Diệp Phạn cảm xúc, làm sao vậy? Ngươi có chuyện cùng ta nói sao? Diệp Phạn ừ một tiếng, ta có chuyện còn không có cùng ngươi nói. Diệp Phạn đốn một lát, thanh âm rơi xuống. Ta đã có một cái ba tuổi hải tử Chương 111 chương 111 Giản Lan ở trên mạng chú ý quá Diệp Phạn sự tình, tự nhiên biết Diệp Phạn tin tức, tất cả mọi người không biết Diệp Phạn có một cái hài tử. Mà Giản Lan theo bản năng cho rằng Diệp Phạn lần hôn, chỉ là không có nói cho fans. Người kết hôn sao? Giản Lan hỏi. Diệp Phạn không giấu giếm Giản Lan, mà là đem sự thật một năm một mười mà nói cho nàng, ta không có kết hôn, hài tử sinh ra là một hồi ngoài ý mớn. Giản Lan vẫn luôn trầm mặc. Lại lần nữa ra tiếng thời điểm. Nàng thanh ấm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, nàng cho rằng ở nàng không ở Diệp Phạn bên người thời điểm, Diệp Phạn bị rất nhiều khổ. Ở nàng trong mắt, Diệp Phạn cũng chỉ là cái hài tử. Giản Lan thực tự trách, ngươi một người nuôi nấng hài tử sao? Hải tử nhất định thực đáng yêu đi. Diệp Phạn nghĩ đến Đô Đô, khoe miệng câu lên, hài tử kêu Đô Đô, ngươi nhìn thấy Đô Đô khẳng định sẽ thích hắn. Diệp Phạn tiếp tục nói, khoảng thời gian trước ta cùng hài tử ba ba tương nhận, ngươi biết thân phận của hắn có lẽ sẽ kinh ngạc Giản lan giật mình Diệp Phạn đã đã mở miệng, đô đô ba ba là hạ hàn. Giản Lan không phản ứng lại đây, ngữ khí mang theo nghi hoặc, hạ hàn là cái kia minh tinh sao. Bởi vì Diệp Phạn tham gia siêu sao kế hoạch, hạ hàn vừa lúc là bên trong giám khảo, cho nên Giản Lan đối hạ hàn ấn tượng khắc sâu. Giản Lan lo lắng Diệp Phạn cùng hạ hàn chỉ là bởi vì hai tử mà ở cùng nhau, nàng không cấm lo lắng hỏi, vậy các ngươi chi rằng là chuyện như thế nào? Diệp Phạn mặt mày trở nên ôn nhu nguyên bản hạ hàn không biết đô đô thân thế nhưng hắn như cũng nguyện ý cùng ta ở bên nhau, hiện tại chúng ta thực hảo. Diệp Phạn vô cùng đơn giản một câu, làm Giản Lan tâm thả xuống dưới. Giản Lan nguyên bản lo lắng thiếu rất nhiều, nhưng là nhớ tới bọn họ hai người thân phận, lại nhắc tới tâm tới. Vạn nhất sự tình bộc lộ, các người nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phạn an ủi Giản Lan, ta sẽ cùng hạ hàn cùng nhau bảo vệ tốt đô đô, liền tính chuyện này bại lộ, chúng ta cũng sẽ cộng đồng đối mặt, hơn nữa hiện tại ta còn có các ngươi ta cái gì đều không sợ. Giản Lan cười, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Diệp Phạn cùng Giản Lan nói lên Đô Đô, ta cùng Đô Đô nhắc tới quá ngươi, Đô Đô rất muốn gặp ngươi. Giản Lan ý cười không giảm, thật vậy chăng? Ta đây hiện tại có thể lại đây sao? Diệp Phạn, đương nhiên có thể. Treo điện thoại, Giản Lan liền từ trong nhà xuất phát, nàng trong lòng nửa là thấp thỏng, nửa là đối Diệp Phạn hài tử tràn ngập chờ mong. Đứa bé kia nếu là giống Diệp Phạn giống nhau, nhất định sẽ thực đáng yêu đi. Giản Lan bởi vì nóng đội, xe khai nhanh một ít, thực mau liền đến Diệp Phạn cùng Hạ Hàn Tân ra. Giản Lan nhanh hơn bước chân hướng trong đi, Diệp Phạn cùng Đô Đô sớm mà liền đang chờ Giản Lan. Giản Lan mới vừa vào cửa, liền đối thượng Đô Đô đôi mắt, hài tử đôi mắt hết sức thuần tĩnh, nhìn Giản Lan thời điểm, nàng tâm đều phải hóa. Giản Lan trong lòng nổi lên một tia ấm áp, nàng đi bước một đi hướng Đô Đô, ngồi xổm Đô Đô trước mặt. Đô Đô tò mò mà nhìn Giản Lan, hắn ngoái qua đầu, ngươi là bà ngoại sao? Giản Lan vừa nghe đến cái này từ, hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng gật gật đầu, ta là Đô Đô bà ngoại. Đô Đô có chút kỳ quái, hắn bươn tiểu béo tay, giúp Giản Lan xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt, bà ngoại, ngươi khóc. Đô Đô mãi thanh mại khí hỏi, bà ngoại, ngươi nhìn thấy Đô Đô không vui sao? Giản Lan lập tức lắp đầu, đương nhiên không phải, là bởi vì Đô Đô thật sự quá làm cho người ta thích, cho nên bà ngoại mới vui vẻ mà khóc. Giản Lan chú ý tới Đô Đô đôi mắt, cùng nàng còn có diệp phản đều giống nhau. Bọn họ nhìn qua thật sự chính là người một nhà. Giản Lan thật cẩn thận mà đem Đô Đô kéo vào trong lòng ngực, ngồi ở trên sofa. Diệp Phạn liền ngồi ở Giản Lan cùng Đô Đô bên người, Giản Lan một bên vuốt Đô Đô khôn mặt nhỏ, một bên nhìn về phía Diệp Phạn, nàng đáy mắt là không chút nào che dấu ý cười. Đô Đô thực đáng yêu. Đô Đô ngoan ngoắn mà hoa ở Giản Lan trong lòng ngực, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Phạn, Đô Đô vẫn luôn đều thực đáng yêu, bởi vì Đô Đô là mụ mụ bảo bảo A Đô Đô cũng thực thích trước mắt bà ngoại Mụ mụ nói được không sai, bà ngoại cùng mụ mụ giống như a đều giống nhau ô nu. Giản lan ôm đô đô tiểu thân mình không bông tay, nhìn đô đô, nàng tựa như nhìn Diệp Phạm khi còn nhỏ giống nhau, nhiều ít đền bù một ít nàng tiếc đối. Đêm giao thừa thực mau liền đến, từng nhà đều đèn sáng, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, suốt một buổi tối đều sẽ không ngừng lại. Còn không có vào đêm, trên bầu trời liền nhỏ rộng vô tức mà rơi xuống tiểu tuyết, đông tuyết bay lả tả, tuyết thanh rào rạt. Nhưng là đại gia nhiệt tình không giảm, rời đi trở về nhà, chia lịa đoàn viên. Ở sắp tân niên thời điểm, Diệp Phạn liền cùng giản lan tương nhận, tựa hồ là vận mệnh chú định chú định, liền trời cao đều tưởng cấp Diệp Phạn bọn họ một cái đoàn viên chi dạng. Hạ Lao Thái Thái đã biết Diệp Phạn thân thế sau, lại là một trận đau lòng, nàng vốn là cảm thấy Diệp Phạn một người mang hài tử vất vả, hiện tại càng là tâm đều nát. Hạ Lao Thái Thái chủ động gọi điện thoại cấp giản lan, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nàng tưởng năm nay hai nhà người có thể ở bên nhau ăn tết. Giản Lan tự nhiên đáp ứng. Bọn họ tìm một đống nghỉ phép biệt thự, trừ tịch năm ngày đó, đại gia tụ ở bên nhau ăn tết. Cái này đề nghị đối diệp phản cùng Đô Đô tới nói, là không còn gì tốt hơn. Ở cái này quan trọng một ngày, bọn họ không muốn cùng bất luận cái gì một cái người nhà tách ra. Hạ Hàn phụ thân cũng từ nước ngoài đuổi trở về, lần trước hắn bỏ lỡ Đô Đô 3 tuổi sinh nhật, đã đủ làm hắn ảo não, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không sai quá người nhà đoàn tụ nhật tử. Đô, đô đem khăn quảng cổ trước mang lên. Đô Đô tới rồi một cái tân địa phương, liền cùng giải hoan dường như, một cái kính mà hướng trong chạy. Hạ Lao Thái Thái cùng giản lan truy ở Đô Đô phía sau, một người cầm khăn quảng cổ, một người cầm bao tay, sợ Đô Đô bị cảm. Tuyết rơi. Đô Đô nhìn nhỏ vụn đông tuyết, nít lên tới khỏe miệng liền không buông xuống quá, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hạ Lao Thái Thái, rõ ràng là nhớ tới lần trước ở hạ trạch sân những cái đó người tuyết. Hạ Lao Thái Thái bất đắc dĩ mà cười c Nàng điểm một chút đô đô cái mũi, từng mãi mãi hiện tại nhưng vô pháp cấp đô đô biến ra người tuyết tới. Đô đô có chút thất vọng, nhưng là hắn thực mau liền khôi phục lại đây, trên mặt đất tuyết còn không có tích lên, lại có lạc tuyết sau ở mức. Giản Lan vẫn luôn nhìn chầm chầm đô đô nhất cử nhất động, nếu là đô đô quăng ngã đau khóc nhẹ, giản Lan cùng hạ lao thái thái sẽ cảm thấy thế giới đều sụp. Chỉ cần có hạ lao thái thái cùng giản Lan cấp nàng ở, diệp phạn căn bản là chen vào không lọc tay, nàng ngược lại biến thành nhất nhàn người kia Bất quá hạ lao thái thái các nàng cũng là ôm như vậy tâm tư, ngày thường dịp phạn công tác vất vả, thừa dịp ở nhà thời điểm nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Giản lan riêng định chế một trương bàn ăn, trên bàn cơm có thể đồng thời ngồi xuống hảo những người này. Tới rồi cơm điểm, toàn bộ người đều ngồi vây quanh ở cái bàn trước, trên bàn còn bãi các màu sủi cảo cùng nhiều loại khẩu vị bánh trôi. Đô đô nhìn đến đủ mọi màu sắc sủi cảo, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hạ lao thái thái liền thích đô đô ăn cái gì bộ dáng. Nàng xem Diệp Phạn đứng dậy chuẩn bị lấy sủi cảo lập tức gọi lại diệp Phạn. hạ lao Thái Thái tự mình múc các loại nhan sát sủi cảo phongng tới trong chén còn múc một chén nhỏ bánh trôi đưa cho diệp Phạn. Diệp Phạn lấy kéo đem sủi cảo một phân thành hai làm đô đô ăn đến phương tiện một ít đô đô vùi đầu khổ ăn bộ dáng đem trên bàn cơm người đều chọc cười đô đô cắn một ngụm bánh trôi bên trong nóng bỏng nhân mẹ đen chảy ra đô đô chạy nhanh tiểu tâm mà hút một ngụm thương ngọn Hương vị làm hắn đôi mắt đều cười mị lên Hạ Lao Thái Thái trước lấy ra một cái bao lì xì, giao cho Đô Đô, đây là ngãi ngãi cấp Đô Đô tiền mừng tuổi. Ngay sau đó, Hạ Phụ cùng đường chấn vợ chồng cũng liên tiếp mà lấy ra bao lì xì, Đô Đô còn không có phản ứng lại đây, tay nhỏ đã bắt không được. Lấy bao lì xì chuyện này đối Đô Đô tới nói, là một kiện hoàn toàn mới lạ sự tình. Đô Đô phía trước ăn Tết từ trước đến nay đều là lạnh leo, cho nên hắn cũng chưa từng có thu được quá bất luận kẻ nào bao lì xì tưởng, hiện tại hắn có thể thu được bao lì xì thời điểm. Liền lập tức thu được nhiều như vậy. Đô đô dùng hắn mãi manh thanh âm hỏi Diệp Phạn, mụn mụ bao lì xỉ là cái gì? Có thể ăn sao? Diệp Phạn bật cười, chỉ có thể đơn giản mà cùng Đô đô giải thích một chút. Giản Lan ý cười doanh doanh mà nhìn Diệp Phạn, cũng đưa cho Diệp Phạn một cái phong thư. Diệp Phạn giật mình, dối tay tiếp nhận, cho ta. Giản Lan gật đầu, chúng ta nhiều năm như vậy đều không có tấn quá cha mẹ nghĩa vụ, hiện tại ngươi ở chúng ta trong mắt như cũ vẫn là cái hài tử cũng có thể cùng đô đô giống nhau lấy tiền mừng tuổi. Diệp Phạn rất là quý trọng, nàng đã thật lâu không có cùng người nhà quá ăn tết, hiện tại sinh hoạt hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Diệp Phạn hốc mắt có chút đỏ lên, ở nàng giả ta túi đầu phóng đồ vật thời điểm, trộm mà lau khỏe mắt. Giây tiếp theo, hạ Hàn tay nhẹ nhàng mà phúc ở tay nàng thượng, hai người chi gian cách đô đô, hạ hàng tay lại vòng qua đô đô sau lưng. Trên bàn cơm, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, không ai có chú ý tới bên này. Hàn nắm diệp tay Đôi mắt dừng ở nàng trên người, hắn ánh mắt cho người ta yên ổn lực lượng. Bởi vì chỉ có Hạ Hàn hiểu được Diệp Phạn tâm tư, cũng chỉ có hắn minh bạch Diệp Phạn thật cẩn thận mà quý trọng đến tới không dễ thân tình. Diệp Phạn đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, dư thừa cảm xúc lập tức tan. Đúng vậy, nàng không nên lại chấp nhất với quá khứ đau xót, hiện tại nàng ái người đều bồi ở nàng bên người, giờ phút này nàng mới là cái kia nhất hẳn là nở rộ tươi cười người. Ăn cơm chiều sau, hai nhà người ngồi ở trong phòng khách Hàn Huyên một hồi thiên. Cứ việc thực lưu luyến chơi đùa, đô đô vẫn là bị mang đi ngủ. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn về tới bọn họ trong phòng. Ngày thường công tác rất bận, lần trước lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc có hai người ở chung thời gian. Không biết sao, Diệp Phạn đống nhiên nổi lên một ý niệm. Nàng nhón nuôi chân, nghiêm túc mà ở Hạ Hàn bên thai nói một câu nói, hắc, tân niên vui sướng. Hạ Hàn nghe thấy, nàng ôn nhu thanh tuyến rơi xuống, một cổ tử mạc danh ngỡ ý, tựa hồ ở gai hắn tâm. Hạ Hàn đấy mắt hiện lên một kia hứng thú, hắn cười như không cười mà túi đầu trầm giọng nói, ta tiểu người soạn nhạc, tân nhiên vui sướng. Diệp Phạn đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, gương mặt đống rưng đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, ai là người A? Hạ Hàn nâng nâng mi, nhưng thật ra không có trả lời. hắn nhéo nhéo Diệp Phạn đã đỏ lên vành hai, lại nháy mắt rút về tay. Không có việc gì, dù sao sớm muộn gì đều sẽ là của hắn. Một lát sau, Hạ Hàn lôi kéo Diệp Phạn tay đi đến bên cửa sổ Kéo ra bước màn sau, thấy bên ngoài rõ ràng lại sáng ngời thế giới. Pháo hoa đồng thời nở rộ, không trung trận trở nên càng thêm long lánh, đen như mực thiên đều bị sáng long lanh quang bao trung ở. Hạ hàn cùng Diệp Phạn đứng ở chỗ này, nhìn đầy trời pháo hoa. Một tầng lại một tầng, nổ tung pháo hoa, phản phất từ hoa tâm trung thịnh phóng mở ra. Minh Diễm sát thái, trương dương mà ở trên bầu trời tùy ý nở rộ, chỉ cảm thấy hết thể hạnh phúc tựa hồ đều ở xúc tua nhưng đến địa phương. Bên ngoài pháo hoa, so trong phòng ánh đèn còn lượng. Bọn họ ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy an tĩnh mà nhìn bên ngoài thế giới. Hai người ở chung, ở trầm mặc, lại càng có tân niên hương vị. Kim dây tí tách, thời gian cũng dọc theo chuyển động kim đồng hồ vắng vẻ mà đi tới. Cũng không biết đi qua bao lâu, không trung đã sớm đã khôi phục một mảnh hát ám. Ánh trăng treo cao, ở mùa đông lãnh trong không khí, lại có vẻ chung quanh là cái dạng này điên tĩnh. Hạ hàn chợt túi xuống thân, ánh mắt nặng nghề mà nhìn dịp hạ. Hàn tầm mắt đảo qua nàng mỗi một chấu ngũ quan đều sớm đã quen thuộc mà ghi tạc trong lòng. Hạ hàng túi lâu tới, hắn hôn không có rừng ở diệp phản trên ngôi, ngược lại chuyển qua nàng thiên nga trắng tinh phần cổ. Hắn ở nàng cằm giác chỗ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó thong thả mà dọc theo nàng tinh xảo xinh đẹp cổ tuyến hôn. Hắn hôn, một chút nhẹ, một chút chậm, nghiêm túc mà chạm đến nàng mềm mại ra thịt. Hôn thật sự tinh tế, động tác lại thực chỉnh trọng, phản phất ở nhóm nháp một phần hắn trân trọng lễ vật. Nàng có thể phát hiện được đến, hắn hô hấp cũng theo rời xuống động. Ông áp cảm giác khơi dậy nàng mẫn cảm, Váy ngủ lỏng lẻo mà khoác ở trên người nàng, phía dưới phong cảnh gần trong gang tấc, chọc người tâm trí hướng về. Nếu hắn đêm nay không ăn luôn nàng, ngược lại có vẻ hắn quá mức quân tử. Chương 112, chương 112. Xe lạnh gió lạnh bị cửa sổ ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng có vẻ càng thêm nóng rực lên. Hạ Hàn đối thượng Diệp Phạn đôi mắt, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn đi vào. Giây tiếp theo, Diệp Phạn bỗng nhiên dán lên hắn ngôi. Hạ Hàn mở ra, có chút kinh hỉ. Hắn đôi tay vẫn cứ vướt ve nàng eo, nhưng môi lại không có di động nửa phần, tùy ý nàng động tác. Diệp Phạn nhẹ nhàng thăm tiến Hạ Hàn giữa môi, tại ra hắn cướp hàm, hôn đi vào. Trung quanh đặc biệt an tĩnh thời điểm, thời gian quá đến như thế nào như vậy chậm. Hạ Hàn có chút chờ không kịp, hắn một bên hôn Diệp Phạn, một bên đem nàng ôm lên. Nàng hai chân không còn, theo bản năng hoàn thượng hắn eo. Hạ Hàn còn có môi, biên hôn Diệp Phạn biên ôm nàng hướng mép giường đi đến. Hắn khấu khẩn nàng eo, ngón tay độ ấm ấm áp nàng. Động tác mềm nhẹ cực kỳ. Theo hạ hàn động tác, Diệp Phạn thân thể sau này một khinh, nàng ngã xuống trên giường. Thân mình phía dưới là mềm mại đến cực điểm dương đệm, hai người cùng nhau hãm đi vào. Hạ hàn tay một phút, dây lát gian, Diệp Phạn liền cảm giác được trên người lạnh léo một mảnh. Diệp Phạn mở mắt, ý thức dần dần mơ hồ lên, nàng ở mơ hồ chung, ý đồ đi sờ hạ hàn áo sơ mi nút thắt. Đại khái là thân thể bị trói buộc duyên cớ, Diệp Phạn giải hắn nút thắt thời điểm Động tác thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ có chút vụ về. Nàng chỉ miễn cưỡng giải mấy viên, động tác liền ngừng ở kia. Hạ Hàn đỗng nhiên cười khẽ một tiếng, yêu cầu ta giúp ngươi sao. Diệp Phạn còn không có trả lời, Hạ Hàn liền rối tay bao phủ đi lên, đem tay nàng hoàn toàn bao vây ở hắn lòng bàn tay. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng một trọn dư lại hai viên nút thắt cũng dễ như trở bàn tay mà giải khai. Hạ Hàn tay tiếp tục động, chậm gì gì mà theo nàng sống lưng du tẩu. Ái mội không khí càng thêm nồng đậm Hạ Hà hàn không có như vậy nôn nóng, hắn cực có kiên nhẫn mà làm đủ chuẩn bị. Diệp phạn chân bóng làn ra, ở ánh trăng chiếu xuống, bạch đến như tuyết, chân châu quang nhẹ nhàng một tầng, xinh đẹp tinh xảo, lệnh người không tự chủ được mà tưởng dựa đến càng gần. Hạ Hà hàn đôi mắt hiếp lại, hắn ôm trụ thân thể của nàng, môi ở nàng vành thai khẽ chạm như là chân an. Làm như một đạo rõ ràng dấu hiệu, rồi lại hoàn toàn chưa cho bất luận cái gì báo động trước. Giây tiếp theo. Hắn rốt cuộc không có nhìn xuống. Nàng mảnh khảnh ngón tay khấu khẩn bên cạnh người khăn trải giường khăn trải giường thượng tức khắc nổi lên nếp ốn. Bọn họ cứ như vậy tới tới lui lui, đã quên thời gian, không biết là khi nào kết thúc. Toàn bộ ban đêm mộng, cũng đều là đối phương. Ánh trăng sáng ngời, khinh khinh nu nhu mà lọt vào trong phòng. Chợt có một mảnh trầm trọng tầng mây bao trùm ở anh trăng, an tính mà, ôn nhu mà che khuất nàng gương mặt. Sinh như pháo hoa đoàn phim thả ra cánh hoa, cánh hoa diệp Phạn đã trải qua hồ mạn quân từ ngây Nô lại đến ngã xuống tung lũng, sau đó lại lần nữa tỉnh lại, cuối cùng biến thành ảnh đàn truyền kỳ. Mỗi một cái giai đoạn, Diệp Phạn đều biểu diễn đến tương đương xuất sắc. Các võng hữu ở khen Diệp Phạn đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một ý niệm. Bởi vì truyền kỳ hồ mạn quân cùng sinh như pháo hoa chụp đều là hồ mạn quân cả đời, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít tương tự cảnh tượng. Chuyện tốt các võng hữu tưởng, nếu đem này đó tương tự cảnh tượng đặt ở cùng nhau, Diệp Phạn cùng Tống Du rốt cuộc ai kỹ thuật diễn càng tốt đâu? Diệp Phạn kỹ thuật diễn hảo đại gia là biết đến, nhưng Tống Du cũng tốt nghiệp ở chung diễn, nàng cũng là kỹ thuật diễn tốt, kia này hai người ai càng tốt hơn đâu? Thật mau, có người đã phát một cái thiệp. Tiêu đề là kỹ thuật diễn cờ kở, Diệp Phạn cùng Tống Du kỹ thuật diễn đại bật mí. Lâu chủ sửa sang lại sinh như pháo hoa cùng truyền kỳ hồ mạn quân cánh hoa sở hữu cùng loại cảnh tượng. Hắn thậm chí đem Diệp Phạn cùng Tống Du biểu tình một bức một bức mà tiễn xuống dưới, tiến hành nhất rất nhỏ nhất cẩn thận tương đối. Bởi vì rất nhỏ biến hóa nhất có thể nhìn ra một người kỹ thuật diễn tốt xấu. Như vậy tương đối là nhất công bằng. Trận đấu cảnh là Hồ Mạn Quân tao ngộ Thông Lũng, Hồ Mạn Quân tuyệt vọng mà khóc thút thít. Đồng dạng là khóc diễn, Tống Du trực tiếp để lại nước mắt, nhưng là đôi mắt lông mày này đó ngũ quan lại không có chút nào biến hóa. Mà Diệp Phạn biểu diễn phương thức cùng Tống Du hoàn toàn bất đồng. Diệp Phạn nước mắt tựa hồ ngưng ở đáy mắt, lại phản phất dây tiếp theo liền phải rơi xuống. Diệp Phạn mày hơi hơi tần khởi, rất nhỏ động tác, lại làm nhân tâm đổ một nắm. Cuối cùng, Diệp Phạn chớp chớp mắt, nước mắt ở gương mặt chảy xuống, nàng đáy mắt lại không một ti dao động, phản phất trầm tịch hồ nước. Thiệp Hạ các vong hữu bình luận cơ hầu nghiêng về một phía. Tống Du khóc là khóc, nàng khóc lên như thế nào như vậy cứng đờ a, một chút đều dẫn không dậy nổi ta cộng minh. Thiên a, Diệp Phạn trong ánh mắt tất cả đều là diễn a, nàng hơi hơi nhăn một chút mi, ta tâm liền đau. Cái thứ hai cảnh tượng là Hồ Mạn Quân lấy thưởng, biểu đạt vui sướng thời điểm. Tống Du cùng Diệp Phạn tương đối Kỹ thuật diễn quả thực phù hoa đến không được. Các vong hữu bình luận làm theo soát đến cực nhanh. Tống Du không phải trung diễn tốt nghiệp sao. Nay kỹ thuật diễn có phải hay không có điểm kém A, không đúng, là ta hoa nguồn Tống Du, là bởi vì diệp phạm quá lợi hại hì hỉ, hỉ. Tống Du có biết hay không cái gì kêu nổi liệm diễn pháp. Lông mày đều phải bay đến bầu trời đi, sợ người khác không biết người thật cao hứng. Kế tiếp còn có vài cái cảnh tượng, vong hữu bình luận càng ngày càng độc, tất cả tại chỉ trích Tống Du kỹ thuật diễn kém Một câu có thể tổng kết, đó chính là Tống Du kỹ thuật diễn cùng Diệp Phạn một so, Tống Du bị dây đến liền tra đều không dư thừa. Chuyên kỳ hồ mạn quân muốn mượn sinh như pháo hoa nhiệt độ lăng xê, bọn họ xác thật thu hoạch một đám nhiệt độ, nhưng là cũng cần thiết thừa nhận vong hữu tiếng mắng. Bởi vì các vong hữu là thật tinh mắt, Tống Du kỹ thuật diễn cùng người khác so sánh với, xác thật không tồi, nhưng là cùng Diệp Phạn so, vẫn là kém quá nhiều. Diệp Phạn mỗi một động tác đều là diễn, mỗi một ánh mắt đều có bất đồng cảm xúc, hoàn toàn nghiền áp Du. Tống Du tự nhiên cũng thấy được trên mạng thiệp, nhưng là các vong hữu nói đều là lời nói thật, nàng vô pháp phản bác. Chuyên kỳ hồ mạn quân đoàn phim trong khoảng thời gian này cũng yên lặng thật lâu, không có trở ra nói chuyện. Diệp Phạn là đi ổ tân phẩm son môi mở rộng đại sứ, cái này son môi hệ liệt tự tiêu thụ tới nay, liền vẫn luôn bán thực hảo. Đi ổ son môi thường xuyên bán khánh, nhưng là đại gia vẫn là nguyện ý chờ đãi. Chờ son môi vừa đến hóa, lại thực mau bị đại gia cấp sạch. Đi ổ cao tầng nhìn đến như vậy tiêu thụ tình huống, tự nhiên thật cao hứng. Bởi vậy, ở D.O. chuẩn bị đẩy ra tân phẩm nước hoa, muốn tìm một cái người phát ngôn khi, bọn họ lại nghĩ tới Diệp Phạn. Tại đây phía trước, D.O. chưa bao giờ làm châu Á minh tinh đảm nhiệm quá son môi người phát ngôn. Mà Diệp Phạn, là cái thứ nhất. Đủ để thuyết minh ổ đối Diệp Phạn coi trọng. D.O. tìm Diệp Phạn công ty quản lý đàm phán chuyện này, hai bên ký hợp đồng. Hôm nay, Diệp Phạn đi vào D.O. quay chụp nước hoa quảng cáo. Đi nghệ thuật tổng giám Sở Mít đã ở kia chờ Diệp Phạm. Sở Mít nói cho Diệp Phạm, cái này nước hoa quảng cáo chủ đề là, tự do. Thay lời khác tới nói, chính là cởi bỏ trói buộc. Sở Mít nhìn về phía Diệp Phạm, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này nên như thế nào suy diễn. Diệp Phạm tính tình cứng cỏi, đối mặt khó khăn sẽ đón khó mà lên, cái này nước hoa quảng cáo quả thực như là vì Diệp Phạm mà sinh. Sở Mít đồng nhiên bồi thêm một câu, nếu ngươi ở quay chủ quảng cáo chung, Có bất luận cái gì tưởng tân thêm nội dung, có thể nếm thử một chút. Hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì một cái nữ minh tinh nói qua nói như vậy, bởi vì hắn không tin các nàng năng lực. Nhưng là, Diệp Phạn lại làm hắn phá lệ. Sở mít nói cũng làm Diệp Phạn có chút sứng sốt, nay thuyết minh Sở mít đối nàng cực kỳ tín nhiệm. Diệp Phạn cười, hảo. Diệp Phạn cẩn thận nghiền ngẫm lần này quảng cáo hàng nghĩa, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ Sở mít cùng nàng nói quảng cáo nội dung, chính mình lại liên tưởng một ít đồ vật Cuối cùng nàng trong đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh. Nàng đã biết, nên như thế nào quay chụp này chi quảng cáo. Diệp Phạn hóa hào trang, đổi hảo quần áo, đi tới ánh đèn trung ương. Quảng cáo chính thức bắt đầu quay chụp. Quảng cáo ngay từ đầu, là Diệp Phạn đứng ở đài lãnh thường thượng, nàng vừa mới lãnh xong thưởng dưới đài vây đầy các phóng viên, trong tay bọn họ camera, toàn bộ nhắm ngay Diệp Phạn, Diệp Phạn chính là duy nhất tiêu điểm. Diệp Phạn rời đi đài lãnh thưởng đi ra ngoài, đèn flash bị nàng ném tại mặt sau Lúc này, chung quanh ánh sáng trở nên ảm đạm phía dưới là hẹp dài rộng lớn thăng lầu, một tầng lại một tầng, như là từng đạo phúc ở Diệp Phạn trên người gông siềng. Diệp Phạn phản phất bị trói buộc giống nhau. Diệp Phạn nhìn nhìn nơi hắc ám này khu vực, lại không chút do dự đi rồi đi xuống. Diệp Phạn nâng lên tay, bỏ đi trên người màu đen áo khoác, bên trong là một cái màu rượu đỏ váy dài, lộ ra một đoạn tuyết trắng mắt cá chân. Lúc này, Diệp Phạn hơi hơi dương cổ, nàng biểu tình trở nên lanh Diễm cao quý khi chất tự tin lại trưng dương. Cái này nước hoa quảng cáo, muốn cho Diệp Phạn biểu hiện ra tự do chủ đề. Diệp Phạn đi vào hát cám thang lầu, ý nghĩa nàng nguyện ý đối mặt chính mình trên người trói buộc. Lúc sau, Diệp Phạn lại bỏ đi áo khoác, bên trong váy đỏ cùng màu đen áo khoác hình thành tương phản mánh liệt, ý nghĩa Diệp Phạn nội tâm chuyển biến, bắt đầu trở nên cường đại tự tin. Diệp Phạn này đó động tác, hoàn toàn phù hợp sở mít ý tưởng, sở mít mặt mang mỉm cười, Diệp Phạn biểu đạt ra hắn cảm nhận chung hiệu quả Diệp Phạn dọc theo cầu thang đi xuống dưới, lúc này, còn dư lại cuối cùng một tiết thang lầu, tất cả mọi người cho rằng Diệp Phạn sẽ tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, Diệp Phạn bước chân một đốn, nàng túi đầu nhìn lại. Nàng chân phải trống trơn, trên chân giày rơi trên thang lầu thượng. Sở mít nhìn Diệp Phạn, ở bọn họ nói tốt nội dung, cũng không có tình tiết này. Hiện tại cảnh tượng là cái ngoài ý muốn, Diệp Phạn giày là trong lúc vô tình rớt. Nhân viên công tác nhìn về phía Sở mít, dò hỏi hay không muốn kêu tạc. Sơ mít nâng nâng tay, ý bảo không cần đánh gây Diệp Phạn, khiến cho Diệp Phạn tiếp tục chụp Diệp Phạn từ trước đến nay rất có ý tưởng, nàng là cái rất có chủ ý người, mặc dù xuất hiện sai lầm, Diệp Phạn cũng có thể ở ngắn nhất thời gian vãn hồi sai lầm, thậm chí sáng tạo ra một cái tân đồ vợ. Nói không chừng, lần này lơ đãng một cái hành động, sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu. Sơ mít có chút tò mò, Diệp Phạn kế tiếp sẽ như thế nào làm? Nàng sẽ đình chỉ quảng cáo quay chụp một lần nữa lại chụp một lần sau hoặc là nói nàng sẽ nhặt lên giày sao. Nhân viên công tác cũng ở suy đoán, Diệp Phạn sẽ có cái gì động tác. Không có người ta nói lời nói, phim trường yên tĩnh không tiếng động. Diệp Phạn tinh tưởng biết, nàng xuất hiện một cái sai lầm. Dựa theo cùng sở mít ước định tốt nội dung, nàng hẳn là trực tiếp chạy hướng đại môn. Cái này rất dày động tác, không nên cũng không thể vào giờ phút này xuất hiện. Cho nên, nàng cần thiết làm chút cái gì, vãn hồi cái này sai lầm. Diệp Phạn sắc mặt thực chấn định. Nàng nhanh chóng sau khi tự hỏi, trong lòng đã có một cái ý tưởng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Diệp Phạn không có đỉnh chỉ quay chụp, cũng không có đứng dậy. Diệp Phạn làm cùng mọi người trong lòng tương phản động tác. Diệp Phạn hơi hơi cúi xuống thân mình, ánh mắt liếc hướng một cái chân khác, tay nàng dò xét qua đi. Nhỏ dài tố bợ tay, nhẹ nhàng mà bắt lấy kia chỉ giày. Lúc này, Diệp Phạn hai chân đều là trống không, hai chỉ giày đều nằm trên mặt đất, mà nàng chân trần đứng ở thang lầu thượng. Đại gia mở to hai mắt Sơ mít đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn ngừng đầu, nhìn chăm chú phía trước, sau đó nàng mại động bước chân. Nàng liến như vậy để chân trần, tiếp tục đi phía trước đi đến. Tuyết trăng tiểu xảo chân trần, chậm rãi đạp ở thâm sắc trên mặt đất. Diệp Phạn đen nhánh tóc dài rơi rụng trên vai sau, nàng khỏe môi rắc nhàn nhạt ý cười, như vậy tự tin mỹ lệ. Một bước lại một bước, động tác ưu nhã mê người, sinh sôi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sở mít lộ ra tán dương tươi cười. Diệp Phạn ngoài ý muốn giày, rất dày, nàng dứt khoát gỡ xuống một khắc chỉ dày, chân trần đi trước, không sợ gì cả. Nay còn không phải là hắn cảm nhận chung chân chính tự do. Quảng cáo quay trụt còn không có kết thúc, dây tiếp theo Diệp Phạn liền phải đẩy ra đại môn. Nhưng là, Diệp Phạn cũng không có làm như vậy. Nàng nâng lên tay, tay chạm đến cổ gian vòng cổ. Sở mít lặng lặng mà nhìn, một đoạn này là Diệp Phạn tân thêm một đoạn tình tiết. Hắn ở quay trụt quảng cáo trước. Cùng Diệp Phạn nói qua, nếu quay chụp trong quá trình có linh cảm nói, có thể tự do phát huy. Hiển nhiên, Diệp Phạn lúc này có linh cảm. Sở mít rất có hứng thú mà nhìn. Lúc này đây, nhân viên công tác không có rõ hỏi sở mít hay không muốn kêu tạp, bởi vì bọn họ rõ ràng, sở mít như cũ sẽ không tiêu đỉnh. Càng bởi vì Diệp Phạn làm quyết định, nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Diệp Phạn đôi tay chuyển qua cổ sau, giải khai vòng cổ, vòng cổ nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Tựa như tỏ rõ trên người cuối cùng một tầng trói buộc bị vỡ trần. Diệp Phạn ăn mặc kia kiện váy đỏ, mà tượng trưng cho người khác trong mắt mỹ lệ chói buộc đều đã biến mất, nàng lúc này mới đẩy ra đại môn, nhìn phía ngoài cửa. Ngoài cửa sổ là sáng ngời ấm áp dương quang, Diệp Phạn ngửa đầu, khỏe môi cong lên. Sau đó, nàng xách lên làn váy, hướng ra phía ngoài chạy tới. Diệp Phạn đưa lưng về phía đại gia, bóng dáng mảnh khảnh, một bộ váy đỏ hơi hơi dơ lên. Cuối cùng, hình ảnh liền dừng hình ảnh ở chỗ này. Sơ Mẫn hô một tiếng, tập. Hắn khỏe miệng ý cười tăng lớn, phía trước Diệp Phạn ngoài ý muốn rất dày, kết quả Diệp Phạn bổ cứu đến phi thường thành công, thậm chí đánh ra càng tốt hiệu quả. Sau lại Diệp Phạn tân thêm cởi bỏ vòng cổ động tác, lại lệnh người trước mắt sáng ngời. Ở một lần kinh diễm hành động hạ, phía dưới tái xuất hiện bất luận cái gì xuất sắc động tác, tựa hồ đều không ngoài ý muốn. Này liên tiếp động tác tập hợp ở bên nhau, chính là một chi hoàn mỹ nhất quảng cáo. Hiển nhiên, Diệp Phạn lại làm được ở vượt quá mọi người mong muốn dưới tình huống, Diệp Phạn viên mãn hoàn thành nước hoa quảng cáo quay chụp. Đi ổ phía chính phủ đẩy bộ đổi mới. Đi ổ châu Á khu vực người phát ngôn Diệp Phạn, Huế Tân phẩm nước hoa cường thế đột kích. Rất nhiều vong hưu ở gãy bộ hạ sôi nổi phát bình luận, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì Diệp Phạn là đi ổ châu Á khu vực cái thứ nhất người phát ngôn, này cũng quá chấn động. Ta không nhìn lầm đi, đi ổ làm Diệp Phạn đường châu Á khu vực duy nhất người phát ngôn. Đi ổ thật sự thực thích Diệp Phạn a. Không thể không nói Cái này nước hoa cùng Diệp Phạn quá xứng, tự do chủ đề, quả thực vì Diệp Phạn chế tạo giống nhau. Cái này nước hoa khi nào đưa ra thị trường? Gấp không chờ nổi muốn mua. Đi tại đây điều thấy bổ phía dưới thả Diệp Phạn quay chụp kia đoạn quảng cáo. Diệp Phạn đầu tiên là cởi ra áo khoác, bên trong váy đỏ tượng trưng cho giải rất tầng thứ nhất chói buộc. Sau đó, Diệp Phạn cởi ra giày, chân trần trên mặt đất hành tẩu, ý nghĩa giải khai tầng thứ hai chói buộc. Cuối cùng, Diệp Phạn bắt lấy vòng cổ Đẩy ra phong bế màu đen đại môn, tượng trưng cho triệt triệt để để đi hướng tự do. Từ đầu tới đôi, Diệp Phạn biểu tình từ đương nhiên, lại đến mỉm cười, cuối cùng biến thành tự tin, một tầng tầng tiến dần lên, hoàn mỹ thuyết minh tự do chủ đề. Lần này nước hoa quảng cáo hưởng ứng cực hảo, các vong hữu đều ở khen ngợi. Có hay không người cảm thấy Diệp Phạn chân trần trên mặt đất đi hình ảnh cực mỹ? Cái này quảng cáo mỗi một bước đều là hưởng thụ. Diệp Phạn cởi bỏ một tầng tầng trói buộc thời điểm, thật sự làm người cảm nhận được tự do cảm giác. Diệp Phạn đại ngôn mỗi một khoản sản phẩm ta đều siêu muốn mang về nhà. Như vậy quảng cáo có thể hay không nhiều chụp mấy cái, hoàn toàn không đủ xem a Quảng cáo cuối cùng là Diệp Phạn bóng dáng. Tuy rằng không có thấy Diệp Phạn mặt, nhưng là này đã vậy là đủ rồi, cũng đủ làm đại gia nhớ ký cái này kinh diễm tuyệt luôn bóng dáng. Lần này nước hoa quảng cáo đại hoạch thành công, không hề nghi ngờ, đi ổ nước hoa lại sẽ sáng tạo tiêu thụ ký lục. Diệp Phạn cùng đi ổ ký xuống hợp đồng, ở hiệp ước liên tục trong lúc, không thể tuân ra đại tin tức Bởi vì nếu Diệp Phạn hình tượng bị hao tổn sẽ ảnh hưởng đi ổ sản phẩm tiêu thụ. Nhưng lại vạ vạ dặt tí nhóm mỗi ngày đều ở cùng chụp Diệp Phạn, mà nàng ở Sang Thịnh Tuân ra nàng thân thế sau, so trước kia càng thêm cảnh giác. Diệp Phạn ở giá trị thương mại cùng danh tiếng liên tục bay lên đồng thời, cũng sẽ có nhiều hơn người chú ý nàng nhất cử nhất động. Sang Thịnh phòng làm việc tuy rằng đào ra Diệp Phạn thân thế, bọn họ như cũng ở chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Diệp Phạn. Bọn họ tổng cảm thấy Diệp Phạn trên người còn có cái gì liêu không có bị phát hiện. Bởi vì phạ phạ giặt tỷ giác quan thứ 6 nhắc nhở bọn họ, Diệp Phạn cùng hạ hẳn trên người tuyệt đối còn có khác bí mật. Bí mật này một khi cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ khiếp sợ mọi người. Bọn họ nhất định phải tìm ra bí mật này không thể. Chương 113 chương 113 Từ đêm giao thừa bắt đầu, vẫn luôn lục tục ngầm tuyết, trước sau không có tròng, trên mặt đất có chút thật dày tuyết động. Đường Diệp Phạn quay chụp xong đi ổ quảng cáo khi trở về, không trung trong Ánh mặt trời chiếu vào nhà, thanh lánh không khí tan đi mang theo một tia ấm. Bên cửa sổ cột sáng chung, thật nhỏ bụi bằng phập phập phong phồng. Đô đô mới vừa ngủ xong ngủ trưa, hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến Diệp Phạn xuất hiện, tâm tình càng là hảo không ít. Đô đô chiều Diệp Phạn vươn tay, nhuyễn manh nhuyễn manh thanh âm vang lên, muốn mụ mụ ôm. Đô đô còn không có thanh tỉnh, liền chui vào Diệp Phạn trong lòng ngực. Bởi vì đô đô mới vừa tỉnh ngủ, tiểu thân mình còn mang theo nhiệt khí, ấm hồ hồ. Diệp Phạn cười bóp Dodo mặt, hắn trên mặt có vài đả ửng khí. Đều là vừa mới ngủ thời điểm áp ra tới đô đô đợi lát nữa muốn hay không xem pháo hoa Diệp phạn dựa nghiêng trên mép giường trong lòng ngực ôm đô đô đô đô ánh mắt sáng lên hắn còn nhớ rõ đêm giao thừa pháo hoa toàn bộ không chung đều bị ánh đến tỏa sáng Ngũ thải Tân phân pháo hoa đối đô đô tới nói là sắp tới hắn xem qua xinh đẹp nhất đồ vật đô đô liên tục gật đầu muốn xem đô đô muốn xem nguyên bản đô đô còn tưởng cùng Diệp Phạn ăn và ấm áp trong ổ chchan hiện tại nhưng thật ra trái ngược Đô, đô một lộc cục từ trên giường bỏ dậy, chính mình cầm lấy mép giường áo khoác bộ lên. Bất quá Đô Đô bởi vì nóng nội, tay áo đều bộ phản, đang lúc hắn suốt ruột thời điểm, Diệp Phạn lại đây giúp hắn sửa sang lại hảo quần áo. Phòng ngoại chuyện tới rất nhỏ tiếng vang, Diệp Phạn cười cười, đem Đô Đô ôm xuống giường, là ba ba tới. Đô Đô lôi kéo Diệp phản tay, hưng phấn mà đi ra ngoài. Hạ Hàn cũng nghe tới rồi trong phòng động tĩnh, biết Đô Đô đã tỉnh. Hạ Hàn cởi áo khoác, đang ở kéo cổ tay áo Đô, đô lập tức nào tới, ba ba, đô đô muốn xem pháo hoa. Hạ hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đem đô đô một phen ôm lên, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Phạn, đô đô mụ mụ cũng cùng nhau tới. Diệp Phạn đi đến sofa biên, cầm lấy hạ hàn áo khoác, đặt ở cánh tay gian. Nàng sợ hạ hàn đợi lát nữa đi ra ngoài sẽ cảm bạo, trực tiếp giúp hắn cầm áo khoác. Hạ hàn ý cười ra tăng, minh bạch Diệp Phạn ý tứ. Hạ hàn sợ đô đô bị thường mang đến đều là một ít tương đối tiểu nhân pháo hoa Hạ Hàn làm Diệp Phạn ôm Đô Đô đứng ở cạnh cửa, hắn ngồi sổm xuống thân bậc lửa pháo hoa. Pháo hoa ống nhả khói thuốc hoa, cho dù là ở ban ngày, cũng đủ để cho Đô Đô hương phấn. Đô Đô đôi mắt không chấp mắt mà nhìn pháo hoa, cái miệng nhỏ khẽ nhết, tay nhỏ cử ở giữa không trùng, đều quên mất vỗ tay. Chờ đến pháo hoa châm tất khi, Đô Đô còn chưa đã thèm. Diệp Phạn tắt đem áo khoác khoác ở Hạ Hàn trên người, giúp hắn khép lại vật áo. Người sẽ lánh. Diệp Phạn cho rằng hạ Hàn luôn là không chú ý thân thể Hạ hàn hơi hơi ngây ra, đáy mắt ngay sau đó hiện lên một tiêu ý cười, hắn nắm lấy Diệp phản tay, ấm áp bàn tay đem Diệp phản tay rát. Người mới hẳn là càng chú ý thân thể đi. Hạ hàn cười như không cười, ngữ khi ý vị thâm trưởng Diệp Phạn bất đắc dĩ mà lấp đầu, nàng tránh tránh không tránh ra, cũng tùy ý hạ hàn lôi kéo tay nàng. Hạ hàn lôi kéo Diệp phản tay, liền không có bông ra. Đô đô một chút cũng chú ý tới hạ hàn cùng Diệp Phạn động tính, mà là vẫn luôn nghĩ vừa rồi phá hoa. Hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng vội mà hướng bên trong chạy. Diệp Phạn cùng hạ hàn đều là ngẩn ra, đi theo đô đô phía sau về tới trong phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn đến đô đô ngồi sổm bể cá trước, phía trước đô đô dưỡng cá vàng còn ở bể cá vui sướng mà du Tiểu cá vàng là đô đô cái thứ nhất bằng hữu đô đô đi nào đương nhiên đều phải mang theo, đặc biệt là chuyển nhà thời điểm, đô đô thật cẩn thận mà phùng bể cá. Xe khai lên lung lay, đô đô một đường đều khẩn trương. Nhăn lại tới khuôn mặt nhỏ liền buông xuống quá, sợ tiểu cá vàng sẽ nhảy ra bể cá. Đô Đô ngồi sổm bể cá trước, nhẹ rộng mà trấn an cá vàng, tiểu béo, điểm điểm, các ngươi không có dọa hư đi. Pháo hoa thực Mỹ-Nga, ta đã thế các ngươi nhìn. Bởi vì phải cho cá vàng phơi nắng, bể cá đặt ở bên cửa sổ thượng, trong viện động tinh thực dễ dàng truyền vào phòng. Đô Đô lầm bẩm tự nói mà cùng cá vàng nói chuyện, mà hạ hàn lại không ăn phận. Hạ hàn từ sau lưng vòng lấy diệp hạn, cằm để ở nàng trên vai Hạ hà Hàn hô hấp gần trong gang tấc, chồm thấp thanh tuyến quanh quần ở Diệp Phạn bên hai. Hắn thanh âm mang theo một chút trêu chọc, "Nếu là ngươi sợ hãy nói, ta có thể ôm ngươi." Hạ hà Hàn kéo ra diệp phạn cổ áo, chóp mũi khẽ chạm đến diệp phạn da thịt, túi đầu chìm vào một mảnh thanh hương. Diệp Phạn thân mình cứng đờ, Hạ hà Hàn hơi thở chạm được da thịt nổi lên tê tê dại dại ngứa. Nàng nhận thấy được trên cổ rơi xuống một cái thanh tiễn hôn. Bởi vì Đô Đô còn ở, Hạ hà Hàn thực mau liền rời đi, không có tiếp tục. Anh chỉ là như cũ duy trì vừa rồi ôm Diệp Phạn tư thế. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ thân ảnh ở lẫn nhau trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được. Giây tiếp theo, hai người tầm mắt đồng thời dừng ở đô đô trên người, đáy mắt đều mang theo ôn nhu. Ánh mặt trời an tĩnh mà rơi trên mặt đất, ba người bóng dáng phóng ra trên mặt đất, một nhà ba người, thêm một cái âm ỉ, thiếu một cái quần cục ấy. Như bây giờ, vừa vặn tốt. Ấm áp dương quang đưa bọn họ vây quanh, tựa hồ chỉ cần bọn họ ba người ở bên nhau. Liền không có sự tình gì không thể vượt qua, sinh hoạt mỗi ngày đều là trời nắng. Sinh như pháo hoa đã đóng máy một đoạn thời gian, Diệp Phạn ăn tiết thả một đoạn thời gian giả. Chỉ tiếp quảng cáo, ngày thường liền làm bạn đô đô. Hiện tại kỳ nghỉ kết thúc, Đái Cận Sơn lúc trước cấp Diệp Phạn tiếp một cái thử kính cũng muốn bắt đầu rồi. Diệp Phạn diễn tần an điện ảnh sau, có thể nhận được tài nguyên hiển nhiên so với phía trước hảo. Lần này cần tham gia một cái thử kính là chứ danh Hong Kong đạo diễn Lư Triệu Thâm Tân Tác. Hắn ở thương nghiệp thượng vẫn luôn có không tầm thường thành tích, tân phiến cũng sẽ không ngoại lệ. Nay bộ phiến tên là nguy cơ tứ phía, lấy giang hồ vì bối cảnh, phải hướng toàn thế giới người bày ra phương đông võ hiệp mị lực. Động tác tảng lớn, đề tài lại thực hấp dẫn người xem, không sai biệt lắm chính là sang năm phòng bán vé tiền mới dự định. Nguy cơ tứ phía giả thiết thực mới mẻ độc đáo, xong nữ chủ, một cái là bộ khoái, một cái là thích khách. Một chính một tà, lại lệnh người phân không rõ là chính hay tà cốt truyện huyền nghi nổi lên bốn phía, đặc hiệu cũng là đứng đầu đoàn đội thao dao, đây là mặt hướng quốc tế điện ảnh. Diệp Phạn biết, lưu triệu thâm điện ảnh thử kính cạnh tranh nhất định thập phần phức liệt. Nàng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tới rồi thử kính nơi sân, Diệp Phạn đi vào đi về sau, thấy được tiến đến thử kính diễn viên. Một đường đại hoa cổ mạch, Hàn Quốc diễn viên EUJ Ji Jae ổng, Nhật Bản ảnh hậu nạ cả sĩ mà cả gì. Này đó thử kính diễn viên, so Diệp Phạn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Mọi người đều nghĩ ra diễn nữ chính, mà cơ hội lại chỉ biết dừng ở hai người trên người. Diệp Phạn nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện Lư Triệu Thâm ngồi ở đạo diễn ghế, thần sắc không kiên nhẫn. Lưu Triệu Thâm ở cùng bên cạnh nhân viên công tác nói chuyện, hắn thanh âm rất lớn, ở đây người đều có thể nghe được. Lưu Triệu Thâm, người kia còn tới hay không thử kính? Quy định thời gian là 8 giờ rưỡi nếu nàng còn không có xuất hiện, vậy đừng tới. Diệp Phạn túi đầu nhìn mắt di động, thời gian rõ ràng còn dư lại 15 phút. Lư Triệu Thâm đã không kiên nhẫn, hắn phim trưởng bạo quân tính tình, nhìn không sót gì. Lư Triệu Thâm yêu cầu phi thường nghiêm khắc, có thể nói đã tới rồi không chút cầu thả nông nỗi. Hắn cũng không giống Tần An Đạo diễn tính tình như vậy ôn hòa, chỉ cần ở phim trường có một chút làm hắn không hài lòng, đương trường liền sẽ phát giận. Cũng nguyên nhân chính là vì Lư Triệu Thâm như vậy tính cách, phim nhựa chung mỗi cái màn ảnh đều đến đến đến Mỹ, hơi chút không phù hợp hắn yêu cầu, đều đến lật đổ trọng tới. Diệp Phạn tin tưởng, nếu nàng có thể thông qua thử kính, Cùng Lư Triệu Thâm hợp tác nói, nhất định có thể học được rất nhiều tân đồ vận. Phim trường người đều đang chờ đợi cái kia nữ diễn viên xuất hiện. Mặt khác thử kính diễn viên không biết, Lưu Triệu Thâm trong miệng người kia rốt cuộc là ai? Nàng có cái dạng nào năng lực, có thể làm tính tình kém Lưu Triệu Thâm nguyện ý nhiều cấp vài phút thời gian chờ đợi. Diệp Phạn nhưng thật ra cũng không để ý thật ra mà nói, nàng từ diễn kịch bắt đầu, mỗi cái cùng nàng đối diễn người tư lịch đều so nàng cao. Vô luận tới người là ai, Diệp Phạn vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị thử kính. Đôi khi, tâm thái quyết định hết thảy. Tới nơi này trước, Hạ Hàn riêng cùng nàng nói những lời này. Một lát sau, cửa vang lên tiếng bước chân. Phim trường không khí đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt, mỗi người ánh mắt không tự chủ được mà nhìn phía một phương hướng. Một cái mang kính râm, mang vẻ cao góc nữ minh tinh xuất hiện ở cửa, nàng khi trạng cường đại lại tự tin. Cứ việc chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lại có thể nháy mắt tập trung đại gia lực chú ý. Nàng chậm rãi tháo xuống kính râm, đi đến đại gia trước mặt. Thế nhưng là nước Mỹ Hoa kiểu diễn viên Vương Thanh Nghê. Vương Thanh Nghê là ở Hollywood xuất đạo, nàng từ vai phụ làm lên, đi bước một trở thành phim nhựa diễn viên chính. Phải biết rằng, một cái người Hoa diễn viên có thể được đến Hollywood tán thành, là cực kỳ gian nan. Có thể nói, Vương Thanh Nghê là có khả năng nhất bắt được nhân vật người. Cho nên, ở hiện trường diễn viên Trung, chẳng những có châu Á chứ danh nữ diễn viên, còn có Hollywood Minh Tinh. Ở này đó người Trung Gian, Diệp phản danh khí nhỏ nhất. Cứ việc năm nay thanh danh bỏ lên nhanh chóng, cũng cầm bạch ngọc lan tốt nhất nữ vai phụ, nhưng là nàng ở châu Á khu vực danh khí cơ bản bằng không. Mà muốn từ này đó minh tinh chung, tuyển ra hai cái ưu tú nhất nữ diễn viên, cộng đồng biểu diễn này một bộ điện ảnh. Có thể nghĩ, thử kính khó khăn là cơ nào đại. Diệp Phạn đột nhiên minh bạch, hạ hàng phía trước dặn dò nhiều lần nhất định phải ở hiện trường chú ý đối thủ kỹ thuật diễn dụng ý. Nguy cơ tứ phía là Hollywood thành viên tổ chức, lấy qua Oscar tốt nhất đạo diễn lưu triệu thâm Yêu tú nhất xã giao đoàn đội, mỗi một chút đơn độc lấy ra tới nói, đều là hảo phiến phối trí. Vô luận đối thủ lại như thế nào mạnh mẽ, Diệp Phạn rõ ràng, lúc này đây thử kính, nàng cần thiết thông qua. Người đều đến đông đủ. Phó đạo diễn nhìn thoáng qua hiện trường, xác định danh sách thượng sẽ đến tham gia người đều đã tới. Hiện tại ta tới giảng một chút lần này thử kính quy tắc. Phó đạo diễn nói, chúng ta sẽ tùy cơ đem ở đây diễn viên phân phối thành hai người một tổ, phân biệt sắm vai thích khách cùng bộ khoái hai cái nhân vật Diệp Phạn một bên nghe, một bên nghiêm túc mà phân tích. Nói cách khác lần này thử kính, sẽ áp dụng hai người đối diễn hình thức. Ở đối diễn chung, chỉ cần có một cái diễn viên hơi hiện được thế, liền sẽ bị hiện trường người xem rõ ràng. Nếu muốn trở thành cuối cùng hai cái nữ chính người được đề cử, chẳng những muốn so qua cùng tổ đối thủ, còn muốn so qua mặt khác diễn viên. Vương Thanh Nê cùng Cổ Mạch một tổ, Ý Ú Di Dệ Ổng cùng Diệp Phạn một tổ. Các ngươi chuẩn bị một chút. Lưu Triệu Thâm là có tiếng phim Trường Bạo Quân Hắn lạnh lùng mà đảo qua ở đây các diễn viên, một đôi sắc bén đôi mắt đã có thể nhìn ra manh mối. Hắn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là Hollywood Minh Tinh Vương Thanh Nghê, tới rồi này, cũng đến cho hắn hảo hảo mà thử kính. Càng không cần phải nói, Lưu Triệu Thâm gần nhất thấy được rất nhiều Diệp Phạn tin tức. Hắn đôi Diệp phản ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi Đệ nhất, hắn không có xem qua nàng trục diễn, liền tính là diễn quá hồ mạn quân lại như thế nào. Chứng minh không được nàng kỹ thuật diễn cao hơn này đó chứ danh diễn viên Đệ nhị, một cái thường xuyên xuất hiện ở giải trí đầu đề thượng diễn viên, hiển nhiên không phải là hắn đệ nhất lựa chọn. Đạo diễn tựa hồ chán ghét chính mình, Diệp Phạn thực nhạy bén mà đã nhận ra điểm này. Nếu nàng biểu hiện cùng những người khác không sai biệt lắm, như vậy ở đạo diễn trong lòng cái thứ nhất sẽ bị đào thải người được chọn chính là nàng. Nếu là Diệp Phạn muốn thành công bắt được hai cái nữ chính chung một cái nhân vật, nàng cần thiết muốn biểu hiện đến so những người này càng xuất sắc. Lúc này đây thử kính khó khăn, hiển nhiên lại thượng một tầng. Cấp Diệp Phạn chuẩn bị thời gian cũng không trường, nàng bắt được trong tay chính là một đoạn tiếng Anh lời kịch. Nàng diễn nhân vật là bộ khoái, tính cách chính trực, rồi lại trầm mặc ít lời. Lời kịch rất ít, hơn nữa tính cách lại không sông ra, không có thích khách dễ dàng biểu diễn. Diệp Phạn trong lòng nhanh chóng tự hỏi một phen, nàng thực mau liền làm quyết định, lần này biểu diễn trọng điểm muốn đặt ở động tác cùng vi biểu tình mặt trên. Yêu di dễ ổng thích khách tương đối có lợi, Diệp Phạn muốn thắng vì đánh bất ngờ, cần thiết đến đổi loại phương thức Thử kính chính thức bắt đầu. Ý ú di dệ ổng trước lên sân khấu, nàng vừa đi ra tới liền hấp dẫn đại ra ánh mắt. Nàng giữa mày lạnh lùng, bên môi lại mang theo cười nhạt. Một cái lãnh đạm lại chơi tâm trọng thích khách thức khắc lập lên. Lục phiến môn người lại tới tìm ta. Ý ú di dệ ổng những mày, con môi cười nói. Nàng ánh mắt lạc hướng cách đó không xa, không chút nào sợ hãi mà hướng tới Diệp Phạn đi đến. Diệp Phạn trong lòng ngực ôm kiếm, dựa vào cây cổ thượng, không nói một lời. nàng tuy rằng mặt vô biểu tình Nhưng là cầm tuyến căng thẳng, tinh xảo góc cạnh lệnh nàng lạnh băng khí chất có vẻ vô cùng nhõnh nhuyễn. Yuji dễ ổng ngưng lên thanh tuyến, "Ta hôm nay tâm tình hảo, vậy cùng các ngươi chơi chơi." Diệp Phạn Mi giác khẽ nâng, ánh mắt chật lóe. Thân thể của nàng Lulu bất động, nhưng nắm lấy kiếm ngón tay lại từng cây khấu khẩn. Yuji dễ ổng cầm một fan tiểu đao, ở trong tay thưởng thức, thần sắc của nàng không chút để ý, "Muốn ta nói à, Lục Phiến môn người thật là nhảm chán." Nàng trong lời nói là đối bộ khoái khinh miệt. Diệp Phạn chợt rơi xuống một tiếng cực nhẹ cười lạnh, tự hồ là đối thích khách không biết tự lượng sức mình chà phúng. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên tiến lên một bước, lấy kiếm chỉ thích khách. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại thẳng để ý Uzi ổng giữa mày. Diệp Phạn động tác sạch sẽ lưu loát, trong mắt sát khí tấn hiện, nhưng khó khăn lắm ngừng ở cự thích khách nửa tốc địa phương. Đây là một cái cảnh cáo, một cái nhắc nhở. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Diệp Phạn trong ánh mắt sát ý lập tức tiêu tán. Uzi rệ ổng không phản ứng lại đây. Thế nhưng theo bản năng sau này lùi một bước, Diệp Phạn toàn thân khí chẳng đem yêu Di Dệ ổng hoàn toàn áp chế. Diễn còn không có diễn xong, Diệp Phạn một câu lời kịch cũng chưa bắt đầu nói, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, trận này diễn, thắng bại đã phân. Dựa theo kịch bản, thích khách cùng bộ khoái rõ ràng là hai cái lực lượng ngang nhau nhân vật. Yêu Di Dệ ổng diễn quá lâu như vậy diễn, thế nhưng còn ở tư lịch thiển Diệp Phạn trước mặt luôn cuống. Lư triệu thâm nổi giận, diễn không kết thúc, hắn trực tiếp đem thử kính tiêu đ Đối EUG dệ ông nói, ngươi có phải hay không tới thử kính? EUG dệ ông nhấp khẩn ngôi, nàng không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có cân nhắc thấu thích khách nhân vật này, vừa rồi biểu hiện sơ suất. Tất cả mọi người biết đạo diễn tính tình không tốt, nhất thời im tiếng, phim trường yên tĩnh thật sự. Mọi người xem thật sự rõ ràng, Diệp Phạn diễn bộ khoái sắc thật để ép EUG dệ một đầu. Nhưng là, Lưu Triệu thâm ý tưởng là rất khó đoán được. Diệp Phạn kỹ thuật diễn rốt cuộc có hay không phù hợp hắn tiêu chuẩn? Đạo diễn đột nhiên mở miệng kêu Diệp Phạn tên, Diệp Phạn. Diệp Phạn giật mình, nhìn về phía đạo diễn, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, muốn tiếp thu cái này phim trường bạo quân đối nàng, kỹ thuật diễn phê bình. Không nghĩ tới, dây tiếp theo đạo diễn thư quyết đoán mà làm một cái quyết định. Các ngươi hai người nhân vật đuổi đem vừa rồi kêu chàng diễn cho ta một lần nữa tới một lần. Lúc này, yêu di dệ ổng cũng ngây ngẩn cả người, nàng không rõ đạo diễn muốn làm cái gì. Đạo diễn lạnh lùng mà nói, ngươi không phải nói không có cân nhắc thấu thích khách nhân vật này sao? Vậy nhìn xem Diệp Phạn như thế nào diễn. Ở đây người đều hướng Diệp Phạn đầu lại đây tầm mắt, chẳng lẽ nói, Diệp Phạn kỹ thuật diễn đã đã chịu đạo diễn tán thành. Diệp Phạn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nàng cũng không có biểu hiện ra kinh hỉ. Theo nàng suy đoán, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Diệp Phạn đoán đúng rồi, đạo diễn sắc thật cảm thấy nàng diễn bộ khéo so với kia cái Hàn Quốc ảnh hậu thích khách cường không ít, đối nàng ấn tượng hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà Đạo diễn này một quan không phải dễ dàng như vậy quá. Hắn làm Diệp Phạn diễn thích khách, trong lòng kỳ thật có khác ý tưởng. Bộ khoái nhân vật này hảo diễn, không có thích khách như vậy phức tạp. Có lẽ, Diệp Phạn có thể thuyết minh đến hảo, hoàn toàn là bởi vì đối thủ không đủ cường đại đâu. Hắn đảo muốn nhìn, nếu đổi một cái phức tạp nhân vật, Diệp Phạn còn có thể hay không diễn hảo. Chương 114 chương 114 Diệp Phạn suy tư, nếu nàng tới diễn thích khách nói, hẳn là như thế nào làm đâu. Nàng nếu muốn cho đại gia ấn tượng khắc sâu, nhất định phải cùng EUG dệ ổng diễn bất đồng, hơn nữa nhân vật hình tượng không nên là chỉ một. Diệp Phạn sau khi tự hỏi, xác định phương hướng. Diệp Phạn cùng EUG dệ ổng nhân vật trao đổi, biểu diễn một lần nữa bắt đầu. Diệp Phạn lên sân khấu, nàng không có nói lời kịch, mà là ngưng lên tay, tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng mà đáp ở cánh tay của nàng thượng. Nàng làn da tuyết trắng, đầu ngón tay tinh tế, cổ hơi hơi ngưỡng, khỏe môi mang theo lười biếng ý cười. Diệp Phạn rõ ràng còn chưa nói chuyện, lại làm phim trường người đều ý thức được một chút, Diệp Phạn đóng vai thích khách cùng EUG dệ ổng thích khách là bất đồng. Người biếng, tùy ý, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể ảnh hưởng nàng. Diệp Phạn vừa ra sân khấu đã là như thế bất đồng, như vậy lúc sau nàng lại sẽ như thế nào biểu diễn đâu. Lưu Triệu thâm nhìn Diệp Phạn, không nói gì. Kế tiếp Diệp Phạn như cũ không có mở miệng, Diệp Phạn ánh mắt xẹt qua EUG dệ ổng, con người nhìn từ trên xuống dưới nàng. cuối cùng Diệp Phạn tầm mắt một lần nữa định đến yêu di dệ ổng trên mặt, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Hiện tại, Diệp Phạn mở miệng nói câu đầu tiên lời kịch. Diệp Phạn nhẹ a một tiếng, ngữ khí tàn mạ, lục phiến môn người lại tới tìm ta. Diệp Phạn không có lựa chọn câu đầu tiên lời nói liền bắt đầu nói lời kịch, mà là chọn dùng thần thái cùng động tác tới diễn kịch. Ở liên tiếp biểu tình lúc sau, Diệp Phạn mới nói lời kịch. Diệp Phạn đánh giá yêu di dễ ổng động tác, bị lưu triệu thâm bắt giữ tới rồi Hắn không nghĩ tới Diệp Phạn sẽ như vậy tới suy diễn, thắng vì đánh bất ngờ, lại một chút không đột nột. EUG dệ ông vừa rồi bị lưu triệu thâm phê bình quá, nàng lần này biểu diễn thời điểm, liền nghĩ muốn thay đổi một chút phương pháp. Tỷ như cùng Diệp Phạn giống nhau, diễn một cái trầm mặc lệnh băng bộ khoái. Đáng tiếc, Diệp Phạn phía trước diễn bộ khoái là ẩn nhẫn, EUG dệ ông không có Diệp Phạn kỹ thuật ừ. diễn, nàng làm như vậy, ở người khác trong mắt lại bình phẳng cực kỳ. Diệp Phạn chiều EUG dệ ông đi qua. Nàng bước chân không nhanh không chậm. Diệp Phạn môi đỏ nhẹ cong, tinh tế nhỏ xinh khỏe môi cong lên, biểu tình cười như không cười. Ta hôm nay tâm tình hảo, vậy cùng các người chơi chơi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, rõ ràng là tương đồng lời kịch, từ Diệp Phạn cùng ý ú di dệ ổng trong miệng nói ra, lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đặc biệt là cuối cùng nửa câu, Diệp Phạn ngữ tốc cố tình chậm lại vài phần, thông thả mà rõ ràng mà hộp ra kia mấy chữ, lọt vào mỗi người trong hai. Ngữ khí hơi hơi h lộ ra một kia lạnh lẽo, lại ẩn vài phần không kiên nhẫn. Cái này lanh diễm nữ thích khách, hình tượng tiên minh đến cực điểm, tức khác bị mọi người nhớ kỹ. Diệp Phạn diễn chính là thích khách, nàng rõ ràng hẳn là sợ hãi bộ khoái, ở Diệp Phạn suy diễn hạ, IUji Dễ ổng đóng vai bộ khoái, lại phản phất thành Diệp Phạn con ngồi giống nhau. IUji Dễ ổng cũng phát hiện, Diệp Phạn biểu diễn cùng nàng không giống nhau, Diệp Phạn kỹ thuật diễn càng có ký ức điểm, so sánh với dưới, nàng biểu diễn liền tương đối nhạt nhẽo. IUji Dễ ổng răng Còn như vậy đi xuống, nàng còn như thế nào bắt được cái này thử kính cơ hội. Nàng quyết định xuất kỳ bất ý cầm lấy kiếm, ngừng Diệp Phạn động tác. Diệp Phạn ở biểu diễn thời điểm cũng có chút phát hiện, EUG dệ ổng có chút biểu diễn tựa hồ ở bắt chước chính mình, nàng cũng đã đoán được. Kế tiếp EUG dệ ổng cũng rất có khả năng sẽ học chính mình phía trước động tác giống nhau, lấy kiếm chỉ hướng chính mình. Diệp Phạn sao có thể sẽ cho nàng cơ hội này. Diệp Phạn quyết định đồng dạng chế trụ EUG dệ ổng. Lấy tất cả mọi người không tưởng được phương thức. Diệp Phạn tham gia siêu sao kế hoạch thời điểm, có một kỳ nàng ở Hollywood thử kính công ty thử kính thời điểm, nơi đó động tác chỉ đạo dạy cho nàng một ít động tác. Động tác diễn là Diệp Phạn không am hiểu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở lần đó luyện tập sau, Diệp Phạn cố ý một lần nữa nhìn lại kia mấy cái yếu điểm, ghi tạc trong đầu. Diễn kịch liền phải học đi đôi với hành, nếu nào một ngày yêu cầu động tác diễn, này mấy cái động tác nói không chừng liền có, thể có tác dụng Mà giờ phút này trận này diễn, chính là một cái thực tốt cơ hội. Ở IUzi dễ ổng tay cầm kiếm, tính toán chỉ hướng Diệp Phạn thời điểm, giây tiếp theo, Diệp Phạn túi người về phía trước, nàng đông dưng nâng lên khuỷu tay, thẳng tắp xúc hướng IUzi dễ ổng kiếm. Diệp Phạn dùng xảo kính, lực đạo tuy rằng thực nhẹ, lại chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng kia thanh kiếm. IUzi dễ ổng mở to hai mắt, nàng không dự đoán được Diệp Phạn sẽ làm như vậy. Khiếm sợ rất nhiều, nàng nhẹ buông tay, kiếm từ nàng trong tay chảy xuống rơi trên mặt đất. Nặng nghề đánh thanh chuyển đến, ý nghĩa trận này diễn kết thúc. Diệp Phạm cùng Y Di dễ ổ hai người ai kỹ thuật diễn càng tốt, cũng cao thấp lập hạng. Lưu Triệu Thâm nhìn Diệp Phạm, đáy mắt khó được lộ ra một tia khen ngợi, "Diệp Phạm, người biểu diễn một cái hoàn toàn bất đồng thích khách." Phi thường hảo. Thực đoạn một câu, lại là Lư Triệu Thâm hôm nay cấp ra duy nhất một câu khen ngợi. Hơn nữa Lư Triệu Thâm yêu cầu nghiêm khắc, những lời này phân lượng nhiều trọng, không cần nói cũng biết. Diệp Phạn nguyên bản có chút khẩn trương, Hiện tại thở phào nhẹ nhóm. Lưu Triệu thâm lại nhìn về phía EUG dệ ổng. Như như mày, ta không cần nhiều lời. Ngươi cũng nên minh bạch chính mình nơi nào diễn có vấn đề đi. EUG dệ ổng không có chính mình sáng tạo. Ở ý đồ đoạt kính thời điểm, còn phản bị Diệp Phạn chế trụ. EUG dệ ổng hít sâu một hơi, không nói gì. Diệp Phạn biểu diễn thời điểm. Vương Thanh Nghe cũng ở bên cạnh nhìn. Nàng làm Hollywood diễn viên. Nàng vẫn luôn biết, bằng vào chính mình bản lĩnh. Nàng nhất định sẽ bắt được nguy cơ tứ phía nhân vật Nhưng là, Diệp Phạn biểu hiện vẫn là làm nàng có chút kinh ngạc. Vương Thanh Nghe rõ ràng, Diệp Phạn xuất đạo không có bao lâu, càng là nơi này danh khí thấp nhất, hôm nay biểu hiện lại hoàn toàn không giống một cái tư lịch thực thiện diễn viên. Vương Thanh Nghe híp hiếp mắt, xem ra Diệp Phạn là một cái rất cường đại đối thủ. Diệp Phạn yêu di dễ ông biểu diễn xong, sau đó là Vương Thanh Nghe cùng cổ mạch biểu diễn, không hề nghi ngờ, Vương Thanh Nghe biểu hiện thập phần ưu dị. Vương Thanh Nghe được đến quá Hollywood tán thành, nàng biểu hiện hào Là mọi người dự kiến bên trong Bốn người đều biểu diễn Hảo Lưu Triệu Thâm mở miệng Hảo, các ngươi trở về trở thông chi đi Lưu Triệu Thâm kỳ thật trong lòng đã có một người tuyển Nhưng là hắn còn muốn cùng đạo diễn tổ thương lượng một chút Đô Đô đã 3 tuổi Không sai biệt lắm tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác Diệp Phạn cùng Hạ Hàn khoảng thời gian trước liền thảo luận qua Có phải hay không hẳn là đưa Đô Đô đi đi học Đô Đô hiện tại chỉ có cùng người nhà ở chung thời gian Hắn cũng không có quá nhiều bằng hữu Diệp Phạn muốn cho đô đô trở nên càng rộng rãi một ít dung nhập đến mặt khác tiểu bằng H hữu chung giao càng nhiều bằng hữu diệp Phạn đến đô đô phòng thời điểm đô đô đang ngồi ở trên mặt đất đắp xếp gỗ hắn đủ bấm tay nhỏ nhéo xếp gỗ, đem xếp gỗ một đám mà màiệp lên đô đô mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thực nghiêm túc Diệp Phạn sợ quấy rầy đến đô đô vì thế phóng nhẹ bước chân cho dù diệp Phạn động tác lại cẩn thận đô đô vẫn là phát hiện Diệp Phạn tới đô, đô đột nhiên quay đầu lại hắn cánh tay lập tức đụng vào vừa rồi đắp tốt xếp gấu thượng Dây tiếp theo, sắp thành hình xếp gỗ toàn bộ đều đổ xuống dưới, biến thành lúc ban đầu bộ dáng, rơi dụng đầy đất. Nguyên bản Đô Đô nhìn đến Diệp Phạn tới, cái miệng nhỏ đã liếc hai, hắn đang chuẩn bị đứng lên, chạy đến Diệp Phạn trước mặt, nhưng là phía sau xếp gô ẩm ẩm sọ, thình lình xảy ra tiếng vang làm Đô Đô động tác dừng một chút. Đô Đô tiểu thân mình cứng lại rồi, một chút xoay người, hắn nhìn đến trên mặt đất xếp gỗ, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Diệp Phạn lập tức tiến lên, nàng tưởng đem Dodo thân mình bẻ lại đây, đối diện nàng. Diệp Phạn cho rằng Đô Đô sẽ khóc nhẹ, đang chuẩn bị đem Đô Đô hứng hảo. Không nghĩ tới, Đô Đô chính mình bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực, hắn tay câu lấy Diệp Phạn cổ, ngọt ngào mà kêu một tiếng, mụ mụn. Chuyện vừa rồi phản phất một chút cũng không ảnh hưởng đến Đô Đô. Lúc này đổi Diệp Phạn ngơ ngẩn, nàng ôm Đô Đô mềm như bông tiểu thân mình, kỳ quái hỏi, Đô Đô, không có việc gì sao? Đô Đô ngưỡng đầu nhìn Diệp Phạn, hán chấp chớp đôi mắt, Đô Đô không có việc gì A chỉ chỉ trên mặt đất à? Đô, đô thật vất vả đắc tốt, đô đô sẽ không thương tâm sao. Đô đô thực mau liền lắc lắc đầu, xếp gố đổ còn có thể lại đáp Diệp Phạn cảm thấy đô đô tâm thái nhưng thật ra không tồi, là nàng chính mình cẩn thận quá mức. Diệp Phạn bắt đầu cùng đô đô nói lên nhà trẻ sự tình, đô đô như vậy ngoan ngoan đáng yêu, cơ hộ sở hữu nhìn thấy đô đô người đều sẽ thích hắn. Nếu là đô đô thượng nhà trẻ, mặt khác tiểu bằng hữu khẳng định sẽ cùng hắn ở chung rất khá. Mụ mụ muốn cùng đô đô thương lượng một việc. Diệp Phạn đem đô đô ôm sát. Ôn thanh tế ngư mà cùng Đô Đô nói. Đô Đô nhìn Đô Đô, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe. Quá đoạn thời gian, mụ mụ đưa Đô Đô đi thượng nhà trẻ được không? Đô Đô giật mình, không có lập tức mở miệng. Diệp Phạn cho rằng Đô Đô không biết nhà trẻ là địa phương nào, nàng kiên nhẫn mà cùng Đô Đô giải thích. Nhà trẻ có rất nhiều cùng Đô Đô tương đồng tuổi tiểu bằng Hữu bọn họ có thể cùng Đô Đô cùng nhau chơi. Đô Đô có thể giao cho càng nhiều bằng hữu Ba ba cùng ta sẽ đem Đô Đô đưa đến nhà trẻ. Đô, đô có thể ở nơi đó đãi cả ngày có rất nhiều đô đô không có nhìn thấy quá đồ vật nơi đó còn có lao sư bồi đô đô chơi đô đô cũng có thể học được đủ loại đồ vật Diệp Phạn từng câu từng chữ mà nói cùng đô đô nói nhà trẻ cụ thể tình huống không nghĩ tới Diệp Phạn càng nói như vậy đô đô phản ứng càng là không thích hợp Diệp Phạn hơi hơi nếu như, như mày nhìn về phía đô đô đô đô làm sao vậy Giây tiếp theo nguyên bản còn hảo hảo đô đô lại đột nhiên kh khóc lênắc bạch phân minh mắt to tràn đầy bị khuất Đô, đô thút tha thút thít nước nở bộ dáng làm Diệp Phạn lập tức khẩn trưng lên. Đô đô, làm sao vậy? Cùng mụ mụ nói tốt sao? Diệp Phạn còn tưởng rằng đô đô thượng nhà trẻ chuyện này đã là thuận theo tự nhiên sự, không nghĩ tới xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Đô đô tính tình thực hoạt bác, Diệp Phạn cho rằng đô đô sẽ thực thích đi học. Đô đô thân mình nhất chịu nhất chịu, nước mắt xoạch xoạch mà chảy hắn hàng mi dài ướt dầm dề. Đô đô hủy khuất ba ba mà nhìn về phía Diệp Phạn, mụ mụ, ngươi cùng ba ba không bồi đô đô chơi sao? Đô, đô không nghĩ đi đi học, muốn cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Diệp Phạn tức khắc bất đắc dĩ mà cười, không nghĩ tới nàng vừa rồi giải thích thế nhưng làm đô đô cho rằng nàng cùng hạ hàn muốn đem hắn tiễn đi. Diệp Phạn một chút leo đô đô nước mắt, người cái này tiểu ngu ngốc, mụ mụ sao có thể không cần người a Đô đô hiểu lầm Diệp Phạn ý tứ, hắn thực quỷ khuất mà ôm chặt Diệp Phạn, không nghĩ buông tay. Hắn còn không có bắt đầu thượng nhà trẻ, cũng đã đuối đi học sinh ra bóng ma. Ở đô đô trong mắt. Đô, đô đi học tương đương ba ba mụ mụ không cần đô đô. Diệp Phạn không biết hẳn là như thế nào cùng đô đô giải thích, nàng đơn giản ôm đô đô ra cửa. Nếu đô đô như vậy mâu thuẫn đi học, nàng liền mang đô đô đi nhà trẻ nhìn một cái. Diệp Phạn đem đô đô vai hề lao khô, lái xe đi phụ cận một nhà nhà trẻ. Diệp Phạn cùng đô đô ngồi ở trong xe, không có xuống xe. Diệp Phạn ngồi ở trên ghế điều khiển, đô đô tắc ngồi ở hắn chuyên trúc ghế dựa thượng. Diệp Phạn xe ngừng ở nhà trẻ đối diện Vừa lúc có thể đem trường học cảnh tượng xem cái rõ ràng. Đô đô xem, nơi này là nhà trẻ. Diệp Phạn chỉ vào ngoài cửa sổ, cùng đô đô ôn thanh mà nói. Đô đô nguyên bản giận dối không nghĩ xem, nhưng vẫn là khống chế không được tò mò. Xoắn đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt. Diệp Phạn tới thời gian vừa vặn, lúc này nhà trẻ cửa có không ít ra trưởng cùng hài tử. Bọn họ một đám chính nắm nhà mình hài tử tay, đưa hài tử đi học. May mắn hôm nay tiểu bằng hữu đều thương oan. Không có bởi vì không nghĩ đi học mà cùng gia trưởng tàu kỉnh, càng có rất nhiều những cái đó hài tử cùng cha mẹ phất tay từ biệt, vô cùng cao hứng mà đi gặp chính mình tiểu bằng hữu Bằng không, đô đô nhìn đến cự tuyệt đi học tiểu bằng hưu, khả năng sẽ có càng cường mâu thuẫn tâm lý. Diệp Phạn không có lập tức làm đô đô làm ra quyết định, mà làm một chút một chút cùng đô đô giảng trường học sự tình, mụ mụ cùng 33 sẽ đưa đô đô đi học, cùng này đó tiểu bằng hưu giống nhau. Nếu đô đô tưởng cùng tân bằng cùng nhau chơi có thể ở chỗ này đãi lâu một chút, nếu đô đô tưởng về nhà, mụ mụ sẽ đem đô đô tiếp về nhà. Diệp phạm cực có kiên nhẫn mà cùng đô đô giải thích, hắn sẽ không bị ném tới nơi này, hắn tưởng về nhà liền về nhà, nơi này chỉ là hắn giao tân bằng hữu một chỗ địa phương. Đô đô nhìn bên ngoài cảnh tượng, bất chi bất giác mà đem tay nhỏ đáp ở bên cửa sổ thượng, hắn nhìn chầm chầm vào, đôi mắt chuyển cũng chưa chuyển. Hiện tại nhìn qua, đô đô phản phất đã đối nhà trẻ ấn tượng chấm dãi thay đổi. hết thảy đều từ đô đô quyết định Đô, đô muốn đi nói, liền nói cho mụ mụ, Đô Đô nếu là không nghĩ đi nói, cũng không có quan hệ. Nghe được Diệp Phạn thanh âm, Đô Đô quay đầu nhìn về phía Diệp Phạn. Giây tiếp theo, Đô Đô điểm điểm hắn đầu nhỏ, vẻ mặt của hắn nghiêm trang, hắn mở miệng nói, vậy được rồi, chờ Đô Đô nghỉ ký rồi liền tìm mụ mụ nói. Đô Đô đã không có vừa mới bắt đầu mâu thuẫn, mà là bắt đầu tiếp thu đi học chuyện này. Diệp Phạn cười cười, ứng hạ, nàng nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, nhắc nhở Đô Đô. Mụ mụ đợi lát nữa có công tác, hiện tại phải về nhà, Đô Đô muốn hay không lại xem một cái nhà trẻ, cùng nó nói tiếng túi chào. Đô Đô lưu luyến không rời mà cùng nhà trẻ phất phất tay. Diệp Phạn khởi động xe, xe hướng trong nhà khai đi. Diệp Phạn ngừng đầu, nhìn về phía trung ương kính chiếu hậu, Đô Đô thân mình xoắn, đầu cũng xoắn, vẫn luôn nhìn nhà trẻ phương hướng. Rõ ràng xe đã xử ra một khoảng cách, nhà trẻ cũng thấy không rõ, nhưng là Đô Đô vẫn là quay đầu lại nhìn. Diệp Phạn hành vi có hiệu quả. Đô, đô nhìn qua rất là chờ mong. Diệp Phạn cùng hạ hàng cấp Đô Đô tìm chính là một nhà tư lập nhà trẻ, nay sở nhà trẻ tôn hiệu trưởng là hạ ra nhiều năm thế giao. Hạ Lao Thái Thái nghe nói Diệp Phạn bọn họ cố ý hướng muốn đưa Đô Đô đi học, lập tức đưa ra người này tuyển. Hạ Lao Thái Thái nói tôn hiệu trưởng là nàng bằng hữu chỉ cần nàng cùng tôn hiệu trưởng nói một tiếng, bọn họ liền sẽ đem Đô Đô sự tình giấu dếm xuống dưới, tôn hiệu trưởng thực đáng giá tin cậy. Nếu là Đô Đô muốn đi nhà trẻ hạ gia sẽ an bài hảo hết thảy Nay nửa tháng, Hạ Hàn đều không có ở quốc nội, hắn vẫn luôn ở nước ngoài công tác. Một bộ Hollywood động tác tảng lớn mời Hạ Hàn đặc biệt biểu diễn một cái nhân vật, xuất diễn tổng cộng muốn chụp 2 tuần. Đóng phim rất nhiều, Hạ Hàn còn đi tham gia hắn diễn viên chính cảnh phỉ phiến ở nước Mỹ lễ chiếu đầu. Làm liên tục nhiều ngày như vậy, Hạ Hàn mới ngồi máy bay về nước. Hạ Hàn một chút phi cơ, không có nghỉ ngơi, lập tức chạy về trong nhà. Hắn cùng Diệp Phạm, Đô Đô đã thật lâu không có gặp mặt, chỉ có thể thông qua video nói chuyện thiếm. Mà Hạ Hàn người ở nước ngoài, bởi vì có khi kém, công tác lại vội, cùng bọn họ video thời gian căn bản không có nhiều ít. Hạ Hàn về đến nhà, không có nhìn đến Đô Đô cùng Diệp Phạn. Hắn đường về chưa định, bọn họ không biết hắn khi nào trở về. Diệp Phạn đi công tác, Đô Đô nhất định là bị mang đi hạ chạch. Hạ Hàn cấp Diệp Phạn đánh một chiếc điện thoại, không người tiếp nghe. Một lát sau, nàng trở về điều tin nhắn, nói chính mình ở về nhà trên đường. Diệp Phạn mới vừa chụp xong quảng cáo. Hiện tại không có tiếp được bất luận cái gì phiến, đang ở chờ đợi thử kính kết quả ra tới. Đô đô hiện tại ở hạ giang ngủ rồi, chờ đến hắn tỉnh lại về sau, hạ lao thái thái sẽ tự mình đem hắn đưa lại đây. Diệp Phạn về đến nhà thời điểm, thấy hạ hàn ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Vừa nghe đến tiếng vang, hạ hàn liền lập tức ngẩn đầu nhìn lại đây. Hắn trên mặt tuy hơi mang ngủ rũ, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ rõ ràng. Hạ hàn đã đợi thật lâu, hắn bước nhanh đi tới, một tay đem Diệp Phạn đủng vào trong lòng ngực. Nhiều ngày tưởng nghiệm, là bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể truyền lại, chỉ có thể thông qua một cái ôm. Hạ Hàn buộc chặt đôi tay, có thể mãnh liệt mà cảm giác được Diệp Phạn ấm áp thân thể, ở trong lòng ngực hắn, có vẻ như vậy chân thật. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Hàn buông ra tay, lôi kéo Diệp Phạn ngồi xuống. Đô Đô còn không có tới, Diệp Phạn có chút lời nói muốn cùng Hạ Hàn nói. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn cũng đang lo lắng chuyện này. Diệp Phạn mở miệng, ta đã đem nhà trẻ sự tình cùng Đô Đô giảng qua. Nàng đem lúc ấy Đô Đô biểu hiện nói cho Hạ Hàn. Hạ Hàn gật gật đầu, lên tiếng. Đô Đô phản ứng đều ở bọn họ dự kiến bên trong, bất quá, hai người sẽ chẩm rãi dẫn đường hắn. Diệp Phạn chần chờ, nàng rũ xuống con ngươi, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Hạ Hàn không nói chuyện, ngưng thần, nhìn Diệp Phạn. Hắn rất có kiên nhẫn, từ Diệp Phạn thần sắc có thể nhìn ra, nàng tựa hồ châm trước thật lâu. Một lát sau, Diệp Phạn thanh lánh thanh tuyến rơi xuống, chúng ta chỉ cần Đô Đô một cái hài tử. Hảo sao? Diệp Phạn ý tưởng rất đơn giản. Bởi vì lúc còn rất nhỏ thiếu ái, đô đô so giống nhau tiểu hài tử càng ý lại bọn họ. Diệp Phạn muốn cho đô đô có được một phần hoàn chỉnh tình thương của mẹ. Sẽ không có bất luận cái gì hài tử cùng đô đô tranh, hán vĩnh viên vĩnh viễn đều là quan trọng nhất tồn tại. Diệp Phạn chưa từng cùng hạ hàn đề qua chuyện này, nàng có chút khẩn trương. Không nghĩ tới, hạ hàn trận con con ngôi, cười một tiếng, kỳ thở. Diệp Phạn không ra tiếng, nàng nắm thật chặt tay. Hạ Hàn ánh mắt phiêu xa, phẳng phất lâm vào hồi ức, phía trước nhìn thấy đô đô thời điểm, ta sẽ suy nghĩ, nếu hắn có thể trở thành ta nhi tử thì tốt rồi. Hắn dừng một chút, lại cười, sau lại biết chân tướng thời điểm, ta thực kinh hỉ Bọn họ hai người ý tưởng không như mà hợp. Chứ bỏ đô đô bên ngoài, Hạ Hàn không nghĩ đem bọn họ ái phân cho bất luận cái gì một cái hài tử. Hạ Hàn trong lòng chỉ cần chứa Diệp Phạn cùng đô đô là đủ rồi. Diệp Phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rắc khỏe môi cười cười. Hạ Hàn quay đầu nhìn về phía diệp phạm đô đô là trời cao ban cho chúng ta lễ vật là đô đô làm cho bọn họ tương nổ làm cho bọn họ ở thế giới này gặp lại hắn như là sinh mệnh nhất quý giá lễ vật lại dùng vô hạn ái đi ôm bọn họ ái là lẫn nhau đô đô cho bọn họ toàn thân tâm ỷ lại hạ Hàn cùng Diệp Diiệpạn cũng muốn cấp đô đô độc nhất vô nhị ái ở bọn họ dưới sự bảo vệ đô đô có một ngày sẽ trưởng thành vì che trời đại th nhưng vô luận đô, đô là hiện tại nho nhỏ cây giống vẫn là về sau đại thụ Cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ cho hắn che chở. Chương 115 chương 115 Bởi vì nước ngoài đóng phim hành trình, Hạ Hàn đã rời đi ra nửa tháng, Đô Đô trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có nhìn đến Hạ Hàn, hắn cả ngày nhắc mai ba ba khi nào về nhà. Đô Đô mỗi ngày tất làm sự tình chính là muốn cùng Hạ Hàn video nói chuyện thiếm, hắn ngủ trước cùng ngủ tỉnh lại sau, đều phải cùng Hạ Hàn nói thượng nói mấy câu, bằng không thực dễ dàng không vui. Mà Hạ Hàn hôm nay về nước chuyện này, Diệp Phạn cũng không có nói cho Đô Đô. Nàng cùng Hạ Hàn lâm thời làm cái quyết định, tưởng cấp Đô Đô một kinh hỉ Mà Hạ Lao Thái Thái là biết Hạ Hàn hành trình, nhưng là đối với hết thể có thể làm Đô Đô vui vẻ sự tình, Hạ Lao Thái Thái so bất luận kẻ nào đều ham thích. Đô Đô vẫn là Hạ Lao Thái Thái hướng ngủ, nàng biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau, một chút cũng không cùng Đô Đô lộ ra. Đô Đô ngủ chưa mới vừa tỉnh ngủ, hắn ăn vại trên giường không nghĩ lên, Diệp Phạn sợ hắn buổi chiều ngủ đến quá nhiều Buổi tối sẽ quá thanh tỉnh ngủ không được, vì thế nàng đem điện thoại cầm lại đây. Đô đô nhìn Diệp Phạn cầm di động đi hướng mép giường thời điểm, lập tức chủ động từ trong chăn bỏ ra tới, cũng không cần Diệp Phạn thúc dục Bởi vì Đô đô vừa thấy Diệp Phạn này tư thế, liền biết cùng 33 video nói chuyện phiếm đã đến giờ. Đô đô muốn cùng ba ba nói chuyện. Đô đô hướng tới Diệp Phạn vương tay, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Diệp Phạn cười ngồi ở Đô đô bên cạnh, nàng dựa nghiêng trên mép giường, đem Đô đô kéo vào trong lòng ngực Đô, đô buồn ngủ đảo qua mà quang, mụn mụn mò một chút. Diệp phạn làm cho đô đô mặt, cấp hạ hàn phát đi video thỉnh cầu. Không bao lâu, màn hình sáng lên, hạ hàn xuất hiện ở video một khắc đầu. Đô đô vừa thấy đến hạ hàn, đôi mắt lập tức sáng lên. Giây tiếp theo, đô đô lập lại mấy ngày này đang nói nói, mỗi ngày đều sẽ không rơi xuống. Ba ba, đô đô tưởng ngươi. Hạ hàn khỏe miệng ẩn ý cười, thanh âm nặng nề rơi xuống, ta cũng tưởng đô đô. Đô đô phùng di động. Căn bản luyến tiếp buông tay, hắn mắt trông mong mà nhìn chầm chầm màn hình, ba ba, người nhanh lên trở về đi, đô đô thật sự thật sự rất muốn thấy ba ba. Hạ hàn không có chính diện trả lời, mà là nói lên khác đề tài, trở về thời điểm, ba ba sẽ cho đô đô mang lễ vật. Đô đô không có giống thường lui tới giống nhau biểu hiện thật sự kinh hỉ hắn lắc đầu, ta chỉ cần ba ba. Cứ việc đô đô thực thích lễ vật, nhưng là cùng ba ba bồi ở hắn bên người so sánh với, lễ vật đã hoàn toàn không quan trọng. lúc này hạ hạ Hàn đã tới hạ cửa Hạ Hà Hàn đã từ trên xe xuống dưới, hắn một mặt cùng Đô Đô video, một mặt hướng trong phòng đi. Hạ Hà Hàn đáy mắt hiện lên ý cười, kêu ba ba đã đem lễ vật đưa đến cửa, Đô Đô cũng không cần sao. Đô Đô có chút ngây ngốc, hắn giống như mơ hồ nghe được Hạ Hàn thanh âm, có điểm không dám xác định. Hắn ngoài hoài đầu, nghi hoặc mà hướng tới di động mở miệng. Ba ba, Hạ Hà Hàn thanh âm lại lần nữa rơi xuống, Đô Đô không chuẩn bị giúp ba ba mở cửa sao. Lần này, Hạ Hà Hàn thanh âm rõ ràng mà truyền vào phòng mà nói chuyện thanh thực rõ ràng mà đến từ ngoài cửa. Đô Đô đem điện thoại hướng mép giường một phóng, lập tức từ trên giường bò đi xuống, Diệp Phạn cũng chưa tới kịp hỗ trợ, Đô Đô liền cộp cộp cộp mà chạy tới cạnh cửa. Đô Đô chân, tự mình mở ra môn. Mà phía trước chỉ có thể xuất hiện ở trong video hạ hàn, đang đứng ở Đô Đô trước mặt. Đô Đô đầu tiên là giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn giống một cái tiểu đạn pháo giống nhau, veo một tiếng chuẩn xác không có lầm mà bổ vào hạ Hàn bên chân Đô đô ngửa đầu, thực vang rội mà kêu một tiếng, ba ba. Hạ hàn ngồi xổm xuống thân tới, sờ sờ đô đô đầu nhỏ, đô đô lễ vật ở chỗ này. Hạ hàn đem trên tay túi dơ lên đô đô trước mặt, lay động vài cái. Đô đô đôi mắt sáng lấp lánh, muốn vươn đi lấy hắn lễ vật. Bất quá giây tiếp theo, hạ hàn đột nhiên nổi lên đầu đô đô tâm tư, hắn làm bộ khó xử mà mở miệng. Đô đô vừa rồi còn nói không nghĩ lễ vật, kêu cái này lễ vật nên cho ai đâu. Đô đô lập tức ngây ngẩn cả người Hắn không nghĩ tới còn có như vậy thao tác mà Diệp Phạn t tác vào cạnh cửa cười nhìn này đôi phụ tử đô đô ông hạ hàn cổ cùng hạ Hàn làm đúng hắn ghé vào hạ hàn bên thay nói cái này lễ vật là đô đô vậy cấp đô đô đi hạ Hàn đem lễ vật đưa cho đô đô thời điểm đô đô thật cẩn thận mà tiếp nhận này phân mất mà tìm lại lễ vật mà đô đô lại không biết phần lễ vật này vốn là sẽ tới đặt trong tay của hắn hắn chẳng qua bị hạ Hànị bản hạ Hàn một hồi ra đô, đô nói cũng trở nên so trước kia nhiều Hán vây quanh ở Diệp Phạn cùng hạ hàn bên người, cái miệng nhỏ nói được không ngừng, hắn tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này không cùng hạ hàn lời nói đều giảng toàn. Cuối cùng, đô đô tế ở hạ hàn cùng Diệp Phạn trung gian, hắn khẽ sờ sờ mà tún tún hạ hàn tay áo, lại xoay qua thân mình tún tún Diệp Phạn ống tay áo. Đô đô một bộ chuẩn bị muốn lên tiếng bộ ráng, hán tới lui chân nhỏ, ngẳng đầu nhìn Diệp Phạn, mụn mụ đô đô muốn đi nhà trẻ. Diệp Phạn giật mình, nhưng là lập tức suy nghĩ cẩn thận Nàng biết Đô Đô sẽ đáp ứng đi, chỉ là không nghĩ tới Đô Đô nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Đô Đô mãi thanh mãi khí mà cương điệu, Đô Đô muốn có tân bằng hữu, ba ba cùng mụ mụ phải nhớ đến mang Đô Đô về nhà. Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Đô Đô tiểu béo mặt, Đô Đô ở trong trường học cùng tân bằng hữu chơi, vừa đến thời gian ta cùng ba ba tới đón Đô Đô. Đô Đô gật gật đầu, hắn bắt đầu chờ mong đi nhà trẻ sinh sống. Hồ An cùng hắn thủ hạ kia phê bạ bạ giặt tỉ vẫn luôn ở đi theo Diệp Phạn. Nhưng là trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có chụp đến cái gì tin tức. Diệp Phạn chỉ là cứ theo lẽ thường đi tham dự hoạt động, hoặc là đi chụp quảng cáo, sinh hoạt đều bị công tác chiếm cứ. Hết thể nhìn qua thực bình thường, tựa hồ đào không ra cái gì liêu, nhưng là, Hồ An vẫn luôn không có hết hy vọng. Ngày này, Hắn phiên phiên phía trước chụp tư liệu cùng ảnh chụp. Ở cùng chụp Diệp Phạn trước kia, Hồ An là nhìn chầm chầm hạ hàn, bởi vì hoài nghi hạ hàn cùng Diệp Phạn có quan hệ, mới ngược lại theo dõi Diệp Phạn. Hồ An lật xem ảnh chụp, đồng nhiên hắn động tác một đốn, ánh mắt rơi xuống trong đó một chương trên ảnh chụp. Nay bức ảnh người trên là Hạ Hàn người đại diện quan duyệt. Kia một ngày, bọn họ được đến tin tức, phát hiện Tề Thuật xe xuất hiện ở bệnh viện, bởi vì Tề Thuật là Hạ Hàn bạn tốt, cho nên bọn họ liền đi theo Tề Thuật xe đi tới bệnh viện. Nói không chừng sẽ có cái gì tin tức. Bọn họ đợi thật lâu, chờ đến Tề Thuật xe rời đi bệnh viện, bọn họ cũng tiếp tục theo đi lên. Sau lại, trong xe người kia lộ ra mặt, bọn họ một trận kinh trụ. Kết quả, người kia không phải tề thuật, càng không phải Hạ Hàn, mà là Hạ Hàn người đại diện Quang Duệ. Lần đó tuy rằng tay không mà về, nhưng là cũng được đến một cái kết luận. Nếu quan Duệ ở bệnh viện, kia Hạ Hàn vô cùng có khả năng liền ở bệnh viện. Hồ An hiện tại nhìn đến này bức ảnh, đồng nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hắn đi hỏi siêu sao kế hoạch công tổ nhân viên, nhân viên công tác lộ ra, ngày đó thu tiết mục thời điểm, Hạ Hàn không ở. Nhân viên công tác còn lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Kia một ngày, Diệp Phạn cũng vắng họp tiết mục. Biết tin tức này sau, Hồ An trực giác đã nhận ra không thích hợp, hắn lập tức đi tìm sư phó Không Chính, nói chuyện này. Không Chính sau khi tự hỏi, mở miệng, chuyện này xác thật có chút kỳ quái. Hồ An, Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đồng thời vắng họp tiết mục, ta không tin đây là trùng hợp. Phạm phạm giật tí nhóm trực giác thực chuẩn, càng là trùng hợp sự tình, bọn họ càng sẽ hoài nghi sự tình chân thật tính. Đặc biệt Hạ Hàn cùng Diệp Phạn vẫn là bọn họ trọng điểm chú ý nhân vật. Bọn họ tính cảnh giác ngược lại sẽ càng trọng. Không chính, ngày đó Hạ Hàn đi bệnh viện, nếu Diệp Phạn cùng hắn là cùng nhau, như vậy Diệp Phạn lúc ấy cũng ở bệnh viện. Hồ An, ta cho rằng cái này khả năng tính rất lớn. Hồ An, siêu sao kế hoạch nhân viên công tác cùng ta nói, ngay từ đầu thu khiêu chiến tái thời điểm, Diệp Phạn rõ ràng là ở, nàng là lúc sau mới vắng họp thu tiết mục Bọn họ vốn dĩ liền hoài nghi Hạ Hàn cùng Diệp Phạn quan hệ, hiện tại biết được ngày đó Diệp Phạn không ở. Càng thêm xác định bọn họ trong lòng phòng đoán. Hạ hàn cùng Diệp Phạn, này hai người nhất định có quan hệ. Chẳng qua hiện tại còn không có chụp đến mà thôi. Không chính, giả thiết ngày đó Diệp Phạn ở bệnh viện, như vậy bọn họ hai người cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, là bởi vì cái gì? Bọn họ hai người vì cái gì tới bệnh viện? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bọn họ không tiếp vắng họp tiết mục, cũng nhất định phải chạy tới bệnh viện. Chuyện này nhất định rất quan trọng, hơn nữa đồng thời liên lụy đến hạ hàn cùng Diệp Phạn hai người. Hồ An cùng Khổng Chính có cái ý tưởng, sự tình khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hồ An lại nghĩ đến một sự kiện, chuyện này ngày hôm sau, Diệp Phạn làm theo hảo hảo mà thu tiết mục, Hạ Hàn cũng cứ theo lẽ thường tham dự hoạt động, bọn họ hai người nhìn qua cũng không giống sinh bệnh. Hồ An cùng Khổng Chính nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu bọn họ đi bệnh viện không phải xem bệnh nói, như vậy là vì cái gì? Là bởi vì mỗi sự kiện, vẫn là bởi vì người nào đó. Người này là ai? Cùng hạ hàn diệp phản cái gì quan hệ? Bọn họ hai người lại rốt cuộc ở che giấu cái gì? Hồ An cùng khổng chính làm bạ bạ giặt tì, bọn họ ánh mắt thực độc ác. Sự tình dần dần rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận bọn họ muốn chân tướng. Đô đô tiến nhà trẻ trước, hạ hàn sẽ dẫn hắn cùng tôn hiệu trưởng thấy một mặt. Hạ hàn đầy rớt ngày đó thông cáo, chỉ bồi đô đô, sợ hắn khẩn trương. Diệp phản cùng hạ hàn nếu đồng thời xuất hiện ở bên ngoài, quá mức mạo hiểm. Húng chi, đô đô như vậy quan trọng nhất định phải bị Hảo hảo bảo hộ lên Tôn hiệu trưởng là hạ Gia bằng H hữu Diiệp Phạn chỉ có thể lần sau đô đô chính thức thượng nhà trẻ thời điểm lại bồi hắn đi qua Diệp Phạn không thể bồi đô đô tham gia nhà trẻ phỏng vấn nói không tiếc nuối là giả hôm nay buổi sáng ở hạ Hàn cùng đô đô ra cửa trước Diệp Phạn ngồi xổm xuống thân mình cấp đô đô sửa sang lại hắn quần áo Tân mũ, quần áo mới cặp sách mới đô đô trên người xuyên hết thảy đều là Tân mua Diệ Phạn Phùng hắn tiểu thịt mặt hôn hônảo liên tiếp Đô, đô nhón chân nhỏ tiềm, ở Diệp Phạn trên mặt hồi hôn một cái, mụ mụ Đô Đô thực mau liền sẽ trở về tìm ngươi. Diệp Phạn gật gật đầu, kêu mụ mụ ở nhà chờ Đô Đô. Nàng ngừng đầu lên, nhìn về phía Hạ Hàn. Hắn trên mặt biểu tình thong rong, lệnh người đáng giá tín nhiệm. Hạ Hàn biết, Đô Đô nhất định sẽ biểu hiện rất khá. Hắn vẫn luôn là ưu tú nhất hài tử. Nhưng là, làm cha mẹ, ở Đô Đô trong cuộc đời mỗi cái quan trọng thời khắc, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương. Hạ Hà hàn đem Đô Đô mang ra cửa, Đô Đô ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, nhìn ngoài cửa sổ. Hắn A, thế nhưng là cả nhà chung nhất bình tĩnh. Thức mau, bọn họ liền đến lúc trước tìm tốt kia ra sản lập nhà trẻ. Tôn hiệu trưởng là lần đầu tiên nhìn thấy Đô Đô, Đô Đô thực văn, dùng cặp kia mắt to nhìn người thời điểm, cơ hồ đều phải đem người xem hóa. Tôn hiệu trưởng cười cười, lộ ra hỏa ái tươi cười, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì A. Đô Đô nghiêm trăng mà trả lời, ta đại danh đạt Lũ danh của ta kêu Đô-đô. Đô-đô cùng phía trước so sánh với, đã trưởng thành. Đô-đô sẽ không tái phạm cùng Hạ Hàn lần đầu tiên gặp mặt khi sai lầm, quên mất tên của mình. Tôn hiệu trưởng bị Đô-đô mãi thanh mai khí bộ dáng chọc cười. Đô-đô diện mạo kết hợp Hạ Hàn cùng Diệp phản hai người ưu điểm. Hơn nữa Đô-đô tính cách cũng thực nguyên manh. Tôn hiệu trưởng cùng những người khác giống nhau, cũng thực thích Đô-đô. Vừa rồi nàng nghe được Diệp đạt thời điểm, hơi hơi giật mình. Tôn hiệu trưởng phía trước căn bản không nghe Hạ Lao Thái Thái nhắc tới quá Hạ Hàn đã kết hôn, ngược lại là thường xuyên nghe được Hạ Lao Thái Thái nhắc mãi Hạ Hàn trung thân đại sự. Nói như vậy Hạ Hàn cũng là gần nhất vừa mới kết hôn, nhưng là hắn cùng Diệp Phạn Hải tử cũng đã 3 tuổi. Tôn hiệu trưởng biết chuyện này chi gian nhất định có cái gì ẩn tình, nhưng là nàng từ trước đến nay sẽ không hỏi nhiều, khẩu phong cũng thực nghiêm, nàng sẽ không đem đô đô sự tình để lộ ra đi. Cho nên Hạ Lao Thái Thái mới như vậy yên tâm mà đề cử tôn hiệu trưởng. Tôn hiệu trưởng nhìn Đô, Đô Đô, Đô ngày thường đều thích làm gì A Đô Đô thực nghiêm túc mà bẻ ngón tay, nghĩ nghĩ, người máy, tiểu ô tô, còn có xem ba ba mụ mụ diễn tivi. Nói xong lời cuối cùng một chút, Đô Đô trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười. Hắn cười đến meo lại một đôi tròn xoe đôi mắt, trong đầu chưa đầy diệp phạn cùng hạ hàn hồi ức. Hạ hàn cúi đầu, nhìn nhìn Đô Đô, hắn khỏe môi hiện lên một tiêu ý cười. Chỉ chốc lát sau, Đô Đô lại nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn ở nơi đó tựa như một cái bị chảo bào tiểu ngu ngốc hắn vẫn luôn nhớ rõ mụ mụ phía trước dao đái quá nói ở hiệu trưởng trước mặt không cần cầnthậ trương đô đô hạ quyết tâm nhất định phải biểu hiện rất khá. Tôn hiệu trưởng cầm lấy một chiếc giấy bên trong có vài đạo để mục đô đô thực nghiêm túc mà nhận lấy căng chặt một chương tiểu béo mặt hắn nghiêm túc ghé vào trên bàn thực mau liền điền hảo đáp án này đó nội dung đối đô đô tới nói rất đơn giản tôn hiệu trưởng nhìn lướt qua bài thi sau đó đặt ở một bên Dựa theo bình thường lưu trình, phỏng vấn thực mau liền kết thúc Cái này tiểu hài tử, ngũ quan thật là đẹp, cố tình lại như vậy thông minh đáng yêu Đô đô trên mặt tươi cười rất có sức cuốn hút, làm người không tự chủ được mà muốn đi thân cận hắn Hiệu trưởng, tai kiến Đô đô nãi thanh mãi khí mà nói, hắn vây vây tiểu thì tay Tôn hiệu trưởng cười cười, đô đô, tai kiến Hạ hàn lôi kéo đô đô tay, đi ra hiệu trưởng cửa văn phòng Đô đô mang theo màu vàng mũ nhỏ, ăn mặc tròn vo áo khoác tiểu béo tay đáp ở hạ hàng trên người, có một cái tiểu cặp sách. Hai cha con dần dần xa. Một người cao lớn lạnh lùng nam nhân, cùng một cái nho nhỏ bụ bấm bóng dáng. Chương 116 chương 116. Sinh Như pháo hoa quay trùm xong, Tân An đạo diễn chuẩn bị ở vẹn vạn Liên Hoan phim thượng tướng bộ điện ảnh này làm khai mạc phim nhựa, chờ tham gia xong Liên Hoan phim, phim nhựa liền sẽ ở quốc nội chiếu. Trong khoảng thời gian này, đoàn phim sẽ ở quốc nội tiến hành tuyên truyền, diệp phạm cùng đoàn phim nhân viên nhóm hành trình tương đối vội. Diệp Phạn khoảng thời gian trước vẫn luôn ở quay chụp phim ngựa, hoạt động tham dự vốn dĩ liền ít đi rất nhiều. Lúc sau Diệp Phạn vì bồi đô đô, cũng đẩy rất rất nhiều thông cáo, có thể nói các fan đã rất ít nhìn đến Diệp Phạn. Các fan chỉ có thể thông qua Huế Bù tới chú ý Diệp Phạn gần nhất động thái, nhưng là sao có thể thỏa mãn các fan nhu cầu. Sinh như pháo hoa điện ảnh cuộc họp báo là phát sóng trực tiếp, Diệp Phạn làm nữ chính, nhất định sẽ tới hiện trường. Lần này phát sóng trực tiếp buổi tối 7 giờ bắt đầu, thời gian còn chưa tới. Tại tuyến quan khán nhân số đã đạt tới 300 và người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng mà tăng nhiều, đổi mới phía trước ký lục. Mọi người đều ở chờ mong Diệp Phạn xuất hiện. Trên màn hình, xinh như pháo hoa đoàn phim nhân viên lục tục trên mặt đất này lúc này, đại gia ánh mắt đều tụ tập ở một người trên người. Diệp Phạn Diệp Phạn đầu tóc đen nhánh mềm mại, vẫn ở sau đầu, lộ ra no đủ cái chán. Nàng ăn mặc một thân đơn giản tiểu hát váy, lộ ra tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh. Làn váy ngừng ở đầu gối chỗ cẳng chân thon dài trắng tinh, ở ánh đèn hạ phiếm thanh thanh tiễn tiễn quang. Diệp Phạn trên người duy nhất một kiện trang trí phẩm là cổ gian cạ tỷ ở hoa lan vòng cổ, vòng cổ tố nhã cao cấp, diệp phạn khí chất thanh quý ưu nhã. Diệp Phạn trang dung rất đơn giản, tiểu hắc váy hình thức cũng là đơn giản, nhưng bởi vì người này là diệp phạn, hết thể bình thường sự tình, chú lệnh sẽ không thay đổi đến bình phàm. Diệp Phạn nhìn màn ảnh, môi đỏ nhẹ cong, cong lên nhàn nhạt độ cung. Diệp Phạn mới vừa vừa xuất hiện, làn đạn nháy mắt nhiều rất nhiều a à, à, à Diệp Phạn cuối cùng xuất hiện, như thế nào cảm giác nàng lại biến mỹ? Cái này vòng cổ là cả ti ở sao thật xinh đẹp a ta lại tưởng bằng tay đi mua. Tóc đen môi đỏ, rõ ràng rất nhiều minh tinh đều là cái này trang điểm, Diệp Phạn như thế nào phá lệ xinh đẹp a Diệp Phạn trên người tựa hồ có loại ma lực, đương nàng đứng ở mọi người trong tâm mắt, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự giác mà đi theo nàng, nhìn chăm chú vào nàng. Diệp Phạn mới xuất đạo khi, làm một cái vai phụ, nàng ngồi ở bên cạnh không nói một lời cũng đã hấp dẫn toàn bộ người tầm mắt. Hiện giờ nàng đã là danh khí rất cao minh tinh, nàng đứng ở trên đài, mọi người ý tưởng lại như cũ không có thay đổi. Suốt đạo đến nay, Diệp Phạn khí chất vẫn là độc nhất vô nhị, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Không phải trương dương tùy ý, cũng không phải nhàn nhạt nhẹ nhàng châm chọc. Diệp Phạn mỹ lệ đang nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, cái loại này kinh diễm cảm giác liền thẳng đánh chúng mỗi người trong lòng, lúc sau cái loại này chấn động càng thêm mãnh liệt, cuối cùng một chút một chút lan tràn đến mỗi người đáy lòng. Điện ảnh khoa học báo chính thức bắt đầu, Tân An Đạo Diễn đứng ở trung ương, Diệp Phạn đứng ở hắn bên cạnh, khóe môi mang theo thực thiện ý cười. Người chủ trì đầu tiên là hỏi mấy vấn đề, Tân An cùng Diệp Phạn đều trả lời, Diệp Phạn biểu hiện tự nhiên hào phóng, mỗi cái vấn đề đều trả lời đến gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó, trên màn hình thả một đoạn sinh như pháo hoa đoạn ngắn, là Diệp Phạn ở điện ảnh trung biểu diễn. Cái này vạn chúng chú mục điện ảnh, từ tuyển giác đến bắt đầu quay, đều ở vào đề tài trung tâm, ở tuyên truyền sẽ thượng. Rốt cuộc triển lộ thần bí một góc Đoạn ngắn bắt đầu truyền phát tin Trung quanh trở nên yên tĩnh Đại gia nhìn màn hình Đắm chìm ở thế giới này Tuy rằng chỉ là thực đoạn một đoạn thời gian Diệp Phạn biểu diễn lại thâm nhập đến đại gia trong lòng Đoạn ngắn 3 xong rồi Mọi người đều chưa đã thèm Làn đạn điên cùng mà xuất hiện Mánh liệt biểu đạt muốn nhìn rục vọng liền như vậy không có Ta còn tưởng lại xem một chút Điện ảnh nhanh lên chiếu A Ta chờ không kịp Diệp Phạn diễn cái gì đều thực quá thật Diễn cái gì đều làm ta ấn tượng khắc sâu, bộ điện ảnh này không lấy thưởng đều không thể nào nói nổi. Vừa thấy liền biết bộ điện ảnh này rất đẹp, không biết Diệp Phạn sẽ như thế nào biểu diễn, chờ mong chờ mong. Phóng xong đoạn ngắn sau, lại là phóng viên vấn đề. Lúc này, một cái phóng viên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phạn, hắn đã mở miệng. Theo chúng ta biết, truyền kỳ hồ mạn quân cùng sinh như pháo hoa, tuy rằng một cái là phim truyền hình, một cái là địa ảnh, nhưng nội dung đều là cùng hồ mạn quân có quan hệ Về sau điện ảnh chiếu sau, ngươi có sợ không bị lấy tới cùng truyền kỳ hồ mạn quân diễn viên chính tống dụ tương đối, ngươi có thể hay không khẩn trương chính mình bị nàng cái quá nổi bật. Cái kia phóng viên vừa hỏi xong, cái này sắc bén vấn đề bị tung ra tới sau, ở đây không khí tựa hồ an tĩnh một cái trước mắt. Tất cả mọi người biết, đây là một cái thực mẫn cảm đề tài. Như vậy xấu hổ vấn đề, liền xem Diệp Phạn sẽ như thế nào trả lời. Trả lời không tốt, sẽ có vẻ Diệp Phạn rất có cóng, sẽ ảnh hưởng Diệp Phạn hình tượng. Các fan thấy một màn này, trong lòng đều ở trong tối mắng cái này phong viên. Bọn họ nhìn Diệp Phạn, một lòng khẩn trương mà đề ở bên kia. Cái này rất khó trả lời vấn đề, xảo quyệt đến cực điểm. Ánh đèn hạ, Diệp Phạn mày nhăn cũng chưa nhăn, tinh xảo khỏe môi thậm chí còn một loan. Như cũng là ưu nhã mỹ lệ bộ dáng. Phản phất vấn đề trung tâm cái kia vai chính không phải nàng giống nhau. Diệp Phạn đen nhánh con ngươi nhìn màn ảnh, chậm rãi khải môi. Diệp Phạn mỉm cười, ngữ khí trấn định lại bình tĩnh. Đầu tiên, tựa như ngươi nói, một cái là điện ảnh, một cái khác là phim truyền hình, tuy rằng đều giảng chính là hồ mạc quân, chính là nội dung chi tiết còn có bất luận cái gì rất nhỏ phương diện, đều sẽ có cực đại bất đồng, này bản thân liền không có cái gì có thể so tính. Diệp Phạn thanh âm thanh thanh lánh lánh, dừng ở yên tĩnh trong không khí. Hơn nữa, sinh như pháo hoa lập tức liền sẽ cùng đại gia gặp mặt, ta diện đến được không, có thể hay không được đến đại gia tán thành, đây là từ khán giả quyết định. Đến nỗi mặt khác sự tình, ta giống như không cần phải đi để ý. Diệp Phạn trả lời vô cùng đơn giản, nàng nói cho phóng viên, nàng chú ý chỉ là điện ảnh bản thân, mặt khác sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Diệp Phạn còn mơ hồ để lộ ra một chút, Tống Du có thể hay không che lại nàng nổi bật, nàng có thể hay không bởi vậy mà khẩn trương, nàng không cần thiết để ý, cũng căn bản không cần đi để ý. Bởi vì người xem xem ảnh hậu hồi quỹ, là tốt nhất đánh giá. Chờ đến sinh như pháo hoa chiếu, chờ mọi người xem đến nàng biểu diễn sau. Những cái đó bay lả tả luôn luận đều sẽ dần dần bình ổn. Diệp Phạn trả lời xong sau, tân ăn đáy mắt mang theo ý cười, Diệp Phạn trả lời rất khá. Cùng lúc đó, làn Đạn cũng lập tức tặc. Cái này phóng viên sao lại thế này a, muốn cố ý khó xử Diệp Phạn sao? Hừ, may mắn Diệp Phạn thông minh, ngăn chặn cái kia phóng viên miệng. Phía trước trên mạng cái kia tương đối Diệp Phạn Tống Du thiệp đã rất rõ ràng, Diệp Phạn kỹ thuật diễn hoàn toàn nghiền áp Tống Du, Diệp Phạn yêu cầu khẩn trương sao? Lại tưởng cấp Tống Du kéo nhiệt độ. Sinh như pháo hoa muốn chiếu, nào đó ăn vạ người có phải hay không lại nhìn đến cơ hội muốn ăn vạn. Liền không thể dựa vào chính mình sao. Hảo, đại gia không cần để ý cái này, tiếp tục thưởng thức diệp phạm Mỹ nhăn đi, không cần cùng những người đó so đo. Lúc sau, phóng viên hỏi vấn đề đều thực ôn hòa, điện ảnh tuyên truyền sẽ đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Dưới đài ngồi một người, lúc này hắn cũng đang nhìn trên đài diệp phạm. Người nọ là Johnny, cạ tì ở châu Á khu vực người phụ trách. sinh như pháo hoa điện ảnh chung Diệp Phạn đeo rất nhiều trang sức đều là cả tỷ ở tài trợ. Bởi vì Hồ Mạn Quân sinh thời mang quá rất nhiều cả tỷ ở trang sức. Đoàn phim quay chụp chính là Hồ Mạn Quân cả đời, đại bộ phận chi tiết đều sẽ hoàn toàn hoàn nguyên, bởi vậy, Diệp Phạn ở biểu diễn điện ảnh thời điểm, đoàn phim liền cùng cả tỷ ở đàm phán hảo, cả tỷ ở cấp đoàn phim cung cấp trang sức tài trợ. Johnny làm châu Á khu vực người phụ trách, hắn làm như vậy là bởi vì sinh như pháo hoa đạo diễn cùng diễn viên đội hình đều rất cường đại, đến lúc đó điện ảnh chiếu sau sẽ mang theo cực đại nhiệt độ. Cả tỷ ở trang sức mượn cấp đoàn phim sau, Johnny cũng không có tận mắt nhìn thấy quá Diệp Phạn đeo hiệu quả. Lúc này đây điện ảnh cuộc họp báo thượng, là Johnny lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phạn. Johnny nhìn trên đài Diệp Phạn, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm. Một người phù hợp hay không một cái nhãn hiệu khí chất, nàng có không ngăn chặn hoặc là phụ trợ sản phẩm đặc sắc, kỳ thật ở ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm, vấn đề này liền có đáp án. Hiển nhiên, đương Johnny nhìn đến Diệp Phạn kia một khắc, Đường hắn ánh mắt không khỏi lạc hướng Diệp Phạn cổ gian vòng cổ khi, Johnny liền rõ ràng, Diệp Phạn khí chất thật sự là quá phù hợp cả thì ở. Diệp Phạn bộ dạng cực thịnh, cả tỷ ở hoa lan vòng cổ ở như vậy lánh diễm dung sắc phụ trợ hạ, như cũ phiếm lộng lấy quang. Vòng cổ không có bị Diệp Phạn cái quá nổi bật, Diệp Phạn làm cái này vòng cổ càng thêm bắt mắt. Johnny không biết nên hình dung như thế nào cái này cảm giác, hắn suy tư một hồi. Qua vài giây, Johnny trong đầu lình quang trận lõe, cái kia loáng thoáng mơ hồ ý niệm. Rốt cuộc trở nên rõ ràng vô cùng Đúng rồi, là sinh mệnh lực Diệp Phạn đeo cả tỉ ở hoa lan vòng cổ Nàng như là giao cho cái này hoa lan vòng cổ linh hồn Làm cái này vốn dĩ tinh xảo vòng cổ Càng thêm có được tân sắc thái Chỉ cần xem cái này vòng cổ Thủ công tinh xảo, hình thức độc đáo Tân tầng, tầng lớp lớp cánh hoa trải ra mở ra Thập phần Mỹ lệ Nhưng là, ở Diệp Phạn suy diễn hạ Vòng cổ Mỹ cảm càng thêm mãnh liệt Đó là một loại đồng bồ sinh mệnh lực Cánh hoa không hề là nhân công tạo hình mà thành trang trí, nó trở nên tươi sống lên, mỗi một mảnh cánh hoa phẳng phất ở lạng yên nở rộ. Johnny nhìn Diệp Phạn, khoe môi hiện lên ý cười. Cả tỷ ở chưa bao giờ làm châu Á minh tinh đảm nhiệm quá mở rộng đại sứ, nhưng là, tối nay tận mắt nhìn thấy đến Diệp Phạn, nhìn đến cái này mỹ lệ đến cực điểm hiệu quả, hắn lại có một ý niệm. Có lẽ, Diệp Phạn có thể cho hắn phá lệ. Tự hồ không ai, sẽ làm hắn có loại cảm giác này. Diệp Phạn bản thân khí chất thanh lánh. Vòng cổ cũng bởi vậy trở nên càng thêm cao cấp. Nếu làm Diệp Phạn làm cả tỷ ở châu báo hệ liệt mở rộng đại sứ, sẽ là một cái thực tốt nếm thử. Nhưng là, cả tỷ ở chưa bao giờ đã làm quyết định này, Johnny còn phải đi về cùng những người khác thương lượng một chút. Johnny thực cẩn thận, rốt cuộc muốn hay không làm Diệp Phạn đương châu báo hệ liệt mở rộng đại sứ, còn phải đợi sinh như pháo hoa điện ảnh chiếu về sau lại nói. Điện ảnh hưởng ứng thực tốt lời nói, cái này kế hoạch liền phải đề thượng nhật trình. Hôm nay là đô đô thượng nhà trẻ ngày đầu tiên, Diệp Phạn tỉnh đến so ngày thường muôn sớm. Từ trước đến nay gặp chuyện bình tĩnh Diệp Phạn hiện tại thế nhưng khẩn trưng lên. Diệp Phạn sốc lên chăn xuống giường thời điểm, bên cạnh Hạ Hàn cũng tỉnh. Là ta đánh thức ngươi sao? Diệp Phạn đối thượng Hạ Hàn đối mắt, không giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ ráng, ngược lại là đã tỉnh một hồi. Hạ Hàn cười lắc đầu, ta và ngươi giống nhau. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, đô đô ngày đầu tiên đi học. Bọn họ đều không có trải qua qua chuyện này Diệp Phạn đi phòng bếp làm bữa sáng Mà Hạ Hàn tắc đi kêu Đô, Đô rời giường Hạ Hàn vào phòng thời điểm Đô Đô còn bọc hắn tiểu chăn đang ngủ ngon lành Hắn bụng nhỏ lúc lên lúc xuống Chăn cũng đi theo phập phòng Hạ Hàn đi đến Đô Đô mép giường Ngồi xuống Hắn hơi hơi cúi người Vỗ nhẹ Đô Đô tiểu cánh tay Đô Đô rời giường Đô Đô ngủ thật sự hương Hạ Hàn kêu vài lần tên của hắn Đô Đô mới chậm gì gì mà tỉnh lại Đô, đô xoa xoa đôi mắt, sau đó mở to mắt nhìn về phía hạ hàn, hắn mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, thanh âm mang theo không xác định, ba ba. Chờ đến đô đô phản ứng lại đây sau, hắn lấy béo đô đô mặt ở hạ hàn trên tay cọ cọ. Hạ hàn xem đô đô còn tưởng tiếp tục ngủ trở về, lập tức đánh thức hắn. Hôm nay muốn thượng nhà trẻ, đô đô còn nhớ rõ sao. Đô đô chấp chấp đôi mắt, lập tức từ trong ổ chăn chui ra tới, hắn tiểu thân mình lập tức định đến thẳng tắp, đô đô muốn đi đi học. Đô đô mong đợi đã lâu Hắn sốc lên chân liền tưởng hướng trên mặt đất nhảy. Hạ Hàn bất đắc dĩ mà cười, lập tức lấy quá một bên tiểu gáo khoác cấp đô đô mặc vào. Ở Hạ Hàn dám sát hạ, đô đô tự mình xoa nha, còn cầm khăn lông ở chính mình trên mặt lau mấy cái. Chờ đến đi ra phòng vệ sinh thời điểm, đô đô đột nhiên nhăn lại cái mũi nhỏ, ngửi ngửi hương vị. Đô đô mắt sáng rực lên, cụp cụp cụp mà ra bên ngoài chạy, một bên chạy vội, một bên còn hưng phấn mà nói, là đô đô chocolate sữa bò. Trên bàn cơm đã thả một chén cháo. Bên trong có các loại rau dưa cùng thịt đinh, đô đô không cần ăn, rau dưa cùng thịt đều thích ăn. Đô đô không cần Diệp Phạn hỗ trợ, chính mình tay chân cũng bò mà bò lên trên chuyên trúc ghế dựa, cầm lấy muống nhỏ tự ăn lên. Ở hạ hàng kêu đô đô rời giường thời điểm, Diệp Phạn cũng đã đem cháo thịnh ra tới, hiện tại độ ấm vừa vận tốt. Ăn cơm cơm sáng sau, trình Bình cũng vừa vặn tới rồi nhà bọn họ, nghiêm thiêu tiêu trường học vừa vặn ở đô đô trường học phụ cận, trình Bình chủ động đưa ra giúp Diệp Phạn đưa đô đô đi học Cứ việc Diệp Phạn cùng Hạ Hàn sẽ đưa Đô Đô đi học, nhưng là bọn họ chỉ có thể đem Đô Đô đưa đến trường học bên ngoài, sẽ không lên xe, mà Trình Bình sẽ lánh Đô Đô đi vào. Chuyện này Diệp Phạn bọn họ đã cùng Đô Đô câu thông qua, Đô Đô cũng không sai biệt lắm thói quen, hắn biết không có thể đem chính mình ba mẹ tên nói cho người khác. Xe chạy đến Đô Đô nhà trẻ bên ngoài, Diệp Phạn ngồi ở Đô Đô bên cạnh, giúp hắn sửa sửa quần áo, Đô Đô ngoan ngoắn mà cùng dì bà đi vào, mụ mụ liền lưu lại nơi này, không bồi Đô, Đô đi xuống. Đô, đô thực lý giải gật gật đầu, đô đô sẽ ngoan, chờ đến tan học thời điểm, mụ mụ nhớ rõ tới đón ta. Trình Bình nắm đô đô tay vào trường học, đô đô chưa từng có đã tới nhà trẻ, tự nhiên tỏ mò mà hướng bốn phía đánh giá. Trình Bình xem đô đô đổi tới đổi lui lầu nhỏ, nhìn không được bật cười, đô đô, người đang xem cái gì. Đô đô ngửa đầu nhìn Trình Bình, gì bà, trường học giống như thực hào chơi ai. Đô đô đôi mắt sáng lấp lánh, nhà trẻ có rất nhiều tiểu bằng hữu, bọn họ đều từ ra trưởng lánh tiến vào. Sau đó giao cho láo sư. nha trẻ láo sư đứng ở phòng học cửa, Trình Bình đem đô đô mang theo qua đi. Trình Bình sợ đô đô sợ người lạ, không đi vội vã, ngược lại ngồi xổm đô đô trước mặt, dặn do hắn nói mấy câu, đô đô muốn nghe láo sư nói, cùng tiểu bằng hưu muốn chơi đến vui vẻ. Đô đô điểm hắn đầu nhỏ, toàn bộ ứng hạ. Hạ hàn mụ mụ rất sớm liền qua đời, Trình Bình đau lòng tỷ tỉ, tỉ qua đời đến sớm, đem hạ hàn coi như chính mình hài tử giống nhau, mà đô đô tương đương với cũng là nàng hài tử Trình Bình lưu luyến không rời mà đem Đô Đô tay nhỏ rao cho lão sư trên tay, lão sư ôn nhu nghiêng đầu cùng Đô Đô nói chuyện, Đô Đô phải nhớ đến nói tái kiến Nga. Cứ việc Đô Đô cũng luyến tiếp Trình Bình, nhưng là hắn như cũ cùng Trình Bình phất tay cáo biệt, gì bà, tái kiến. Trình Bình xem Đô Đô vào phòng học, mới xoay người rời đi. Đô Đô bị lão sư lánh tới rồi một chương trống không trên bàn, mặt khác đồng học cũng ở lục tục mà đi vào trường học. Đô Đô ngồi ngay ngắn ở chính mình trên châu ngồi thực mới lạ mà nhìn trong phòng học hết thảy không bao lâu đô đô bên cạnh cũng ngồi xuống một cái tiểu bằng Hữ là một cái ăn mặc công chúa váy tiểu nữ Hải cái kia tiểu nữ Hải vừa thấy đến đô đô đôi mắt lập tức sáng vài phần nàng chủ động tìm đô đô nói chuyện ta kêu mặc điểm điểm ngươi kêu gì tiểu nữ Hải thấu lại đây mở to một đôi mắt to tò mò mà nhìn đô đô mặc điểm điểm lớn lên thật xinh đẹp giống cái bút bê bạ bị dường như hàng mi dài chớp chớp đôi mắt Ph phất có thể nói giống nhau Đô, đô nghe được có người hỏi hắn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tự giới thiệu hắn làm rất nhiều lần, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta đại danh kêu dịp đạc, nhũ danh kêu Đô Đô. Mặc điềm điềm nhìn Đô Đô chính mặt, đôi mắt lại sáng lên, nàng nhịn không được cùng Đô Đô lộ ra chính mình tiểu bí mật, ngươi cùng ta thích thần tượng lớn lên giống như a ta thực thích ngươi. Mặc điềm điềm năm trước đi mãi ngoại ra thời điểm, TV thượng vừa lúc ở bá ẩn nút bến Thượng Hải, nàng nhìn đến hạ Cảm thấy hạ hàn so nàng 33 còn muốn lợi hại, nháy mắt thích hạ hàn. Mà đô đô hình dáng cùng hạ hàn tương tự, mạc điểm điểm tự nhiên lập tức liền thích trước mặt đô đô. Đô đô không biết mạc điểm điểm tâm lý, mà là chấp vài cái đôi mắt, chủ động mở miệng nói, vậy ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Mạc điểm điểm lập tức gật đầu, hảo A, về sau mạc điểm điểm cùng đô đô chính là bạn tốt. Tiểu hài tử hữu nghĩ tới thực mau Mà mạc điểm điểm không biết, trước mắt đô đô không riêng cùng nàng thần tượng hạ hàn lớn lên giống Hán kỳ thật chính là hạ hàn Nhi tử. Chương 117 chương 117 Ở trong ban, đô đô xem như lớn lên đẹp nhất tiểu bằng Hữu Cứ việc đô đô trên mặt như cũ thì thịt, nhưng làm một chút cũng không ảnh hưởng hắn xuất chúng ngũ quan. Không ít tiểu bằng Hữu chủ động lại đây muốn cùng đô đô làm bằng hữu đô đô đều nhất nhất đồng ý. Người theo diệp là sao. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chơi đi. Chúng ta làm bằng hưu đi. Đô đô tính tình hảo, lớn lên lại đẹp, thực mau liền cùng mặt khác tiểu bằng hưu h Bọn họ đều vây quanh ở đô đô bên người, dịu dít mà giảng lời nói. Mà đô đô lại giống như tiến vào một cái thế giới mới, nguyên lai mụ mụ nói được không sai, nhà trẻ thật sự có thể giao cho nhiều như vậy tân bằng Hữu cũng có nhiều người như vậy thích đô đô. Không bao lâu, chung đi học văng lên, lão sư làm toàn bộ tiểu bằng hưu ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng, ban đầu lao sư trước làm đại gia đơn giản mà tự giới thiệu một chút. Giới thiệu xong sau, lão sư bắt đầu giáo đại gia sướng nhạc thiếu nhì, lão sư ngồi ở dương cầm trước. Đạn khúc, nàng sướng một câu, làm các bạn nhỏ đi theo sướng. Đô đô thường xuyên xem diệp phạm đàn dương cầm, cho nên hắn đặc biệt thích sẽ đàn dương cầm lao sư, bởi vì nghĩ tới diệp phạm, đô đô hết sức chăm chú địa học ca hát. Trong phòng học vang hải tử non nứt tiếng ca, ngoài cửa sổ dương quang lọt vào trong phòng học, ánh sáng mỗi một góc. Vui sướng thời gian luôn là quá thật sự mau tới rồi ăn cơm chưa thời gian. Hảo, đại gia đi trước bùn rửa tay rửa tay, sau đó xếp hàng ăn cơm. Vì Dương Thành hài tử ăn cơm trước rửa tay thói quen, lão sư sẽ nhất biến biến giám sát bọn họ, dạy bọn họ như thế nào chính xác mà rửa tay. Đô đô hôm nay cười đến thật là vui, cùng tân đồng bọn chơi rất nhiều đồ vật, hắn bụng sớm đã có chút đói bụng. Vừa nghe muốn ăn cơm trưa, hắn thực tích cực mà giặt sạch tay, sau đó bài đội Ngũ Linh cơm trưa. Đại bộ phận hài tử đều ăn thật sự hương, cùng nhiều như vậy bằng hữu cùng nhau ăn cơm, đối lại ra tới nói đều là một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Ăn xong cơm trưa nửa giờ sau, Láo sư liền hống lớp học hài tử bắt đầu ngủ trưa. Bởi vì không có diệp phạn cùng hạ hàn ở đô đô bên người, đô đô có chút ngủ không được. Đô đô lăn qua lộn lại rất nhiều lần, mới dần dần tiến vào mộng đẹp. Đô đô hôm nay trải qua rất nhiều chuyện đều là lần đầu tiên tiếp xúc đến, tỉ như cùng đại gia cùng nhau bài đội lãnh cơm trưa, cùng những người khác cùng nhau ngủ trưa. Tình ngủ lúc sau còn có tiểu điểm tâm có thể ăn. Vẫn luôn đều đến tan học thời gian, đô đô khỏe miệng liền không bông xuống quá. Đô đô tai kiến Rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở cùng Đô Đô phất tay từ biệt, một ngày ở chung xuống dưới, lớp học đại bộ phận hải tử đều không sai biệt lắm quen thuộc lên. Đô Đô cũng cùng người khác nói tái kiến, ước định ngày mai cùng nhau chơi. Trình Bình tiếp nghiêm tiêu tiêu sau, sau đó tới rồi Đô Đô trường học tiếp Đô Đô, vừa lên xe, Đô Đô liền nhìn đến Diệp Phạn ngồi ở trên ghế điều khiển. Mũi mũi, Đô Đô thanh em nghe đi lên thực hương phấn. Đô Đô bỏ lên trên xe, ngoan ngoắn mà ngồi vào nhi đồng ghế dựa thượng. Trình Bình giúp hắn khấu hào nút thắt, xe khởi động, chậm rãi đi phía trước khai đi. Xe khai ra không bao lâu, Đô Đô liền lấy ra chính mình béo ngón tay, bắt đầu từng cái cấp diệp phản đếm ở nhà trẻ trải qua sự tình. Mụ mụ, Đô Đô học ca hát, lao sư còn đàn dương cầm cho chúng ta nghe. Đô Đô chính mình ăn cơm, có thịt thịt, còn có sữa bò, còn có. Đô Đô cái miệng nhỏ vẫn luôn trương đóng mở hợp không dừng lại quá, hắn hương phấn mà huy động tay nhỏ, Đô Đô còn nhiều rất nhiều tân bằng hữu Diệp Phạn khỏe miệng mang theo cười kiên nhẫn mà nghe đô đô nói chuyện nàng nhìn đến đô đô như vậy vui vẻ bộ dáng, trong lòng mềm xuống dưới dọc theo đường đi đô đô đều vẫn luôn dịu rít mà nói chuyện hắn giống như có nói không xong mới lạ sự tình ở trong mắt hắn mỗi sự kiện đều sẽ làm nhân tâm tình sung sướng cho dù là một kiện lại tiểu nhân sự tình đêm nay chúng ta muốn đi từng mãi mãi ra đến lúc đó đô đô cũng có thể cùng từng mãi mãi nói trong trường học sự tình đô, đô ra một tiếng hạ lao Thái Thái thích nhất đô, đô. Nàng mỗi lần đều sẽ chuẩn bị không ít đồ vật đô đô cũng thích dán hạ lao Thái Thái buổi chiều hạ Hàn có công t tác không có tới là Diệp Phạn lái xe lại đây Diệp Phạn trước đem xe chạy đến trình Bình ra đưa các nàng về nhà sau mới hướng hạ Trạch khai đi tới rồi hạ Trạch đô đô lại bắt đầu cùng hạ Lao thái thái Tuyên Dương hắn nhà trẻ sinh hoạt làm đô đô tốt nhất fans. hạ Lao Thái Thái tự nhiên cấp đủ đô đô phản ứng sự nghiệp thượng Diệp Phạn này trận rất là thuận lợi vẹn Ni liên hoan phim sắp bắt đầu Nàng sẽ cùng sinh như pháo hoa đoàn phim cùng đi bước trên thẳng đỏ. Điện ảnh triển ánh sau, toàn cầu fan điện ảnh đều sẽ nhận thức cái này Trung Quốc nữ diễn viên. Một khắc đầu, Hollywood điện ảnh nguy cơ từ phía thử kính kết quả đã ra tới. Đái Cận Sơn nhận được đoàn phim bên kia điện thoại, thông chi Diệp Phạn thành công chúng cử, sẽ trở thành trong đó một cái nữ chính. chính thức hợp đồng ký hợp đồng phía trước, Đái Cận Sơn nói cho Diệp Phạn tin tức này. Diệp Phạn mới vừa kết thúc một cái hoạt động, nàng ngồi vào bảo mẫu trong xe Đái Cận Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, Diệp Phạn đã liệu đến đại khái đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phạn hỏi, Lưu Triệu thâm đạo diễn bên kia có tin tức? Đái Cận Sơn gật gật đầu, đoàn phim người đều đối với ngươi thực vừa lòng, lại quá một tháng liền có thể tiến tổ. Diệp Phạn diễn nhân vật là thích khách, thử kinh khi, đạo diễn lâm thời làm nàng thay đổi nhân vật, nàng biểu hiện làm Lưu Triệu thâm ấn tượng khắp sâu. Diệp Phạn nghĩ nghĩ, lại hỏi, một cái khác nữ chính là ai? Quả nhiên, Đái Cận Sơn nói ra một cái tên Vương Thanh Nghe. Kết quả này ở Diệp Phạn đoán trước trong vòng, ngày đó nàng có nghiêm túc quan sát quá mỗi cái thử kính diễn viên biểu hiện, Vương Thanh Nghê nhất sống ra. Hùng chi, Vương Thanh Nghê thanh danh ở mỗi người phía trên, nàng ở phạm vi thế giới đều có nhất định phòng bán vé kêu gọi lực. Nhưng là, Đái Cận Sơn lại nhữ nhữ mày, tiến tổ thời điểm, ngươi cùng Vương Thanh Nghê ở chung muốn cẩn thận đối đãi Diệp Phạn phát giác, Đái Cận Sơn tự hồ lời nói có ẩn ý, nàng hỏi một câu, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Đái Cận Sơn một năm một mười nói cho Diệp Phạm, "Ta hỏi thăm quá, ở đạo diễn gõ định hai cái diễn viên chính sau, Vương Thanh Nghê đã từng đưa ra yêu cầu, tưởng diễn thích khách nhân vật." Nhưng là Đái Cận Sơn nói, "Lư Triệu Thâm kiên trì muốn cho ngươi tới diễn thích khách." Giống Lư Triệu Thâm như vậy ít khi nói cười, khắc nghiệt đến cực điểm đạo diễn, hắn sở làm mỗi một cái quyết định đều không thể căn cứ bất luận kẻ nào ý kiến sửa đổi. Hung chi, Lưu Triệu Thâm đã là đứng đầu đại đạo diễn, tưởng diễn hắn diễn, nhất định phải nghe theo hắn nói. Diệp Phạn mở miệng, Vương Thanh Nghê đồng ý tiến tổ, chỉ là diễn nhân vật đổi thành bộ khoái. Đái Cận Sơn, đúng vậy, chuyện này rất ít người biết, đoàn phim bảo mật cũng là vì lấy đại cục làm trọng, lưu lại Vương Thanh Nghê mặt mũi. Diệp Phạn minh bạch Đái Cận Sơn tưởng nói, đơn giản chính là nhắc nhở nàng ở đoàn phim muốn cẩn thận. Lưu Triệu Thâm cùng Vương Thanh Nghê đoàn đội náo loạn không thoải mái, nhưng Vương Thanh Nghê không có khả năng cấp Lưu Triệu Thâm hư sát mặt, nàng chỉ biết yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Như vậy Ở phim trường sẽ đã chịu liên lụy người là ai? Chỉ có thể là xuất đạo con thấp, lại cầm đi vương thanh nghe tưởng diễn nhân vật Diệp Phạn. 89 phần 10, Diệp Phạn sẽ bị không thể hiểu được phiền toái tìm tới môn. Một hồi cùng đoàn phim nữ diễn viên đấu tranh đã ở phim nhở không có bắt đầu quay trước liền nhìn đến manh mối. Xong nữ chủ diễn ý nghĩa cái gì? Nay bộ phiến tử bắt đầu quay đến đóng máy, sẽ vẫn luôn bị trong ngoài nước truyền thông chú ý. Bao gồm sau lại cuộc họp báo, bước trên thảm đỏ, thậm chí Oscar. Hai người đều không thể tránh né mà sẽ ở mỗi cái trường hợp bị người tương đối hơi có vô ý, liền sẽ chuyển ra không hợp tin tức. Mà Diệp Phạn nhập hành tư ly điển, Vương Thanh Nghê đoàn đội sẽ xử cái dạng gì thủ đoạn, cũng không có người biết. Hảo hảo đóng phim, Diệp Phạn xã giao đoàn đội cũng sẽ thời khắc chú ý hướng đi. Phải đi hướng quốc tế này một bước, bọn họ cần thiết phải cẩn thận mà đối đãi. Diệp Phạn công tác sau khi kết thúc, nàng về đến nhà. Ngày hôm sau không có hành trình, nghỉ ngơi một buổi tối, Diệp Phạn dậy sớm Cùng Hạ Hàn cùng nhau bồi Đô Đô đi nhà trẻ. Đô Đô đã thực thói quen cùng các bạn nhỏ ở chung, hắn mỗi ngày đều thực chờ mong cùng các bằng hưu gặp mặt. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn cũng yên lòng, ở bọn họ bận rộn thời điểm, hy vọng Đô Đô mỗi ngày đều không cần cô đơn. Ô tô từ nhà trẻ rời đi sau, Hạ Hàn ngồi ở trên ghế điều khiển, hắn đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Diệp Phạn còn ở quay đầu lại, hướng nhà trẻ phương hướng xem. Ngoài cửa sổ xe mặt là chính thịnh Dương Quang, nghiêng nghiêng mà ánh vào cửa sổ Diệp Phạn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện phụ cận lộ có chút không quá thích hợp, này tựa hồ cũng không phải về nhà lộ tuyến.